Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 05. Chương 104 sâu không lượng được đe ly la. Hơn 600 phân chiến lực còn chơi một đàn nha. Nếu như thật đánh. Chính mình sợ là ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Căn cứ trong diễn đàn chiến lực phân chia. 50 phần trở lên là cấp 2. 100 dưới phân trở lên là tam dai. 400 phân trở lên là tứ dai. Hơn 600 phân thỏa thỏa là tứ dai trung cường giả A Vong linh sứ đổ vừa mới đột phá tam dai. Đừng nói đụng phải tam dai đỉnh phong. Cho dù là 300 trở lên chiến lực hơi chút mạnh một chút hắn đều không nhất định có thể đánh được. Lâm sở phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ làm như thế nào chạy trốn. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp. Vô tận trò chơi cho hắn hai cách có thể chọn cưỡng chế trong nhiệm vụ. Đã có trợ giúp nữ vương chạy thoát thân điều này. Tự không khả năng an bài cho hắn một cái hẳn phải chết đường. huống chi nhiệm vụ này khen thưởng cũng không khoa trương đi nơi nào. Chiến lực chỉ là sinh mệnh tầng thứ. Cũng không có nghĩa là thực lực tổng hợp. Lại ngắm nhìn ngắm nhìn đi. Thừa dịp đại điện người sở hữu sự chú ý đều bị chính biến hấp dẫn. Lâm sở lặng lẽ thối lui đến xó xỉnh. Lấy ra ma pháp sư trưởng thi triển ẩn hình thân thể Bất luận thế nào Bảo đảm mạng nhỏ mình không chịu uy hiếp là trọng yếu nhất Nhiệm vụ cái gì cũng tại kỳ thứ Cưỡng chế nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng không lớn Gây gấm phạt bên trên một hai vạn tư nguyên điểm Lại bị lần nữa truyền đạt còn lại cưỡng chế nhiệm vụ Đối vô tận trò chơi mà nói Tìm tòi cùng cướp đoạt mới là quan điểm chính Đe ly la nữ hoàng vạn tuổi. Xô nốt công tước lập tức ở bên cạnh bên ứng. Cung nganh chính thống nữ hoàng trở về. Bắt lại giả nữ hoàng. Từ đe ly la phát hành đoạt quyền tuyên ngôn. Đến xô nốt công tước phát động chính biến. Không có khe sen vào tiếp. Trong nháy mắt biến sắc mặt. Hắn vung cánh tay lên một cái. Chỉ huy hắn mang đến những thủ vệ kia cùng cơ giới chiến sĩ hướng tại chỗ nhân phát động công dịch. Thậm chí ngay cả nguyên bản là ở thủ về cũng bị trước thời hạn kêu gọi đầu hàng. Chẳng phân biệt được phải trái đúng sai chu diệt trong đại điện các quý tục. Chém giết, thép chói tai, tiếng kêu rên bên tai không dứt Không chỉ dự định lật đổ hoàng thất, liền tài tràng quý tục giai cấp đều phải toàn bộ sát. Vị này công tước tựa hồ dự định mượn chính biến cơ hội tiến hành một lần đại tẩy bài. Tiêu diệt những thứ này thân cận hoàng thất quý tộc thế lực. Tiến một bước cùng cố quyền lợi. Cái gì? Trẻ tuổi nữ hoàng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp nữa. Bốn gã vốn là canh giữ ở ngai vàng bên nhị dai đỉnh phong thị về tay cầm lời kiếm ép tới gần. Lại từ lâu bị thu mua kêu gọi đầu hàng. Chỉ có số ít về binh liều chết chiến đấu. Nhưng ở số người dưới tình thế xấu căn bản không thể nào phản kháng. Nhất là kia 10 bộ cao lớn cơ giới chiến sĩ Sắc bén lưới dao sắc bén dơ lên hai cánh tay huy động giống như cối say thịt Bọn họ thân thể sức chiến đấu so với phổ thông nhị giai đỉnh phong còn muốn cường đại Nhẹ nhàng thoái mái là có thể đem cấp 2 thủ vệ chém thành bầm thây Bên ngoài thân dân lên trạm lồng ánh sáng màu xanh lam ngăn cách hết thảy tầm xa công kích Đối mặt ma năng súng ốn liên tục bắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào Phá lệ khó giải quyết Các ngươi đám này phản đồ Canh giữ ở nữ bên cạnh hoàng quần áo đen Người trung niên mặt lộ tức giận Từ bên hông rút ra đen nhánh bội kiếm Trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh biến mất Gần như trong chớp mắt Hắn liền thuấn di đến hai gã làm phản thị vệ sau lưng Đem một người trong đó đầu tước mất Lưới dao sắc bén xuyên thấu một người khác lồng ngực Kia rõ ràng không phải đơn thuần tốc độ Mà là tiếp cận với cực nhanh di động năng lực đặc thủ. Liền lúc trong bóng tối lâm sở cũng không thấy rõ hắn di động lúc bóng người. Loại này cử ly ngắn chuyển vị gần như vượt qua tốc độ âm thanh. Khó lòng phòng bị. Không ra hai dây vị này hoàng gia thánh vệ liền đem toàn bộ đến gần ngai vàng làm phản thị về sát quang. Lại độ hóa làm một đảo tàn ảnh. Cầm kiếm sông về riêng rúa nữ tử Đe Ly La. Đình dếp chết cái này ý đồ đoạt quyền ra hỏa. Phúc suy. Vượt quá lâm sở dữ liệu. Hoàng gia thánh vệ lại thành công đem kiếm đâm vào riêng rúa nữ tử lồng ngực. Nhưng dù vậy. Vị này kêu đe ly la nữ nhân biểu tình cũng không chút nào biến hóa. Giống như bị đâm không phải nàng như thế. Bị lưới kiếm xuyên thứ vị trí cũng không có thấm vào ra chút nào huyết dịch. Nàng dơ tay lên thả ra tối đen như mực chung sen lẫn đỏ tươi rửa dị cây mây và dây leo. Trong nháy mắt đen không kịp rút ra bội kiếm hoàng gia thánh về quấn quanh giam cầm. Ngươi kiếm. Không cách nào thương tổn đến tim ta. Đe ly la lạnh nhạt từ lồng ngực rút ra trường kiếm. Nhàn nhạt khói mù tràn ngập. Bị sỏ xuyên vết thương trong nháy mắt khôi phục. Bất tử chi thân. Ánh mắt của lâm sở hơi chầm lại. Cha. Trẻ tuổi nữ Hoàng Ly A thấy phổ thân nàng bị giam cầm. Vội vàng từ bên hông rút ra bội kiếm. Đình cấu viện. Im miệng. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Đè Ly La tiện tay hất một cái. Đen nhánh năng lượng nhanh như tiểm điện. Đem không kịp phòng thủ Ly A đánh ngã xuống đất. Nàng dùng tay đè chặt Hoàng ra đỉnh đầu của thánh vệ. Từ trên người hắn hấp thu không biết là cái gì xương mù màu đen. Trong nháy mắt cái này nam nhân áo đen sinh mệnh tầng thứ liền từ tam giai sụt đột ngột đến nhị giai đỉnh phong. Mà đe ly la chiến lực là từ 629 tăng tăng đến 641. Tăng lên không lớn. Lại thật có tăng trưởng Ngọa tạo. Hấp tinh đại pháp. Lâm sở cũng bối rối. Với nữ nhân này trực tiếp hút lấy chiến lực thủ đoạn vừa so sánh với. Vong linh sứ độ sinh mệnh hấp thu nhằm nhỏ gì ạ? Cái thế giới này nhân cũng như vậy hung tàn à. Hừ hừ. Ở nước sơn hắc băng lạnh cẩm thạch trung vĩnh miên đi. Hút lấy hoàn trên người nam nhân hắc vụ. Đề Ly La đối còn đang giãy rủa hoàng gia thánh vệ đưa tay ra. Một đạo hắc quang từ mặt đất chui từ dưới đất lên lên. Nam nhân áo đen dưới chân cuồn cuộn lên vô số vỡ vụn hòn đá. Đem thân thể của hắn từng tầng một bao chùm Tùy ý hắn thế nào giấy rùa cũng không làm nên chuyện gì Trong nhấp nháy liền đem đem biến thành một tòa trông rất sống động tượng đá Thật là khủng khiếp hóa đá phong ấm Tiện tay đem một cách hơn 300 phân chiến kẻ lực mạnh hút thành nhị dai đỉnh phong Sau đó dùng hóa đá phong ấn Loại nhân vật này tuyệt đối không phải mình thật sự có thể đối đầu Không biết bây giờ ta văng ra đi nói mình nguyện ý phụ tá nàng. Nữ nhân này có thể hay không tiếp nạp. Cảm giác nguy hiểm rất lớn A. Thực lực sai biệt khác xa dưới tình huống đầu hàng. Thì đồng nghĩa với đem mạng nhỏ mình giao cho trên tay người khác. Huống chi lâm sở có loại trực giác. Nữ nhân này giết hắn xác suất so với tiếp nạp hắn xác suất lớn hơn nhiều lắm. Chọn cứu nữ hoàng ly à có lẽ khó khăn. Nhưng ít ra cuộc diện có thể đem cầm ở trong tay mình. Địch nhân và mục tiêu cũng rất rõ ràng. Nhưng nếu chọn phụ tá đe ly la. Không chỉ như thế nào bị nàng tiếp nạp là một cách điểm khó khăn. Thứ người như vậy cũng quả quyết không thể nào để cho ta khống chế cuộc diện. Phía sau còn phải tận tâm tận lực giúp nàng. Cái này không phù hợp ta tính cách. Tình nguyện giúp người đang gặp nạn. Không cần thêm gấm thêm hoa. Về phần nên tìm cái gì thời cơ xuất thủ Còn cần lại ngắm nhìn xuống Không Trẻ tuổi nữ Hoàng Ly A thấy cha bị hóa đá phong ấm Bi phấn đan sen rãy rùa đứng dậy Nàng dùng sức đánh một cái mặt đất Cùng đe ly la có chút tương tự nhưng lại tinh tế đỏ thấm cây mây và dây leo trống giống xuất hiện Đem vây công tới hai gã vệ binh đánh bay Cũng như trường tiên như vậy phá không quất về phía Đe Ly La cùng xô nốt công tước. Đe Ly La chỉ là khẽ nâng tay trái Đỏ thấm cây mây và dây leo tựa như cùng vật hư ảo. Tiêu tan mất tâm. Phong, Đe Ly La chỉ nói một chữ. Nữ hoàng Ly A liền bị trống giống xuất hiện hắc vụ chói dơ lên hai cánh tay. Vị này diêm rúa nữ tử tựa hồ cũng không tính trực tiếp giết chết trẻ tuổi nữ hoàng. Thong thả đi tới trước mặt nàng. Cư cao lâm hả nói. Hải tử. Đế quốc hoàng vị có thể không dễ dàng như vậy ngồi vững vàng. Nhìn một chút ngươi. liền thân biên thị vệ bị kêu gọi đầu hàng cũng không biết. Ngươi thật cảm giác mình có thể làm giỏi một cái nữ hoàng. Vật đổi sao rời sau đó ngươi sẽ cảm tạ ta. Làm không tốt ngày nào ngươi sẽ còn coi ta là đã thành trải qua ly thế mấu thân nhìn. Ha <cười> ha. Đe ly la lời nói này nhìn như có đảo lý. Còn có một tia vì muốn tốt cho ngươi thành phần. Nhưng trên thực tế chứ sao? Phiên dịch một chút chính là. Người nhịp ngợm. Ngươi còn trẻ đem không cầm được. Để cho thuốc tới trước. Nàng đã bị ta phong ấm hư cảnh ma năng. Cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Đem nàng giam lại. Đừng cho ta thêm phiền toái. Nói xong. Đè Ly la xoay người rời đi. Tuân lệnh nữ hoàng điện hạ. Cảnh bên thì vệ trưởng lập tức tiến lên. Móc ra đặc chế hắc thạch còng tay. Ta sẽ đem Ly A nữ sĩ khóa ở nàng phòng ngủ. Sau đó đưa nàng đi hàn băng ngục giam ăn cơm tủ. Nói xong hắn liền lôi kéo không cách nào phản kháng Ly A đi vương thành sâu bên trong. Thấy nữ hoàng Ly A chỉ là sẽ bị giam. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Lâm sở thở phào nhẹ nhóm Hắn cũng không muốn ở loại nguy hiểm này trường hợp trực tiếp cứu người Nếu như thật cùng đe ly la cách loại này cường giả chống lại Trốn Chốn không thoát được xuống còn thật bất hảo nói Có thể đợi bốn bề vắng lặng lại áp dụng cứu viện Tự nhiên không thể tốt hơn nữa Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 05 chương 106 đóng vai thích khách chơi đùa án sát Đại điện chém giết rất nhanh thì vết sạch cả tòa vương cung. Gần như có hơn phân nửa hôm nay thi hành nhiệm vụ thủ về cũng sớm bị kêu gọi đầu hàng thu mua. Đâm lưng đồng bạn của mình. Từng cổ thi thể ngã xuống. Vương cung thất thủ so với tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Này hoàng thất thật chế dễu. Gật liên tục ra dáng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng không có. Dầu gì cũng nên có một lợi hại một chút chấn điện đại lão A Tỉ như cái gì hoàng gia ma pháp sư, tạo địa tăng loại, thuộc về ẩm thân trạng thái lâm sở gián tường hành tẩu, sợ bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Hắn nhìn trọng trọc đại điện trung ương đối tiếng chém giết không cần thiết chút nào đe ly la, trong tay nắm chặt một quả ẩm tức hoàn. Một khi bị phát hiện liền trước tiên ăn này cái có thể tiêu trừ khí tức cùng cảm giác tồn tại đan hoàn chạy trốn. Cái này giống như nữ vu như vậy kinh khủng ra hỏa cũng không có phát hiện hắn. Nàng lạnh giá quét nhìn trên đất những quý tộc kia thi thể. Xoay người liền cùng xô nốt công tước rời đi vương cung. Mười có 89 là muốn đi chấn áp còn lại hoàng thất thế lực. Chính biến có thể không phải đơn thuần lật đổ hoàng thất đơn giản như vậy. Đưa mắt nhìn đe ly la đi ra vương thành đại môn. Lâm sở thở phào nhẹ nhóm. Đi vương cung sâu bên trong tìm bị phong ấm lực lượng nữ hoàng Ly A. Ly A bị giam ở vương cung lầu 21 gian trang hoàng cổ phát bên trong căn phòng. Ngoài cửa có hai gã làm phản nhị giai đỉnh phong binh lính phụ trách canh giữ. Hơn nữa cái kia kéo đi nàng thì vệ trưởng cũng ở trong phòng. Thì vệ trưởng chiến lực ở 200 trở lên. Là cả vương cung ngoại trừ trẻ tuổi nữ hoàng cùng hoàng gia thánh về bên ngoài sinh mệnh tầng thứ tối cao nhân. Giải quyết hắn ngược lại không khó khăn. Giết chết vương cung toàn bộ làm phản thị về cũng không khó khăn. Lâm sở cao mày. Điểm khó khăn ở chỗ thế nào lặng yên không một tiếng đồng đồng thời giết chết đám người này. Một khi có người kêu cứu hoặc là thoát đi. Cũng có thể đem đe ly la chiêu dẫn trở lại. Dù là cái kia nữ vu không trở lại. Chỉ là vương cung này một đoàn nhị giai đỉnh phong thủ về cùng 10 giá cơ giới chiến sĩ hắn liền không đánh lại. Không thể chính diện cứng rắn răng. Phải nghĩ biện pháp dùng trí. Ha ha! Ta lúc trước hướng ngươi cầu hôn. Ngươi này cái kỹ nữ lại cự tuyệt ta. Bây giờ lực lượng ngươi tất cả đều bị đe ly la nữ vương phong ấm. Nhìn ngươi làm sao còn lớn lối, Đợi lát nữa sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta dưới quần. Bên trong căn phòng chuyển tới thì vệ trưởng âm lánh cười ta. Phóng cắt lơ ngươi tên súc sinh. Cha của ta như vậy tín nhiễm ngươi. Ngươi lại. Chó tốt huyết kiều đoạn. Ta đều nhanh ẩy. Nhân vật phản diện phải hướng công chúa thi bảo. Sau đó do hắn xông vào anh hùng cứu mỹ nhân ạ Lâm sở nhúng vai cười một tiếng. Mặc dù hắn đối làm anh hùng cũng không có hứng thú Nhưng cũng không thể chân nhãn trợn trợn nhìn trong căn phòng diễn ra một trận chân nhân động tác điện ảnh Nếu như nữ vương thật bị nhân vật phản diện cho cường thấu Nhất định sẽ ảnh hưởng tiếp theo trốn chết hành động Lấy ra lạc nhật nhận Hắn lặng lẽ sờ tới một tên trong đó binh lính sau lưng Trước quép tổn thương càng sâu Sau đó phát động tử mang đâm Lâm sở cơ hồ là ở đồng thời đưa tay che sĩ miệng của binh. Để cho hắn cũng bị long huy chiếc nhấn cách âm ma pháp bao phủ. Từ đó không phát ra chút nào âm thanh. Sa lơ, vơ, hai cấp đỉnh phong một kích toàn lực khí nhọn hình lưới dao đâm vào lưng. Gấp đôi tổn thương. Một đòn đấm phát chết luôn. Tử mang trong nháy mắt xoắn nát trái tim của hắn. Thỉnh thoảng đóng vai một cái thích khách thực ra cũng rất có thu chứ sao. Lâm sở đem thi thể nhét vào chứ vật không gian. Lại tiến tới một cái khác giữ cửa binh lính sau lưng. Bắt trước làm theo. Ở ẩm thân án sát cùng chứ vật hủy thi diệt tích đồng thời dưới sự phối hợp. Hai cái nhị dai đỉnh phong binh lính cứ như vậy bốc hơi khỏi thế gian rồi. Lặng lẽ đẩy mướn phòng một tia khe cửa. Bên trong quả nhiên chính diễn ra trò hay. Trẻ tuổi nữ Hoàng Ly A lực lượng bị hai tay phong bị cỏng. Gắng sức phản kháng lại không làm nên chuyện gì. Nàng lễ phục màu đen hơn nửa đã bị lôi xé tan vỡ. Lộ ra màu trắng áo lót cùng nửa bả vai. Phấn nộ khuôn mặt kiên nhị con nước mắt vạch qua. Ngươi càng phản kháng ta lại càng hưng phấn. Ha ha ha. Thì vệ trưởng cười lạnh bắt đầu cởi quần áo. Mặc dù de ly la nữ hoàng không đồng ý để cho ta như vậy xử trí ngươi. Chỉ nói các thứ chuyện dẹp loạn sau đem ngươi đưa đi hàn băng ngục giam ăn cơm tù Nhưng chỉ cần trước thời hạn đem chuyện tốt làm thành. Nàng nói không chừng sẽ còn đem ngươi tứ hôn cho ta. Hừ hừ. Tiêu chuẩn này nhân vật phản diện lên tiếng. Đặt ở trong kịch tivi thỏa thỏa không sống qua nửa tập. Lâm sở lười nhổ nước bọt. Ngược lại tay cầm lạc nhật nhận. Đẩy cửa ra lặng lẽ chuồn vào phòng bên trong tìm cơ hội động thủ. Không hy vọng nào có thể dựa vào đến tử mang đâm một đòn đấm phát chết luôn thì vệ trưởng. Chỉ cần có thể đưa hắn bị thương nặng. Lại thả ra vong linh sứ đồ cùng huyết sắc đại bằng tiến hành giáp công. Người này chắc chắn phải chết. Ai? Thì vệ trưởng bóng nhiên nghiêng đầu. Bén nhảy nhận ra được cửa mở ra. Ta không phải gọi các ngươi canh nghĩ. Ai cũng không cho phép đi vào sao. Hai người các ngươi thùng cơm làm gì ăn. Hắn còn tưởng rằng là bên ngoài hai tên lính kia đẩy cửa ra. Nào ngờ. Một cái lưới dao sắc bén lặng lẽ đến gần sau lưng hắn. ồ Lâm sở nắm đoàn kiếm ở thị vệ trưởng phía sau so với vạch mấy cái. Hắn suy nghĩ chính mình một đòn bị thương nặng hắn sau. Có thể sẽ bị đến tiếp sau này phản kích thương tồn đến. Vì bảo đảm tánh mạng an toàn. Quyết định thay đổi một chút thứ tự. Trước tiên đem vong linh sứ đồ cùng huyết sắc đại bằng thả ra. Một cổ mặt nặng nề khôi giáp xong kiếm chiến sĩ cùng với một cây như máu ngưng tủ quái điểu đột nhiên trống giống xuất hiện. Bị dọa sợ đến thì vệ trưởng trừng mắt trờn tròn. Cuốn huyết rút đao hướng trước mặt này hai quái vật chém tới. Cho dù xuất kiếm vội vàng. Kiếm mang như cũ phụ nhàn nhạt hắc vụ. Gần một kiếm này liền đem huyết sắc đại bằng điểu chém băng. Huyết khí tràn lan Trở lại lâm sở trong cơ thể Nhưng lại vì vong linh sứ đồ sáng lập công kích cơ hội Một đêm huyết kiếm nhất cây đuốc đao rào sát đánh út về phía thị vệ trường Êp hắn không thể không cần đao đi ngăn cản Lúc này Ẩm nút lâm sở động Tổn thương càng sâu Tử mang đâm Thừa dịp thị vệ trường không sánh chiếu cố đến Tử khí đoạn kiếm gần như trong nháy mắt đâm vào sau lưng hắn ồ ầm, thì vệ trưởng bên ngoài thân bay lên nhàn nhạt hắc vụ ngăn cản tử mang gai. Nhưng hắc vụ cũng liền ngăn cản như vậy một cách trước mắt. Rất nhanh thì bị tử mang đâm xuyên qua. Bất quá tử mang đâm góc độ cũng nhân hắc vụ mà thay đổi. Không có thể xuyên thấu buồn tim. Mà là xuyên qua hắn vai phải, sách, vết thương chí mạng thay đổi trọng thương. Bất quá không có vấn đề Vong linh sứ đổ tiếp theo công kích mới trí mạng nhất Ở đồng thời tập kích thì vệ trưởng căn bản không có cơ hội ngăn cản Hắn vai phải bị sỏ xuyên đưa đến cổ tay buông lòng một chút Lưới kiếm rơi xuống đất Sau đó đầu người rơi xuống đất Muốn sống sao? Muốn lời nói thì ít hỏi vấn đề Dành thời gian theo ta chạy trốn Lâm sở lười khách sáo cái gì? Đem trước nhoáng giết chết thì vệ trưởng thi thể thu vào chứ vật không gian Ánh mắt nhìn về phía sợ ngốc tại chỗ trẻ tuổi nữ Hoàng Ly A Hắn tử chứ vật không gian bên trong lấy ra một bộ chính mình dự bị quần áo ném cho Ly A Mặc dù là đàn ông Nhưng loại thời điểm này ai còn kế toán so với những thứ này Người đối vương thành khẳng định so với ta thuộc Có cái gì án đảo có thể chạy đi vội vàng dẫn đường Ta phổ trách giúp ngươi tiêu diệt một ít chứng ngại. Đừng với ta ôm quá lớn mong đợi. Ta khẳng định không đánh lại cái kia đe ly la. Cũng không có biện pháp mang theo ngươi đồng thời ẩm hình. Ẩm hình thân thể chỉ có thể tự sử dụng. Không có cách nào thi triển ở trên người người khác. Nếu không mang nàng chạy đi với chơi đùa như thế. Hai người đồng thời ẩm hình nganh ngang đi ra vương thành liền xong chuyện. Bất luận ngươi là ai. Cám ơn ngươi đã cứu ta. Lý A phản ứng ngược lại là rất nhanh. Nhanh chóng mặc quần áo. Vương thành quả thật có một cái chỉ có thành viên hoàng thất mới biết án đạo. Có thể nối thẳng đan ngươi ốt bến tàu. Án đạo cửa vào thì ở cách vách thư phòng. Ngươi chỉ cần nguyện ý giúp ta chạy khỏi nơi này. Ta liền đem cất giữ ở nhà an toàn bên trong tài sản riêng tất cả đưa cho ngươi. Nàng cũng không nghi ngờ lâm sở lai lịch. Thân hám tuyệt cảnh nàng ngoại trừ tín nhiệm bên ngoài không có đừng tuyển chọn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 05. chương 107 nhà an toàn. Chiếc nhấn này mượn ngươi. Nó có thể tiêu trừ ngươi hành động lúc thanh âm. Trên đường tận lực chớ bị những vệ binh kia phát hiện. Lâm sở tiện tay đem long huy chiếc nhấn ném cho ly A. Cũng huy đồng pháp trưởng thả ra mật thám ma pháp. Vì chính mình thêm cách âm. Phụ ma chiếc nhẫn cùng cùng loại hình ma pháp chưa bao giờ mâu thuẫn. Có thể trước giúp ta đem còng tay mở ra sao. Chìa khóa hẳn ở trên người thị vệ trưởng. Li A vốn định trước mặt quần áo vào. Lại ngại vì còng tay bộ nửa ngày cũng không mặc đi lên. Có chút lũ túng nhìn hắn. Lâm sở lấy ra chìa khóa. Cho nàng cởi ra còng tay. Chờ Li A mặc quần áo không đương. Hán tử chứ vật không gian lấy ra cơ giới tinh linh ngân linh. Hô! Rốt cuộc lại đi ra. Ồ! Nơi này làm sao còn có một chính đang mặc quần áo nữ? Chẳng lẽ là sau chuyện này? Ngân linh lời này lao vừa bước chàng liền ồn ảo. Nhất là cuối cùng câu kia. Thanh Thúy cười đùa giọng rất là mập mờ. An tính một chút. Phủ cẩn toàn bộ là địch nhân. Thật may ngân linh vẫn có phân tấp. Lời mới vừa nói âm thanh rất nhỏ Không đến nổi kinh động những địa phương khác tuần tra làm phản vệ binh Lâm sở nói Chúng ta bây giờ muốn từ tỏa pháo đài này chạy đi Không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện Hiểu không Báo cáo xuống phủ cận đây có bao nhiêu địch nhân Tốt chủ nhân Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Ngân Linh treo lơ lượng giữa trời Từ nóc đưa ra đủ loại gia đa Hồng ngoại quét xem, sóng siêu âm phóng ra ngoài vân vân hốn tạp dò xét dụng cụ. Cả tòa vương cung trước mắt tổng cộng có 123 người, 78 cổ thi thể. Trong đó hai nhóm người chính đang chém giết lẫn nhau. Số người kéo dài giảm bớt, phần lớn đều là tam dai dưới đây yếu gây. Chỉ có hai cái tam dai sinh vật, ở nơi này loại kiến trúc nội địa hình. Ngân Linh hiệu quả mới phát huy đến tinh tế. Không bước chân ra khỏi nhà là được biết rõ cả tòa vương cung địch tỉnh. Hơn 100 tên nhị dai đỉnh phong cùng hai gã tam dai địch nhân. Nếu quả thật đánh. Mình cũng không nhất định có thể chiếm được đến tốt. Lâm sở tử chữ vật không gian ném ra tam cổ khô lâu chiến sĩ. Mệnh lệnh bọn họ ở chỗ này đợi lệnh. Bất luận bất luận kẻ nào tiến vào căn phòng này liền trước tiên công gích bọn họ. Trọng điểm ở chỗ đưa tới hỗn loạn. Để cho nữ hoàng chạy thoát bị phát hiện chuyện này làm hết sức trầm lại. Khô lâu. Ly A nhìn thấy tam cổ khô lâu binh. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vong linh sứ đồ mặt gió thổi không lọt cổ đặt khôi giáp. Quang từ bên ngoài nhìn vào. Căn bản không nhìn ra là khô lâu. Nhưng này tam cổ khô lâu binh không giống nhau. Lộ liếu cực kỳ. Đây là ta đặc biệt ma pháp. Lâm sở không giành giải thích Chỉ trôi lơ lượng ở bán không ngân linh Cách này cơ giới tinh linh kêu ngân linh Có thể dò xét địch nhân vị trí Ngươi dẫn đường Nó sẽ phụ trách đề phòng Ta ở phía sau cho các ngươi cản ở phía sau Nói xong hắn liền huy động ma pháp trưởng Lần nữa sử dụng ẩm hình ma pháp Bóng người ở dưới ánh sáng vạn vẹo biến mất không thấy gì nữa Thật là cái thần kỳ nhân. Li A buông tha suy nghĩ. Nhờ các ngươi. Chủ nhân đã đi ra ngoài dọn dẹp bên ngoài tạp binh. Chúng ta đợi lát nữa lại đi ra. Ngân linh du du trôi lơ lượng ở Li A bên người. Không qua mấy giây. Được rồi. Bên ngoài tuần tra bốn cái tạp binh đã ngủi. Chúng ta đi. Ngươi ở phía trước dẫn đường. Nhanh như vậy. Li A có chút kinh ngạc. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Quả thật nhìn thấy bên ngoài hành lang không có một bóng người. Chỉ có mấy bãi máu lưu lại. Ám đảo ở đâu? Tốc độ nhanh một chút. Lâm sở thanh âm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng. dọa nàng giật mình. Ngân Linh cũng mở miệng nhắc nhở. Có mấy cái tạp ngư đang đến gần thang lầu. Có thể là muốn tới trên lầu. Li bất chấp lãng phí thời gian nói chuyện. Đeo lên có thể tiêu trừ thanh âm long huy chiếc nhẫn Chạy như điên hướng ở vào hành lang một đầu khác thư phòng. Trang hoàng cổ phát thư phòng ước chừng hai ba chục thước vuông Bạch thạch vách tường tầng ngoài chảy một tầng tung tường gỗ bản. Miếng ốp tường bên trên treo trang nghiêm không khí phong cảnh danh họa. Còn có mô hình địa cầu. Đồng thao lập địa đồng hồ quả lắc. Hưu được đầu linh dương đầu treo vách tường đợi xa hoa trang sức. Bạch thạch lò sửa trong tường cạnh phía dưới có một cái kim loại lõm Cùng ly a tay trái mang tam giác chiếc nhấn ăn khớp với nhau. Nàng nắm quyền đem chiếc nhấn an trí vào trong ránh nhịp kim chỉ giờ xoay tròn. Bên trong chuyển ra cơ giới bánh xe răng chuyển động tiếng vang. Này mặt bên trong đưa vào vách tường giống như kéo đẩy môn như vậy thu nạp vào bên trái vách tường. Lộ ra phía sau một cái trang hoàng tinh xảo ám đảo hành lang. Hành lang mặt bên chính là một gian rất rộng rãi phòng nhỏ. Bàn vế giường đầy đủ mọi thứ. Bên trái còn có hai cái một phòng nhỏ. Phía trên để không thiếu nữ đứa bé khoe phòng vật phẩm riêng tư. Có thể thấy vị này nữ hoàng không bước ở chỗ này lúc nhàn dối quá. Ở bên trong bên dùng tam giác chiếc nhẫn đem ám đảo phong kín. Dù là cái kia kêu đe la nhân thật là mẫu thân của ta tỉ tỉ. Không có hoàng gia chiếc nhẫn nàng cũng không vào được ám đạo. Tiến vào ám đạo sau ly a tâm thần cũng theo đó buông lòng Ở nàng trong tiềm thức nơi này là cả tòa vương cung an toàn nhất địa phương. Nàng nhìn một cách ngân linh. Lại không thấy đến lâm sở bóng người. Còn chưa biết tên tiên sinh ngài tên họ. Ta tên là lâm sở. Là tới từ Đông Phương quốc độ lưu khách. Nhậm chức nữ hoàng đã từng trợ giúp quá ta. Cho nên hôm nay ta đặc biệt tới tham gia hiện tại nữ hoàng kế nhiệm nghi thức. Không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này. Lâm Sở biên tạo một cách càng cặn kẽ lý do. Để báo ăn làm vì lý do đến giúp đỡ Li A lần nữa đoạt lại chính quyền. Dù sao cũng hơn nói tâm huyết của mình dâng lên mạnh hơn nhiều. Không chỉ phù hợp chính mình ngụy trang thân phận. Còn có thể giải thích cứu người nồng cơ. Nguyên lai là mẫu thân cố giao. Ly e như có điều suy nghĩ. Liên tưởng đến lâm sở cứu nàng phỏng trừng chính là vì đáp tả mẫu thân nàng ăn tình. Không tính là cố sao Chỉ là nàng có ăn với ta. Lâm sở có thể không tính đem mình cùng nhậm chức nữ hoàng nói quá gần. Nói nhiều tất nói hớ. Chính mình liền nhân ra trưởng dạng gì cũng không biết. Hắn không cùng ly trò chuyện nhiều. Ở nhà an toàn vơ vết nhìn có cái gì không có giá trị đồ vật. Bên trên ngoại trừ đủ loại kiểu dáng đồ cổ bãi kiện. Còn có một đem ma năng súng lục cùng một cái xếp đoạn kiếm. Này hai đồ chơi hẳn là ly chuẩn bị ứng cho vũ khí. Lâm sở không nhúc nhích. Ngược lại là có phần đỏ như màu máu thuốc chích đưa tới hắn chú ý. Adamantion vạn linh dược Dừng huyết chỉ đau nhanh chóng khôi phục thương thế Có thể nhiều lần sử dụng trồng dược liệu Tác dụng phụ là trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng sẽ tạm thời hạ xuống lý trí Sinh mệnh tầng thứ càng cao hiệu quả càng kém Một dược tệ có thể làm cho sắp chết nhị dai đỉnh phong hoàn toàn khôi phục Lúc này huyết dược dược liệu thật là mạnh Lâm sở ngược lại là muốn trực tiếp lấy đi này cái dược tề Nhưng ngại vì Lia ngay ở bên cạnh Không tốt trực tiếp lấy đi Hắn mở miệng Ta có loại ma pháp có thể đem vật thể thu nạp vào một không gian khác Trang bị nửa nhà an toàn đồ vật dư giả Nếu là có cái gì ngươi muốn mang đi nhưng không bắt được Ta có thể giúp một tay rời đi Cảm ơn Làm phiền ngài Lia đi tới một người trong đó phòng đơn trước đẩy cửa ra Bên trong một tả một hướu trưng bày hai cái to lớn tủ sắt Cùng với một hàng trưng bày mấy chục bản sách vở đại. Một tòa dùng tấm ván cố định nữ tính tượng đá. Còn có một chút hốn tạp vật phẩm. Cũng không có giống như lâm sở tưởng tượng như vậy tràn đầy châu báu. Ngược lại lộ ra có chút điểm mộc mạc. Nhưng khi Li A mở ra hai cái tủ sắt lúc hắn sẽ không cảm thấy như vậy. Đập vào mi mắt là đến gần 20 khối vàng ống đại hình kim chuyên. Cùng với mười mấy viên lớn nhỏ không đều màu tím đen hình thoi tinh thạch. Phá lệ mắt mắt. Những thứ này là riêng ta thu tàng ma tinh thạch cùng hoàng kim. Ta chỉ lấy 10% phần trăm. Còn lại toàn bộ đưa cho lâm tiên sinh ngài. Lâm sở duy nhất ý nghĩ là được. Sớm biết trước khi tới không mua hoàng kim. Chỉ là trong hòm sắt những thứ này Hoàng Kim thì có 23 tấn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 05. Chương 108 bến tàu đoạt thuyền. Qua! Nhiều như vậy Hoàng Kim. Chủ nhân ta muốn đổi một vàng dòng vỏ ngoài. Hoặc là lớp mạ kim cũng được nha. Ngân Linh canh lại gần. Giống như chỉ cầu xin thịt xương con chó nhỏ như thế hưng phấn vòng quanh hắn xoay quanh. Điện tử độc nhãn nhân cách hóa hiển lộ ra hít động Ta không muốn làm ngân linh ganh Ta muốn làm kim linh đăng 24 k vàng dòng có thể chói mù nhân mắt chó cái loại này Đi đi Đi sang một bên Không chây tục à Lâm sở tức dẫn đem ngân linh đẩy ra Người này thật sẽ làm yêu Chính mình ẩm thân thuật ở cơ giới tinh linh Nhiều loại dò xếp thủ đoạn hạ với không tồn tại như thế Còn nhuộm thành kim linh đăng. Như vậy bắt mắt không muốn sống nữa. Làm thám báo trọng yếu nhất chính là khiêm tốn. Ta không đem ngươi nhuộm thành đen cũng là không tệ rồi. Ngân linh hầm hực bay đi. Nhìn dáng sấp nó càng không muốn làm đen linh đăng. Sáng mù mắt hoàng kim ngược lại là thứ yếu. Chân chính có giá trị là kia 15 viên ma tinh thạch. Ma tinh bên trong hàm chứa tên là vư cảnh ma năng năng lượng đặc thủ. Trước bất luận là thị vệ trưởng hay lại là Belila Phát động ma pháp công gích thời điểm cũng sẽ bổ sung thêm nhàn nhạc hắc vụ Đó chính là vư cảnh ma năng Chỉ tồn tại ở cái thế giới này đặc thù ma lực Nghe nói là xuất xứ từ thế giới bên ngoài rời dạng năng lượng Lâm sở thử cầm lên lớn nhất một viên ma tinh tiến hành thu về Thu về giá là 540 nguyên điểm Có giá trị không nhỏ A vật này Giá trị thực tế nhất định là thu về giá cả gấp 3 trở lên Hắn thử dùng chính mình ma lực đi dẫn động ma tinh thạch bên trong năng lượng Quả thật có thể nhanh chóng hấp thu Hơn nữa bên trong năng lượng sâu không thấy đáy Nhẹ nhàng thoái mái là có thể lấp đầy hắn ma lực sự chứ nhiều lần Đồ chơi này so với hồi ma dược tệ tốt dùng hơn nhiều Vấy tay đem tủ sắt hoàng kim cùng 13 viên ma tinh thạch toàn bộ nhét vào chữ vật không gian Đặc biệt cho Ly để lại hai khối ma tinh thạch. Hai người không có ở nhà an toàn trêu chọc ở lại bao lâu. Theo án đảo sâu bên trong tiến tới. Án đảo cửa ra thiết lập tại Hoàng cung phía tây tới gần hải ngạn vị trí. Khoảng cách bến càng vẫn có một khoảng cách. Xa xa nhìn lại. Không khó nhìn thấy trên bến tàu thân mặt đồng phục. Khắp nơi binh lính tuần tra thủ vệ. Đáng dép. Đám này xoán vì người đem bến tàu đóng cửa. Li A phấn nộ dùng quả đấm đấm tường. Đem mặt tường nện ra một cái lóm xuống. Đan ngươi ốt bến tàu là nhanh nhất rời đi vương đô đường tắt. Chỉ cần vào biển rất khó lại bị đuổi bắt. Nhưng bây giờ bến tàu bị đóng chặt. Toàn bộ tàu thủy đều bị tấm hành. Lâm sở hỏi. Không còn lại đường sao? Có. Nhưng rất khó đi. Li A thần sắc hơi sấm. Không được bao lâu những thứ kia phản độ liền sẽ phát hiện ta trốn ra được. Nhất định sẽ vào một bộ phong khóa toàn bộ cửa khẩu. Phái binh bắt ta. Vậy coi như... Lâm sở đảo mắt nhìn cả tòa bến tàu. Không phải là phong tỏa bến tàu sao? Gây gấm cướp một chiếc thuyền chạy trốn chứ sao? Ngân Linh! Báo cáo địch tỉnh. Được rồi. Ngân Linh bay tới bán không bắt đầu trinh địch. Bến tàu bên trên tuần tra về binh sớ người cũng không nhiều. Chỉ có 6 cái cố định vòng gác cùng với 20 người hai ban đảo tuần tra. Chiến lực phổ biến ở cấp hai khoảng đó. Chỉ có 2 cái xuyên quân quan phục ra hỏa mới là nhị giai đỉnh phong. Sách! Chỉ ít người như vậy sợ trái trứng. Lại không phải có trên trăm danh nhị giai đỉnh phong hoàng gia cận về canh giữ. Cưỡng ép phá vòng vây cũng không có gì quá đại nạn độ. Mặc dù lâm sở kiêng kỷ đe ly la Nhưng bến tàu cách vương thành cửa chính có 2-3 cây số xa Hạ thủ lúc chỉ cần cẩn thận một chút điểm Tận lực khác để lại người sống trở về lộ ra tin tức Đe ly la chạy tới mau hơn nữa bọn họ đã sớm lái thuyền chạy Người tại chỗ này đợi đến Ta đi qua nghĩ biện pháp cướp con thuyền Lâm sở ngược lại tay cầm lạc nhật nhận hướng bến tàu đến gần Chờ một chút Ta cũng cùng đi. Li A một tay cầm xuyết kiếm một tay cầm ma năng súng lục. Chiến ý 10 phần. Ta ma năng bị nữ nhân kia phong ấm. Tạm thời không dùng được hư cảnh ma pháp. Nhưng ta thương pháp cùng kiếm thuật cũng cũng không tệ lắm. Đối phó hai ba cái phổ thông về binh không thành vấn đề. Có thể giúp bên trên ngươi. Ta là đi ám sát. Lại không phải đi khai chiến. Ngươi đi theo ngược lại cản trở. Lâm sở nghiêng đầu liếc nhìn Ly A. Từ chữ vật không gian chiêu xuất tam cụ khô lâu binh. Này tam cụ khô lâu ở lại chỗ này bảo vệ ngươi. Nếu như tình huống không đúng tới nữa tiếp viện ta. Ngân linh. Ngươi cũng ngoan ngoán đời ở chỗ này. Nhớ. Không nên nói chớ nói bậy bạ. Hắn cố ý trởn mắt nhìn lời này lao cơ giới tinh linh liếc mắt. Rất sợ nó bể miệng đến đem nhà thám hiểm chuyện đều tới ngoại nói. Ta là ra thích nói chuyện. Nhưng lại không phải ngốc. Ngân Linh nhỏ giọng lầm bầm câu. Huyện phủ tại không trung vòng quanh ly à xoay quanh. Được rồi được rồi. Nếu chủ nhân nói không cần lo lắng ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm là được. Ây! Ngươi nói một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta còn không biết các ngươi tại sao bị đổi giết đâu rồi. Trong miệng các ngươi đe Ly la là ai? Nàng phong ấm ngươi cái gì? Li à còn chưa kịp mở miệng nói cái gì? liền bị Ngân Linh không ngừng truy hỏi. Nếu như không phải đơn độc cùng lời này lao cơ giới tinh Linh sống chung. Thực ra người này đối tìm tòi nhiệm vụ cũng rất có ít lợi. Thí như bây giờ, rất nhiều vấn đề lâm sở không có phương tiện mở miệng. Ngân Linh đều có thể thay mặt thu góp tình báo. Có ngân linh cùng 5 cụ khô lâu chiến sĩ tại chỗ bảo vệ Ly A. Lâm sở có thể yên tâm đi bến tàu cướp thuyền. Hắn đầu tiên là lấy ra rượu nhật khải giáp mặt lên. Sau đó chiêu xuất bạch cốt bọc thép. Lại huy động pháp trưởng cho mình bổ sung ẩn hình cùng mật thám ma pháp. Lặng yên không một tiếng đồng đến gần bến tàu tiếp ngoài dìa vọng gác. Hắn giống như hành tẩu ở minh giới trung tử thần. Mỗi một đâm cũng có thể dễ như trở bàn tay cắt lấy một cái sinh mệnh. Có thể giết sạc không hàm hồ. Có đôi lời nói thế nào? Hoàn mỹ nhất tiềm hành. Chính là giết sạc toàn bộ nhìn thấy ngươi địch nhân. Ừ, những thủ vệ này trên người bội kiếm quả nhiên cũng không phải sắc thường. Có thể cung cấp 3 phủ ma vũ khí sánh bằng. Còn có ma năng súng lục. Trang bị đạn tiếp cận với cấp 4 phủ ma cung tên công gích. Lần này phát tài rồi Lâm sở đem từ trên thi thể lột xuống toàn bộ bội kiếm cùng ma năng súng lục ném đi thu về Nhẹ nhàng thoái mái liền kiếm lời hai tư nguyên điểm Tiền này tới thật là không nên quá dễ dàng Lặng yên không một tiếng đồng án sát gần 10 tuần tra thủ vệ Rốt cuộc có người nhận ra được có cái gì không đúng Phát hiện có số lớn thủ vệ biến mất không thấy gì nữa Sạc lơ cùng đa người đâu Có cái gì không đúng. John đội trưởng cũng không biết người. Uy Các ngươi nhìn thấy sạc lơ rồi chưa. Hắn không có ở vòng gác phòng. Ta bên này cũng có mấy người biến mất. Sẽ không phải là. Vân vân. Có vết máu. Địch tấn công. Khổ A Lâm sở một kiếm đâm thủng kêu lên địch tấn công tên lính kia lưng ồ. Ẩm hình ma pháp lớn nhất khuyết điểm chính là lúc công dịch sẽ hiện hình. Phá ẩm hình hắn tiện tay rút ra lạc nhật nhận. Tướng sĩ binh thi thể tiện tay ném hướng hai gá khác thủ về chỗ vị trí. Bể xương bọc thép sau lạnh giá đôi mắt quét nhìn tại chỗ toàn bộ thủ vệ Ở tại bọn hắn phản ứng kịp rút súng bắn trước. Lần nữa huy đồng pháp trưởng. Ẩm thân biến mất. ầm Thi thể binh lính bung ra chói mắt huyết quang. Huyết quang nuốt sống hai gá khác thủ vệ bóng người. Đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Không chết cũng tàn phế. Ngay sau đó bến tàu các nơi trống giống xuất hiện 10 bộ xương cốt trong suốt như ngọc khô lâu. Những thứ này khô lâu vừa xuất hiện liền sông về thủ vệ cùng binh lính phát động công gích. Còn có tam cụ khô lâu thả ra năng lượng thuộc tính khác nhau đạn tầm xa oanh tạc. Cùng bến tàu còn lại hơn 10 người thủ vệ chiến làm một một dạng. Tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Thủ gì tử linh quái vật trước mặt. Đám người này nơi nào còn cố được thượng cảng miệng tàu thủy. Lâm sở nhân cơ hội tùy ý chọn một cái chiếc kích thước không nhỏ. Nhìn qua thật khí phái cỡ trung tàu thủy. Cởi ra cố định ở bến tàu siềng xích cùng mỏ neo. Tiến vào buồng lái một hồi loạn thao tác. 10 giây sau. Hắn chừng hai mắt một cái. Lại không biết làm như thế nào lái thuyền. Cái thế giới này tàu thủy với thế kỷ 19 như thế cổ xưa. Khoang thuyền càng là ngổn ngang. Cùng thế giới hiện thật buồn lái này khác nhau hoàn toàn. Vô tận trò chơi phù hộ. Cấp 2 trong cửa hàng nhất định phải có lái thuyền kỹ năng bán. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 05. chương 109 hạ một bước dự định. Phiên dịch cấp 2 tìm tòi cửa hàng bí tịch khu. Lái thuyền kỹ năng không tìm được. Ngược lại là tìm tới cách càng ngưu bức sơ cấp lái sở trường bước đầu nắm giữ toàn bộ giản dịch lái công cụ kiến thức cùng kỹ xảo bao gồm nhưng không giới hạn cưới ngựa lái xe Tàu thủy máy bay đời thay đi bộ phương thức điều khiển giá cả 1.0004 nguyên điểm tiện nghi dùng tới mua tiêu hao tư nguyên điểm mua từng chối kiến thức kỹ xảo từ trong đầu vô căn cứ toát ra Lái kinh nghiệm phản phất dung hợp vào bản năng chung, lâm sở nhất thời khai ngộ, nhẹ môn thuộc lộ thao tác lên trong khoang điều khiển bánh lái cùng nút ấm. Cái thế giới này mặc dù tàu thủy mặt ngoài nhìn qua cùng thế kỷ 19 lão cổ hủ rất giống, nhưng mà bên trong lại có không ít hơi nước thế giới hư cảnh đặc biệt tân tiến kỹ thuật. Tỉ như đặc biệt ma năng nguyên hiện kỹ thuật cùng với đặc thù nhiên liệu khởi động. Tàu thủy động lực thất giống như cũng là dựa vào tương tự dầu mỏ chất lòng nhiên liệu tới khởi động. Phát động sau ngay phía trên ốn khói sẽ phun ra nồng lạc khói đen. Nhưng những thứ này khói đen không hề giống than đá thiêu đốt khói dày đặc. Nhìn như rất nồng đậm. Trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu tạp chất. Rất dự dị bay ra khỏi không vài mét liền tiêu tan ở trong không khí. Dường như cũng không ô nhiễm hoàn cảnh. Trưởng đà. Phát động tàu thủy. Làm trên bờ các binh lính phát hiện tàu thủy thoát khỏi bến tàu. Đa chậm. Ở khu lâu chiến sĩ môn không muốn sống ngăn trở hạ. Dù là có liên tục không ngừng từ các nơi chạy tới tiếp viện thủ vệ. Cũng không có biện pháp đột phá bến tàu phòng tuyến đi ngăn trở tàu thủy bên trên lâm sở. Ngược lại thì lâm sở tiện tay nổ mặt đất mấy cổ thi thể. Đem bến tàu đám kia thủ vệ nổ quá sức. Hơn nửa thương vong thảm trọng. Đem cỡ trung tàu thủy áp sát đến án đảo bên bờ biển Duyên. Tiếp nạp khắc Lý Á cùng Ngân Linh cắt nàng lên thuyền. Về phần trên bờ những khu lâu chiến sĩ đó cùng khô lâu pháp sư. Lâm sở cũng không có giải trừ dự định. Ngược lại để cho bên bờ vốn là bảo vệ Lý Á tam cụ khô lâu cũng đi bến tàu gây chuyện. Mặc cho bọn họ tiếp tục làm ẩm ý. Chỉ giết công kích bọn họ về binh. Tạo nhiều thành điểm hỗn loạn dù sao cũng hơn để cho bé ly la cùng công tước bọn họ thuận thuận đương làm chính biến thành công tốt. Ngược lại triệu hoán vật cũng không có khoảng cách hạn chế. Nhiều lắm là chính là cách khá xa rồi không có biện pháp ý niệm khống chế. Muốn giải tán xuống. Chỉ cần lần nữa dùng thi thể lại triệu hoán đi ra tân khô lâu binh là được. Chiếc này tàu thủy là cỡ trung tàu chở hàng. Chỉ là thân thuyền chiều dài thì có hơn 10 thước. Nói như vậy yêu cầu ít nhất 6 gã trở lên thuyền viên ở động lực thất, buồm, bung thuyền đợi cương vị trì thủ, mới có thể duy trì chỉnh con thuyền cơ sở chạy. Nhưng đối với lâm sở mà nói, có hay không thuyền viên cũng không đáng kể. khô lâu chiến sĩ hoàn toàn có thể thắng mặt cho những này cơ giới hóa công việc. Tàu thủy thừa phong phá lãng, động lực bên trong lò nhiên liệu cấp tốc tiêu hao, lấy tốc độ nhanh nhất lái rời bến tàu. Lâm Sở đứng ở trên bung ngắm ngắm mênh mông bát ngát ấy lam hải bình diện Tinh không vạn lý không mây Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con cử kình như thế vật khổng lồ từ mặt biển vạt áo đuôi lội qua Cùng với một ít xe bay lượn màu xanh thắm bầy cá Kiếp thuyền cất cánh rồi Ngân Linh ở đầu thuyền lúc ẩm lúc hiện ngắm lên trước mắt rồng lớn mạnh mẽ biển khơi Nó so với Lâm Sở còn hưng phấn hơn Nó bỗng nhiên dừng lại. Chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Muốn làm gì? Nhìn nữ hoàng có tính toán gì? Lâm sở tướng ánh mắt nhìn về phía Ly A. Ngươi là chuẩn bị tìm một chỗ trước ẩn cư tránh đầu gió? Hay lại là tìm có thể chống đỡ ngươi bình định lập lại trật tự quý tục thế lực? Ta có thể hổ đưa ngươi đi. Ta còn chưa nghĩ ra. Bị hỏi đến tiếp theo dự định. Ánh mắt của Ly A hơi trầm xuống. Nói thật, ta có chút mê măng. Vương Thành thất thủ. Cha cũng bị cái kia nữ vô dùng pháp thuật hóa đá. Bây giờ ta mất tất cả. Kết quả hay lại là hay không có cơ hội tử xoán vì người trong tay lần nữa đoạt lại chính quyền. Nếu như muốn đoạt lại chính quyền. Ngược lại ta là có thể giúp ngươi. Lâm Sở chậm rãi nói. Bất quá có điều kiện. Mời nói. Ánh mắt của Ly A Trung lói lên sáng bóng. Nàng trước gặp qua lâm sở kia xuất vượt nhập thần năng lực cùng cường đại sinh vật triệu hồi. Đơn bàn về sức chiến đấu có lẽ không bằng phổ thân nàng mạnh. Nhưng những thứ này huyền diệu thần kỳ ma pháp thật sự có thể làm được sự tình. Có thể tuyệt không phải đơn thuần chính diện chiến đấu đơn giản như vậy. Nếu như có thể lấy được hắn trợ giúp. Nói không chừng thật có hy vọng giết chết soán vì người. Đoạt lại vương quyền. Đem cha tử hóa đá chung giải cứu ra. Ta yêu cầu rất nhiều tài nguyên. Lâm sở cười nói. Tỉ như ma tinh thạch lại tỉ như cơ giới chiến sĩ. Nếu như ta có thể giúp ngươi trở lại ngôi vua. Nhớ nhiều phần thưởng ta điểm những thứ này. Đây là tự nhiên. Ly chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn. Lâm tiên sinh ngài cứu ta một mạng. Nếu như có thể xem giúp ta đoạt lại chính quyền. Ta nhất định làm phong ngài vì công tước điện hạ. Đem xô nốt công tước vốn là lánh địa cùng quanh mình mấy cái tiểu thành trấn toàn bộ phong thưởng cho ngài. Ta đối phong tước cùng đất phong không nhiều hứng thú lắm. Hắn cũng sẽ không ở tìm tòi thế giới ở lâu. Chỉ cần vứt một lớp nhanh tiền liền đi. Cái gì phong tước đất phong dù là mới có lời cũng không có thời gian đi quản lý. Đất phong lại không thể tùy tùy tiện tiện bán đi biến hiện. Mau lao chuyện chờ sau này có thời gian bàn lại đi. Người trước suy nghĩ một chút, có cái gì không có thể giúp ngươi thế lực, không riêng gì tử trung với hoàng thất thế lực, cũng có thể là cùng xô nốt công tước thế lực đối nghịch. Địch nhân địch nhân liền là bằng hữu. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ly chậm tư chốc lát. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt một lần nữa cháy lên ánh sáng. Có lẽ Ta có thể đi tìm kiếm Be Tram công tước vùng hộ. Hắn và Xô Nốt công tước quan hệ cực kém. Những năm trước đây thậm chí còn bởi vì lãnh thổ tranh chấp bùng nổ qua một trận âm thầm tiểu quy mô khói lửa chiến tranh. Hắn chắc chắn sẽ không vui vẻ thấy Xô Nốt công tước cùng Đe Ly la vị thành công. Ừ, đây là ý kiến hay. Lâm sở gật đầu. Thế đơn lực bạc là không có khả năng đoạt lại chính quyền. Phải hấp thu quý tộc khác thế lực tiến vào trận doanh mình. Dần dần tráng thế lực lớn. Mới có thể với dẹp xong vương đô. Thế lực khổng lồ áo tư đặc công tước phân cao thấp. Thực ra quốc gia xoán vì loại tình huống này cùng côn đồ các kẻ đoạt địa bàn không có gì trên bản chất khác nhau. Đều là kéo bè kết phái ngươi cạnh tranh ta cướp. Vì quyền lợi. Lợi ích. Danh vọng vân vân thập phần thực tế nhân tố mà đấu tranh. Chỉ cần vung một cán cờ xí. Hứa hẹn cho thủ hạ mã từ nhiều chỗ tốt hơn. Phóng đủ rồi so với đối phương còn nhiều hơn số người. Cũng cũng không phải là không có lần nữa đoạt lại địa bàn có khả năng. Nhưng lần nữa đoạt lại chính quyền rất có thể sẽ bị thủ hạ các quý tộc thật sự giá không. Bất quá cũng không có gì kém. Khó mà nói nghe một chút. Thực ra đại đa số vương thất chính quyền cũng không qua là các phe lợi ích thỏa hiệp sản vật. Trừ phi giống như đe ở trên đại điện làm như vậy. Chu diệt quang toàn bộ quý tục giai cấp tiến hành đại tẩy bài. Thế nhưng dạng cùng thời điểm sẽ đem phần lớn thế lực đẩy về phía mình phía đối lập. Không người vi vọng làm trên thớt thịt cá. Chúng ta nên đi chỗ nào tìm me trăm công tước. Ly A nói. Can vi công tước trang viên. Bê công tước đại đa số thời điểm cũng sẽ ở nơi đó. Từ Vương Đô đến Can Vi yêu cầu đi bao lâu? Can Vi cùng Vương Đô cách không xa. Bất quá này tao hóa luôn quá chậm. Đại khái được đi hết tốt lực ngay ngắn một cây cách, cách ban ngày mới có thể đến. Nhanh nhất cũng phải 10 giờ. 10 giờ sao? Quá dài. Lâm sở sách rồi âm thanh. Hắn lần trước thông quan thế giới của lửa cưỡng chế nhiệm vụ mới tốn không tới một giờ. Mặc dù hắn đã sớm làm xong đợt thứ hai nhiệm vụ có thể sẽ tiêu phí thời gian rất lâu chuẩn bị tâm tư. Nhất là ở phát hiện đe ly la thực lực mạnh đến đáng sợ. Rất khó dựa vào ngành thực lực trực tiếp quét ngang qua. Phải từ từ mưu tính. Nhưng chỉ là trên đường đi đường liền muốn hoa mười mấy tiếng. Không khỏi quá phí thời gian thời gian. Phải phải nghĩ biện pháp tăng nhanh tốc độ tiến lên. Biện pháp tốt nhất chính là đổi chiếc khoái thuyền. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 05. Chương 110 không có vô giải đề. Ngân linh. Tùy thời lục soát phủ cận đường tắt khoái thuyền. Muốn đổi thuyền còn không đơn giản. Kiếp chứ sao? Vì không kéo chấm tốc độ đi. Lâm sở để cho khô lâu chiến sĩ môn đem trên tàu chở hàng không dùng được đồ lạc vặt toàn bộ ném xuống biển. Động lực lò hết tốc lực thiêu đốt năng lượng. Thuốc làm lạnh một thùng một thùng hướng ngồi xuống van bên trong đảo. Sau đó hành trình khô khan vô cùng. Ngoại trừ thỉnh thoảng căn cứ la bàn cùng sắc trời điều chỉnh mấy cái hàng hướng. Lâm sở gần như không có chuyện gì làm. Đe ly la thực lực quá mức kinh người. Tư thực thực còn có bất tử chi thân Lấy một địch ngàn sợ rằng cũng không thành vấn đề Dù là ngươi có thể lôi ghéo tới một ít quý tộc thiết lực trợ giúp Nếu như không giết được nàng chỉ sợ cũng không nhất định có thể vặn ngã xoán vì loại Ngươi có biết hay không có ai có thể cùng nàng chống lại Lâm sợ cảm thấy chàng này cưỡng chế nhiệm vụ trọng điểm hẳn ở cái kia giới ngoại trên người vô sư Nếu một cách khác đối lập nhiệm vụ là giúp De Lila ăn mòn thế giới ý chí Như vậy trở giúp nữ hoàng lần nữa trở về hoàng vị đồng thời Cũng không thiếu được cũng cần ngăn trở De Lila đi ăn mòn thế giới ý chí Giải quyết De Lila hoặc là hoàn thành nhiệm vụ phương pháp duy nhất Nhưng độ khó khăn quá lớn Cho dù là tay hắn đầu chiến lực mạnh nhất mới vừa bước vào Tam giai vong linh sứ độ cũng cùng Đe Ly La chiến lực kém bốn lần có dư. Chớ nói chi là còn có Tam giai cùng tứ sai sinh mệnh tầng thứ tinh linh, cấp hai thế giới mạnh nhất sinh mạng thể cũng chính là tứ sai đỉnh phong sinh vật mà thôi. Đe Ly La gần như ở vào đỉnh phong. Nếu như để mặt cho nàng ăn mòn thế giới ý chí, nói không chừng thật sẽ biến thành không ai có thể ngăn cản tuyệt đối chúa tể. Vô tận trò chơi sẽ không ra vô giải đề. Nếu liều mạng vô vọng, vậy khẳng định không hề dùng liều mạng phương pháp giải quyết. Ngươi nói đúng, Delhi là quá mạnh mẽ. Li A Yên lặng chốc lát. Cha của ta có thể nói là hoàng thất đệ nhất cường giả, cho dù là đối mặt cận về quân tinh binh, lấy một địch 100 cũng không thành vấn đề. Nhưng ở Delhi La dưới tay nhưng ngay cả một chiêu đều không có thể chống nổi. Còn bị nàng bóc cướp đi dư cảnh ma năng. Dùng để tử giới ngoại thạch hóa ma pháp phong ấm. Lúc ấy cha hắn rõ ràng đâm trúng đe ly la tím Có thể nàng lại một chút việc cũng không có. Quả thật rất giống trong truyền thuyết bất tử chi thân. Nhưng bất tử chi thân cũng không phải không có chút nào nhược điểm. Bình thường, càng cường đại pháp thuật. Càng cần phải bỏ ra tàn khúc giá. Quả nhiên có phương pháp giải quyết. Lâm Sở truy hỏi Đối bất tử chi thân nhược điểm Ngươi biết được bao nhiêu Bất tử chi thân gần như tương đương Với cổ tích truyền thuyết Chỉ ở một phần nhỏ ma năng Trong bộ luật có chút nói tới Ta cũng không hiểu nhiều Ly A có chút do dự Nhưng ta hiểu rõ Vì được xưng biết được thế gian hết thảy truyền kỳ pháp sư Hắn khẳng định biết đạo đức lệ phóng Bất tử chi thân nhược điểm Chính là không biết có chịu hay không giúp ta Nói một chút vị kia truyền kỳ pháp sư chuyện Ở nơi nào có thể tìm được hắn Lâm sở suy đoán xác đe ly la mấu chốt tình báo liên lạc ở cái này trên người pháp sư Về phần làm sao thuyết phục đối phương hỗ trợ Đợi tìm được lại nói Nghe nói vị kia pháp sư tên là Melin Từng ở 200 năm trước đế quốc cuộc chiến trung rực rỡ hào quang Lấy sức một mình cho gọi ra giới ngoại du đáng vư kình Nút mất 100.000 phe địch đại quân Dựa vào một lần chiến dịch liền danh mãn thiên hạ Sau khi chiến tranh kết thúc không có lại suốt thủ qua Với hải tâm đảo ẩm cư Ly A nói Hải tâm đảo ở vào nốt đế quốc cùng lốt tô đế quốc giữa eo biển chính Trung ương Bị me Pháp sư dùng đặc thù pháp thuật ẩm nút cả tòa đảo hành tích Ngoại trừ có số ít vô cùng ma pháp thiên phú người có thể cùng hắn gặp mặt một lần bên ngoài Trong hai năm thi hữu có người bái kiến hắn. Một đòn diệt một ngàn đại quân. Ngươi chắc chắn không phải truyền thuyết tận lực phóng đại. Lâm sở nghe kinh hãi không thôi. Cái thế giới này nhân có thể cũng không là người bình thường a Tầm thường binh lính dù là không có hoàng thất thủ vệ như vậy tinh anh. Nói ít cũng nên có một cấp một đỉnh phong sinh mệnh tầng thứ chứ. Một đòn diệt một ngàn đại quân thật là đều nhanh lên cao đến thần thoại tầng thứ. Một ngàn đại quân chỉ là đứng ở nơi đó để cho người ta đi giết. Cũng có thể giết tới sức cùng lực kiệt. Kiệt lực mà chết. Chẳng lẽ vị này kêu me Linh đại lão chính là cái thế giới này ẩn nút mạnh nhất tồn tại. Ngũ sai thậm chí còn lục sai sinh mệnh tầng thứ. Loại này đại lão. Quả thật không tốt lắm mới được. Bất quá liên tưởng đến Delhi là sự định ăn mòn thế giới ý chí. Lâm Sở suy đoán vị này trong truyền thuyết pháp sư Merlin có thể sẽ vì vậy mà hỗ trợ. Nhưng mặt khác, hắn thật là không muốn cùng thế giới như thế này cấp đại lão giao thiệp với. Trời mới biết đối phương có thể hay không phát hiện hắn nhà thám hiểm thân phận. Vạn nhất Merlin chính là cái thế giới này thủ hộ giả. Gặp mặt, sợ là trước tiên đem hắn tạo thành màu xám cho dương rồi. Người đối với ta triệu hoán khô lâu ma pháp có ý kiến gì không Lâm sở rất rõ vong linh pháp sư nghề nghiệp này mặc dù rất không tồi Nhưng trong mắt người ngoài phổ biến không thế nào tuyển người thích Nhất là có ở đây không minh chân tướng trong mắt người bình thường Cùng thi thể giao thiệp với tử linh kỹ năng cũng vô cùng kinh khủng Nói thật, rất thần kỳ Cũng có chút xóa người Nếu để cho giáo đình phát hiện sợ rằng sẽ xử ngài khinh nhờn sinh mệnh tội danh. Bất quá hư cảnh trong ma pháp đảo cũng không thiếu so với cái này còn đáng sợ hơn cấm thuật. Ta có thể hiểu được. Ly A Thành thật trả lời. Ánh mắt nhìn về đang ở khoang thuyền bận rộn bọn khô lâu. Xem lẫn một tia hiếu kỵ. Giáo đình. Khinh nhờn. Được rồi. Cùng tử linh nghề thiên nhiên thế lực đối nghịch xuất hiện. Nếu như không nắm chắc diệt bọn hắn Vẫn phải là ẩm núp điểm đi ngươi bị phong ấm ma năng Làm như thế nào giải trừ phong ấm Có ta hay không có thể giúp địa phương Bất kể nói thế nào Ly A cũng là một chiến lực hơn 200 phân cường giả Tuy nói chiến lực không khác nào thực tế năng lực chiến đấu Nhưng trước ở đại điện lúc Ly A biểu hiện cũng không sai Miễn cứng có thể cùng đe Ly la qua hai chiêu Một trọi một năng lực thực chiến nói không chừng còn mạnh hơn vong linh sứ đồ Nếu như có thể để cho nàng khôi phục ma năng Tiếp theo đường nhất định có thể dễ đi không ít Nữ nhân kia bày phong ấm quá mạnh mẽ Ta chính đang thử sông phá Trọng tân hòa giới ngoại hư cảnh thành lập liên lạc Li A thân sắc àm đảm Quá trình này phải cần một khoảng thời gian Khả năng mười mấy tiếng cũng có thể 2 3 ba ngày thậm chí 1 tuần, khoảng thời gian này ta đều không có biện pháp sử dụng pháp thuật, nhiều lắm là dùng một chút ma năng thương. Không việc gì, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Lâm Sở không nhiều lời nữa, hắn giúp người ra trở lại trưởng đà phòng suy nghĩ, để cho Ly cùng Ngân Linh hai người bọn họ nói chuyện phiếm, từ cùng mới vừa rồi câu thông đến xem. Tiếp theo có hai cái trọng điểm Một giúp nàng lôi kéo quý tộc thế lực cùng xoán vì người chống lại. Nghĩ biện pháp tìm tới đe ly la bất tử chi thân nhược điểm. Thật sự không tin phải đi hải tâm đảo tìm trong truyền thuyết me pháp sư. Ai? Phiện tói nột. Chàng này cưỡng chế nhiệm vụ sợ là muốn kéo rất lâu. Dù là mau hơn nữa. Không một hai tuần thời gian cũng khẳng định không giải quyết được. Lâm sở ngửa đầu nhìn minh mông bát ngát trời xanh bích hải. Ta còn là càng thích đan đả độc đấu sát bốt cưỡng chế nhiệm vụ. Muốn là tất cả nhiệm vụ đều giống như sát cổ đạp cướp ca lát bôn đơn giản như thế sáng tỏ là tốt. Nhiệm vụ lần này chỉ là suy nghĩ một chút ta liền nhức đầu. Duy nhất an ủi khả năng chính là tư nguyên. dựa bên trên nữ hoàng vị này tương lai áp nhất khoản cơ. Còn có nhiều như vậy hoàng kim làm tài chính khởi động. Chuyến này tìm tòi lữ trình tất nhiên có thể mua một đống lớn có giá trị đồ vật cầm đi thương thành thu về. Không kiếm trước 100.000 tư nguyên điểm đều là có lỗi với chính mình. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét 05. Chương 111 kiếp thuyền đổi thuyền. Căn cứ biển hàng bản đồ hướng can vi đi tới nửa giờ khoảng đó. Ngân Linh dựa vào phạm vi rộng hơn gia đa. Ở lưỡng hải bên trong ra ngoài phát hiện một chiếc chạy tốc độ cực nhanh tàu thủy Mặc dù chiếc này tàu thủy cũng là cỡ trung tàu chở hàng Có thể tốc độ đi nếu so với lâm sở ở bến tàu tùy tiện kiếp chiếc này mau ra gấp mấy lần Mặt ngoài cũng rất ngang ngược Thân thuyền mặt bên còn in huyết xa hai chữ to Nhìn không giống như là hàng bình thường luôn Bất quá cũng không kém Cho dù là chiếc hoàng gia tuần hành hạm Vì tiết kiệm thời gian nên kiếp vẫn là phải kiếp Lâm sở không nói hai câu thi triển ẩm thân ma pháp Chiêu xuất huyết sắc đại bằng Mang theo tử bay đến đối diện trên tàu chở hàng kiếp thuyền Mau nhìn Đó là quái vật gì Cừ xích ung Không đúng Nhìn thế nào với huyết vụ như thế Quái điểu hướng chúng ta bên này bay tới Chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu Dựt triển đạt tới 5 mét hơn dòng huyết sắc đại bằng rất nổi bật. Huyết xa trên tàu chở hàng thuyền viên trước tiên phát hiện không trung đánh tới huyết điểu. dối giít rút ra ma năng bắn súng lục. Thật may đại bằng điểu bay khá nhanh. Gần như không mấy phát đạn bắn chúng. Lát đác mấy bắn chung lâm sở đạn cũng bị bạch cốt bọc thép trần lại. Đại bằng điểu đem lâm sở hướng tàu chở hàng bung thuyền xa xa ném một cái. Long huy chiếc nhấn triệt tiêu phần lớn rơi xuống đất lực trùng kích và âm thanh. Không có thuyền viên phát hiện có người lên thuyền. Lặng yên không một tiếng đồng lẻn vào thành công. Thi triển trung cấp thăm dò sinh mệnh. Biết rõ chỉnh con thuyền xấu người cùng cường độ. 16 người. Một cái hư hư thực thực nhị dai đỉnh phong. 5 cái hai giai cấp lần. Còn lại tất cả đều là nhiều chút không vào cấp 2 tiểu tạp ngư. Lâm sở đem lạc nhập nhận đeo ở hông. Kiếp thuyền liền kiếp thuyền. Những thứ này thuyền viên đối với hắn không tạo được quá đại uy hiếp. Không cần phải vừa thấy mặt đa thống hạ sát thủ. Hắn lại không phải thì sát thành tánh đại ma đầu. Ở không có lời điều kiện tiên quyết. Sẽ không theo liền làm sát kẻ vô tội. Mặc dù khô lâu chiến sĩ cũng có thể dùng để làm một ít chuyện vặt. Nhưng chỉ huy liên quan của bọn họ những thứ này công việc vặt vánh cũng cần tiêu hao ta tinh thần. Không bằng trói đám này thuyền viên. Để cho bọn họ dẫn chúng ta đi can vi. Mình mở thuyền nào có dựng thuận phong thuyền tới thoải mái. Chính bởi vì bắt sặc phải bắt vua trước. Lâm sở tiềm hành hướng trưởng đà. Dự định trước tiên đem sinh mệnh tầng thứ cao nhất người kia bắt trước. Còn lại thuyền viên đợi lát nữa lại do khô lâu chiến sĩ trấn áp. Trưởng đà bên trong phòng Một tên dâu ria sồm soàn Mặt đầy hung tướng trung niên trắng hán đang ở thương lượng với phó thủ vận chuyển hàng hàng hướng Lâm sở lặng lẽ tiến tới một người trong đó sau lưng Vung tay cho trên người hai người quét tổn thương càng sâu Gần như cùng lúc đó chiêu xuất vong linh sứ đồ Hắn và vong linh sứ đồ một người một cái Dìm chặt hai người cổ đem sự mạnh mẽ siết ngất đi Chói hai tay hai chân. Dùng phá vỡ nhét miệng. Một bộ chương trình hành vân như nước. Lại đem mấy cái khác cấp hai thủy thủ toàn bộ đánh bất tỉnh. Dễ dàng đến mức nhân hôn mê phương pháp có rất nhiều. Tỉ như dùng quả đấm đập vào môi vị trí. Mánh gích sau ớt. Tất gích bụng vân vân. Bất quá cũng có thể kèm theo một ít không thể dự đoán tổn thương. Cái này thì phải xem hạ thủ nặng nhẹ. Còn lại phủ thông thuyền viên lật không nổi bất kỳ sóng gió. Lâm Sở cũng lười lại từng bước từng bước mê đi rồi. Trực tiếp đem toàn bộ khô lâu chiến sĩ cùng vong linh sứ đồ thả ra. Khiến chúng nó đem còn lại thuyền viên toàn bộ áp chế. Không muốn chết liền an tính. Hắn hét lớn một tiếng. Toàn bộ khô lâu chiến sĩ dơ lên trong tay sắc bén cốt nhận. Để cho không ngừng giấy rùa phản kháng thủy thủy đoàn lắng xuống. Ta không phải tới đánh cướp. Cũng không có ý định giết các ngươi. Chỉ là muốn trưng dụng các ngươi thuyền đi một chuyến can vi. Các ngươi thuyền trưởng có phải hay không là cái này. Để cho khô lâu chiến sĩ đem hôn mê dâu ria sồm soàm tráng hán khiêng ra tới. Còn lại thuyền viên dối díp gật đầu. Bọn họ ngay từ đầu còn định tránh thoát chói buộc. Nhưng ở phát hiện những thứ này khô lâu thân thể cứng rắn như bàn thạch. Hơn nữa khí lực ít ỏi so với bọn hắn thuyền trưởng yếu sau Nhất thời buông pha chống cự Dùng nước tát tỉnh hôn mê dâu ria sồm soàn thuyền trưởng Vị này thuyền trưởng kinh ngạc sau đó lộ ra coi như tương đối tỉnh táo Muốn nói Nhưng lại phát hiện trong miệng bỏ vào vài rách Đầu lưới còn giống như có chút chua sót Ôi chào Vân vân Nhét miệng này rời ả không phải hắn vớ thúi sao Ta trong lúc nhất thời cũng không tìm được thích hợp vài vóc. Thích hợp một chút đi. khói miệng của lâm sở ngoát ngoát. Ngược lại cũng là chính ngươi vớ. Khác ghép bò. Thuyền trưởng mặt trong nháy mắt liền tối. Còn lại bị khô lâu chiến sĩ ấm xuống thuyền viên cường nín cười. Có mấy cái không nhìn được cười ra tiếng. Dâu ria sồm soàn thuyền trưởng hung hăng quát mấy cái cười ra tiếng thuyền viên. Hướng lâm sở đầu đi không dằn nổi lại mang theo cầu xin ánh mắt. Hy vọng hắn đem vớ vội vàng lấy ra. Để cho khô lâu binh lấy xuống vớ thúi. Phi, phi. Dâu ria xồm xoàn thuyền trưởng vội vàng với mấy hớp nước miếng. U oán hướng lâm sở than phiền. Muốn bịt mồm ngươi có thể dùng y phục của ta a Tại sao phải dùng vớ thúi? Ta một năm ngã đầu cung không thể giặt rửa một lần chân. Thiếu than phiền. Một khối kim chuyên. Đưa chúng ta đi can vì Có làm hay không? Lâm Sở vừa nói từ chữ vật không gian lấy ra cắt tốt một khối hình vuông kim chuyên. Nặng chim. Đạt tới nặng 20K. Gơ. Khối này kim chuyên chính là tiền thủ lao. Nhiều như vậy vàng đủ mua ngươi trên thuyền toàn bộ hàng hóa chứ? Dám hỏi các hạ là? Dâu ria sồm soàn thuyền trưởng nhìn chầm chầm khối này con mắt của kim chuyên cũng đâm đâm. Nhưng cũng không dám tùy tiện gật đầu. Đi can vi làm gì? Ta là tử Đông Phương tới lứa khách. trưng dũng các ngươi thuyền là vì hộ tống nữ hoàng điện hạ đi can vi tìm be tram công tước. Nữ hoàng điện hạ. Dâu ria sồm soàn thuyền trưởng chân mày cao lại. Bị truy nã vì kia. Nhanh như vậy. Lâm sở kinh ngạc. Lúc nào phát hành lệnh truy nã Bọn họ từ Hoàng cung trốn ra được còn không có quá một giờ Đại khái vài chục phút trước phát lệnh truy nã Vốn là ta đều không thế nào quan tâm Hoàng thất giữa chính trị đấu tranh chúng ta những thứ này vận chuyển hàng cũng không dám tham dự Dâu ria sồm soàn thuyền trưởng đau khổ gương mặt Đưa các ngươi đi can vi có thể Nhưng là chỉ có thể đưa đến đến gần bến tàu vị trí Nhờ cậy ngài lý hiểu một chút Có thể Lâm sở tiện tay đem Kim Chuyên ném cho dâu ria sồm soàn thuyền trưởng. Điểm này Kim Chuyên đối với ta mà nói không coi vào đâu. Ta có thể cho các ngươi chỗ tốt. Cũng có thể đem các ngươi toàn bộ sát quang. Khác lên cái gì không nên có tâm tư. Nhớ sau này cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Quay đầu. Đi cái hướng kia tiếp nữ hoàng điện hạ. Để cho khô lâu chiến sĩ môn đứng ở bung thuyền uy hiếp những thứ này thuyền viên. Hắn và vong linh sứ đồ là canh giữ ở trường đà phòng. Phòng ngựa có người cho chính biến binh lính lộ ra tin tức. Chiếc này tàu thủy tốc độ đi so với trước kia. Chiếc kia nhanh đến gần gấp đôi. Hơn nữa thắng ở có thể thời gian dài hết tốc lực tiến về phía trước. Nguội xuống lò cũng rất tân tiến. Không cần lo lắng nhiên liệu hao hết cùng động lực lò quá nóng vấn đề. Lâm Tiên sinh, ta thật giống như bị nguyền rủa rồi. Vừa mới đổi thuyền không bao lâu. Sắc mặt của Ly A bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Nguyền rủa? Cái gì nguyền rùa? Lâm Sở chân mày cao lại. Ly A lời muốn nói nguyền rủa cùng hắn thật sự biết chắc không giống nhau. Không phải tổn thương càng sâu cái loại này lập tức suy yếu loại. Ngươi xem. Nàng đưa ra cổ tay phải vén lên ống tay áo. Mấy đảo màu tím đen bán trong suốt sợi tơ quấn quanh ở cánh tay nàng bên trên Tản ra nhàn nhạc hắc vụ giống như vật còn sống như vậy giấy rua Hắc vụ phát huy với vư không Mơ hồ có thể nhìn thấy càng nhiều vô hình sợi tơ quấn quanh ở nàng cẳng tay cùng chỗ cổ tay Chuyện này Nhìn không hiểu lắm A Lâm sở đưa tay đụng một cái hắc tuyến Lại phát hiện ngoài trừ giữa ngón tay có thể cảm giác được một tia âm lánh bên ngoài Căn bản không đụng tới những tuyến điều này. Ta đối lời nguyện này không biết gì. Ngươi biết lời nguyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì hoặc là nên như thế nào phá giải sao. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 05. Chương 112 giới ngoại ma vật. Ta cảm thấy được này nguyện rùa có điểm giống hắc vô sư giới ngoại vô chú. Ly A đè xuống mình bị hắc tuyến vần quanh cánh tay phải. Sắc mặt ngưng trọng. Có thể là đám kia soán vì người phát hiện ta chạy thoát sau Dùng từ ta phòng ngủ thu được dưới tóc cái gì vô chú Ta không có biện pháp chắc chắn chú thuật trùng loại Lấy nữ nhân kia năng lực Sở hạ nguyện rùa chỉ sợ sẽ không yếu Vô chú Có cái gì biện pháp giải quyết Lâm sở cao mày Không biết Ta đối vô chú hiểu cũng không nhiều Lia sắc mặt không tốt lắm Bất quá loại này cách không thi chú vu thuật bình thường cũng rất khó trực tiếp đối được thuật giả tạo thành vết thương trí mệnh. Ta có hoàng thất huyết mạch đối giới ngoại ma có thể thiên nhiên tính liên kết. Nguyện rùa phát chắc có thể chịu được. Vấn đề lớn nhất là ta không biết loại này chú thuật là phương diện nào. Lần này có thể phiền toái. Phiêu bạc ở trên biển cũng không có biện pháp tìm người hỗ trợ. Ánh mắt của lâm sở nhìn về trưởng đà phòng dâu ria sồm soàn thuyền trưởng. Ngươi có nhận biết hay không được lời nguyện này? Này không phải giới Nguyền rủa sao? Được thuật giả sẽ bị cưỡng ép ký hiệu một loại hấp dẫn giới ngoại ma vật đặc thù khí tức. Cuối cùng bị du đáng ở giới ngoại ma vật không ngừng tập kích. Cho đến chết. Không nghĩ tới vị này thực lực không thế nào cường đại tròm dâu thuyền trưởng thật đúng là nhận biết trên người Ly A chú thuật. Dâu ria xồm xoàm thuyền trưởng cẩn thận chu đáo lia trên cổ tay hắc tuyến. Chú thuật đã phát động. Các ngươi cầu nguyện này phủ cẩn không có giới ngoại ma vật đi. Nếu không đám này quái vật chắc chắn sẽ không bỏ qua cho một bữa tiệc lớn. Thật may giới ngoại ma vật chỉ công kích sinh vật. Đối không sinh mệnh vật chết không tạo được ảnh hưởng. Nếu không ta chiếc thuyền này sợ là không gánh nổi. Đừng chạy để. Lâm sở hỏi. Ngươi biết có cái gì giải nguyện rùa biện pháp? Ngươi thấy ta giống hắc vô sư hoặc là giáo phái thuật sĩ sao? Dâu ria sồm soàn thuyền trưởng liệt răng Không biết Nói cách khác Nếu như có thể tìm tới hắc vô sư hoặc là giáo phái thuật sĩ là có thể giải nguyện rùa Lâm sở cao mày Hắn vừa không biết hắc vô sư cùng giáo phái thuật sĩ cụ thể có năng lực gì Cũng không biết đảo giới ngoại ma vật mạnh như thế nào Ngược lại không phải là cái chuyện tốt gì. Nếu như có thể diệt sạch tốt nhất. Hắn lại hỏi. Ở nơi nào có thể tìm được những người này? Can vi nhất định là có. Ly A cắn răng nói. Chỉ có thể cầu nguyện khi tìm được phương pháp giải quyết trước không bị giới ngoại ma vật tập kích. Lâm sở hỏi. Giới ngoại ma vật là vật gì? Rất nguy hiểm sao? Ngươi không biết đảo giới ngoại ma vật sao? Li kinh ngạc nhìn về hắn. Giống như đang nhìn không biết đất sét trưởng cái gì nông hổ như thế. Lâm sở nhàn nhạt nói. Đông phương quốc độ đối giới ngoại không hiểu nhiều. Ngược lại hắn ngay từ lúc đại điện trong dạ tiệc liền hỏi qua rồi. Đế quốc không người đi qua đông phương quốc độ. Mặt cho hắn thế nào chế đều được. Li A giải thích. Giới ngoại ma vật là bồi hồi cùng giới ngoại hư cảnh quái vật. Bọn họ phần lớn thời gian cũng lấy đặc thù tư hóa hình thức tồn tại ở thực tế bên ngoài Chỉ có thỉnh thoảng sẽ ngắn ngủi qua lại với hiện thế Nhưng những thứ này giới ngoại ma vật phần lớn sẽ không đối phụ thông sinh mệnh cảm thấy hứng thú Chỉ sẽ công kích những trường đó cầm ma năng cường giả Cho dù là yếu nhất ma vật cũng có thể dễ như trở bàn tay sát tử hoàng gia cận vệ Chỉ có đi đến chân chính khống chế ma năng cảnh giới mới có thể cùng giới ngoại ma vật chống lại. Nếu như ta không bị đóng chặt tỏa ma có thể sức mạnh. Có lẽ có thể đối phó một lượng đầu hơi yếu giới ngoại ma vật. Nói tới chỗ này. Ánh mắt của nàng hơi sấm. Hiển nhiên là muốn nổi lên chính mình vẫn không có thể đột phá ma có thể phong ấm. Bất quá trong bất hạnh vạn hạnh là giới ngoại ma vật số lượng rất ít rồi Nói không chừng ở trên biển khơi đi mấy trăm hải lý cũng không gặp được một đầu. Ở trong thành khu càng khó gặp cách nhìn. Dù sao có giáo đình thỉnh thoảng đang dọn dẹp đến từ giới ngoại ma có thể ảnh hưởng. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Ta làm hết sức bảo vệ ngươi đi. Biết được giới ngoại ma vật cường độ. Vạn nhất tới mấy cái cường lực. Lâm Sở cũng không dám nói có 100% nắm chặt có thể giữ được ly A. Giới nguyện rùa thật đúng là khó giải quyết nguyện rùa. Dù là trốn ra vương thành cũng không cho nhân trầm giọng Cái kia kêu đe ly la vô sư phía sau không chừng sẽ còn gây ra cái gì trò yêu. Ở giới nguyện rùa dưới uy hiếp. Lâm sở để cho vong linh sứ đồ cùng ngân linh thời thời khắc khắc canh giữ ở ly à bên cạnh. Hắn là vận chuyển minh tưởng pháp. Ngưng tủ cùng tăng cường vô tận phồn tinh ma lực. Biển hàng đi cả ngày lẫn đêm. Sau 4 tiếng Chính trực bóng đêm dần khuya Trăng sáng treo cao Mông lung ánh trăng bóng nhiên thoáng qua một đảo che khuất bầu trời bóng đen to lớn Địch tấn công Chủ nhân Có quái vật nha Ngân Linh phát hiện đầu tiên có quái vật đến gần liền vội vàng phát ra cảnh báo âm thanh Thối lui ra minh tưởng pháp lâm sở mở mắt ra Ngẩn đầu nhìn trời Tâm mắt hơi chầm lại Chỉ thấy một cổ đạt tới hơn 10 mét trường hư àng hắt ảnh chính tới lui tuần ra ở bách thước trên không. Đáp xuống. Khoảng cách thuyền hàng càng ngày càng gần. Bóng đen kia giống như một nát cá voi thi thể. Cả người vần quanh một tầng lánh đạm xương mù màu đen nhạt. tràn đầy một cổ không ngửi thấy nhưng lại để cho người ta chán dép không khí. dáng thậm chí so với cỡ trung tàu chở hàng đều chỉ cùng lắm tiểu. Để cho người ta hoài nghi nếu là rớt xuống có thể hay không ép vỡ tàu chở hàng Đối mặt nhanh chóng lao xuống ép tới gần vật khổng lồ Trên tàu chở hàng toàn bộ thủy thủ cũng không nhìn được run dày phát run Nhát gan thậm chí thất tấm cũng hồn nhiên không cảm giác Đại hình giới ngoại ma vật Li A vốn là khuôn mặt tái nhợt càng không có huyết sắc Trong mắt chứa một chút tuyệt vọng Xong rồi Chẳng lẽ vận mệnh nhất định ta muốn chết ở xoán vì người mưu hại hả hạ? Loại này đại hình giới ngoại ma vật liền tra cũng không thể đấu thắng. Tầm thường ma vật nhiều lắm là chỉ có 2-3 mét đại. Hơn 10 mét giới ngoại ma vật vài chục năm cũng khó gặp. Nàng kiên quyết nhìn về lâm sở. Lâm tiên sinh. Ngài cứu ta một mạng. Loại này hẳn phải chết tuyệt cảnh ta không thể liên lụy ngài. Giới ngoại ma vật muốn tử hư cảnh trốn vào thực tế yêu cầu mấy phút đồng hồ hòa hoãn. Khoảng thời gian này đủ chiếc thuyền này chạy cách nơi này. Nói xong liền lên đường sông về bung thuyền bên bờ. Muốn nhảy xuống biển. Vong linh sứ đồ vân mệnh. Lấy càng nhanh chóng độ đem nhảy lên ly à níu lại. Đừng vội. Ta không nhất định liền không làm hơn nó. Đối mặt loại này giống như thái sơn áp đỉnh vật khổng lồ. Lâm sở ngược lại không có nhiều phạm sợ. Vẫn có thể giữ vững bình tĩnh nhịp tim. Hắn chính là gặp qua cảnh tượng hoàng tráng nhân. Đừng nói là hơn 10 thước thi hình ma vật. Cho dù là cao mấy chục mét chú thực đại thổ hắn đều đánh quá. Ở tháp cao thực tập gặp phải vật khổng lồ càng là không đếm sụi. Từ hành vân bố vũ đằng vân giao long. Cho tới địa quật khoan thành đồng nham thạch nguyễn trùng. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính nông cạn Còn còn không đến mức bị trước mắt điểm nhỏ này phong tiểu lãng hô dọa. Chỉ huy ba loại thuộc tính khác nhau khô lâu pháp sư hướng bầu trời thi hình ma vật bắn đạn năng lượng. quét quét quét Chạm lam băng đạn. Xíp hồng hòa cầu. Hình cầu thiểm điện dối xíp giống như pháo hoa nở rộ. Những năng lượng này bắn rơi ở thi hình trên người có thể tạo thành tổn thương lại cực kỳ có hạn. Nhiều lắm là đưa nó bên ngoài thân vần quanh hắc vụ bắn tán một ít, lại tạo bất thành ít nhiều thực chất tổn thương. Lâm sở đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy. Tam cụ khô lâu pháp sư lực sát thương kém xa khô lâu chiến sĩ. Trọng điểm ở chỗ có thể tầm xa công kích và thêm thuộc tính. Hết lần này tới lần khác thi hình không ăn những thứ này thuộc tính đặc biệt quấy nhếu hiệu quả. Hắn lại hạ lệnh để cho vong linh sứ đồ sử dụng cốt linh mâu. Vong linh sứ đầu ngưng tụ ra số phát dáng vóc to cốt linh mâu lại trực tiếp xuyên thấu thi hình thân thể. Không có thể tạo thành phân hào tổn thương. Vật lý công kích miễn dịch. Không biết là chỉ ở trước mặt giai đoạn trước miễn dịch. Hay lại là dù là tử hư cảnh tiến vào thực tế như cũ miễn dịch. Đại khái suất là loại sinh vật này kỹ năng thiên phú. Trước ly đề cập tới. Ngoại trừ ma năng bên ngoài bất kỳ thông thường tổn thương đều không cách nào thương tổn tới giới ngoại ma vật Lâm sở nguyên tưởng rằng chỉ là tương đối kém công kích không phá được phòng Không nghĩ tới lại là hư hóa vật miễn Này liền có chút khó giải quyết a Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 05 chương 113 thi bảo phát quý Nguyên vốn còn muốn thừa dịp nó lẻn vào thực tế trước bị thương nặng Bây giờ nhìn lại khó khăn, nói riêng về ma pháp công kích, là ta triệu hoán vật đoạn bản à, lâm sở chấn động cả người huyết khí, thả ra huyết sắc đại bằng, vỗ cánh sông thẳng thi hình phát động liều mình công kích, đồng thời lấy ra ma vật pháp trưởng sử dụng vịnh sướng tăng phúc, nổi lên cường lực linh hồn tên lớn cùng răng mưa tên hai loại uy lực mạnh nhất linh hồn ma pháp. Đem toàn thân đại bán ma pháp quán chú bên trong. Bắn về phía đầu kia để cho người ta nhìn mà sợ dáng vóc to thi kình. Bên kia. vong linh sứ đồ cũng giải phóng cuồng huyết kiếm đoạn thời gian trước tích lũy toàn bộ huyết khí. Nhất thời huyết khí ngút trời. Giống như ma thần ráng thế. Đem toàn bộ huyết khí lực lượng toàn bộ ngưng tụ vào thân kiếm. Nổi lên đến nay mới thôi mạnh nhất huyết nhận. Như một luân huyết nguyệt sông lên trời, chảm kích chiều rộng gần như tiếp cận với tàu chở hàng, đạt tới 56 thước đường kính, ầm, tam trọng công kích đồng thời bung ra. Huyết sắc đại bằng cùng linh hồn ma pháp ngược lại là thôi. Lực sát thương không tính là mạnh bao nhiêu, hai loại pháp thuật tổn thương trước sau tách ra hơn nửa bao phủ ở thi hình quanh người hắc vụ. Đại phúc suy yếu đem năng lực phòng ngự Những thứ này hắc vô tựa hồ có thể triệt tiêu phần lớn ma pháp công dịch. Tối sau khi ngưng tụ thành hình dáng vóc to trăng khuyết huyết nhận chém ở thi hình trên người ma vật. Đem thi hình vốn là trắng xám da gắng gượng chém ra một tầm thật sâu rãnh. Màu đen thui sành sệt xương mù tử giống như rãnh như vậy trong vết thương phun trào. Ông, thi hình nổi giận. Còn chưa hoàn toàn lẻn vào hiện thế nó mở ra miệng to như chậu máu. Phát ra du dương thêm ginh người tần số cao ông Minh. Sinh mệnh tầng thứ thấp hơn cấp hai thuyền viên bị tại chỗ chấn choáng. Chỉ có số ít mấy cái cường một chút thủy thủ mới miễn cưỡng còn giữ thanh tỉnh. Nhưng là cũng thống khổ ôm đầu. Tây liệt trên mặt đất lăn lộn. Lâm sở vốn là cũng nhức đầu sắp chịu đứng không nổi. Lồng ngực hai khỏa vô tận phồn tinh tản mát ra tinh khiết ma lực. Mát lạnh như nước. Triệt tiêu trong đầu tàn phá ma năng Gặp dược đồ chơi này chỉ là giống một cuốn họ cũng lớn như vậy uy lực Nếu như chờ nó hoàn toàn lẻn vào hiện thế rồi Kia khởi không phải một cách là có thể đem chỉnh con thuyền nuốt Còn đánh gây nhi Chẳng lẽ chỉ có thể buông tha nhiệm vụ lần này Lâm sở nghiêng đầu liếc nhìn giống vậy gơ y u nơ gơ Rằng triệt tiêu ma năng ảnh hưởng ly a Nếu quả thật đến tuyệt cảnh Hắn chắc chắn sẽ không là một cái mới quen không bao lâu nhân bất cứ giá nào liều mạng. Nên bỏ liền bỏ. Nên trốn liền chạy. Sẽ không có chút nào do dự. Hổ nhân nhà thám hiểm còn có thì vệ trưởng thi thể đều là tam dai tầng thứ. Lần gắn sức cuối cùng. Nếu như liền thi thể nổ mạnh cũng không có biện pháp đối phó nó. Cũng chỉ có thể chạy. Làm hết sức. Trong lòng không thẻn thể nổ mạnh là hắn mạnh nhất lực ma pháp công dịch. Lâm sở dẫn đầu đem hổ nhân nhà thám hiểm thi thể từ chữ vật không gian lấy ra. Vứt cho một bên vong linh sứ đồ. Mệnh lệnh nó đem thi thể đập về phía trôi lơ lượng cao mười mấy mét không thi hình. Ẩm, thi bảo huyết quang giống như một vòng tiểu tiểu mặt trời đỏ nở rộ. Bán kính nổ tung rõ ràng chỉ có hai thước dưới kính. Nhưng ở tiếp xúc được thi hình thân thể lúc. Huyết vụ như ung nhọt tận xương như vậy đem bao phủ. Cáo kình máu thịt tinh túy thậm chí ngắn ngủi xua tan hắc vụ. Thi kình phát ra thống khổ kêu gào. Một giây ghế tiếp. Huyết vụ giống như là cắn nuốt thi kình thân thể. Ở giữa không trung đại phúc huyết chương. Chỉ lát nữa là phải tiếp xúc được tàu chở hàng. Nhanh. Hết tốc lực chạy cách nơi này. Lâm sở cũng bị một màn này khiếp sở. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thi thể nổ mạnh sẽ tạo thành khoa trương như vậy hiệu quả. Trực tiếp đem thi hình cắn nuốt mất rồi. Dẫn báo huyết tức tinh hoa thật là giống như hỏa tinh đốt thuốc nổ chất. Xem ra máu thịt tinh túy nổ ma pháp tổn thương thập phần khắc chế cái thế giới này giới ngoại ma vật A. Ngẩm đầu ngửa mặt trông lên huyết vụ dâu ria sồm soàn thuyền trưởng ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng chạy đến trường đà phòng để cho động lực lò siêu gánh vác rút ra nhiên liệu. Để cho tàu chở hàng lấy tốc độ cực hạn thoát đi kia phiến hải vực. Tràn ngập huyết vụ bao phủ một một khu vực lớn. Mới vừa rồi đó là cái gì pháp thuật. Bất luận là dâu ria sồm soàn thuyền trưởng hay lại là lia cũng vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như nhìn thần tiên nhất dạng là một loại nổ thi thể pháp thuật. Ta cũng không nghĩ tới đối phó giới ngoại ma vật hiệu quả sẽ tốt như thế. Lâm sở nhúng nhúng vai. Tâm tình thật tốt. Thi thể nổ mạnh có thể khắc chế giới ngoại ma vật liền có nghĩa là giới nguyện rùa đối ly A-U-I hiếp đem xe xuống đến thấp nhất. Chính mình chỉ cần phòng bị thi thể. Dùng để nổ bị hấp dẫn tới giới ngoại ma vật là được. Tam dai thi thể còn có một cụ thị vệ trưởng. Cấp 2 cùng nhị giai đỉnh phong thi thể hắn thu không ít làm phản vệ binh. Lấy thi bảo đối ma vật khắc chế trình độ đến xem. Đối phó phủ thông giới ngoại ma vật không thành vấn đề. Sau đó hành trình không nhiều lắm trở ngại. Trong lúc lại gặp phải vài đầu bất đồng hình thái giới ngoại ma vật. Thân giải cơ bản đều tại 4-5 thước khoảng đó. Dùng cấp 2 thi thể là có thể dễ dàng nổ chết. Hắn phát hiện những thứ này ma vật thân thể cũng phù hắc vụ. Hơn nữa sống như tử thi như thế Có đủ loại thi thể mới có đặc thù. Trước thi hình ma vật cũng là cùng chết đi cá voi thi thể rất sống Chẳng lẽ những thứ này cách gọi là giới ngoại ma vật. Đều là cái thế giới này sinh vật sau khi chết dính ma năng mới tạo thành sinh mệnh hình thức. Hay hoặc giả là tương tự như ma chơi tồn tại. Hắn thử hỏi ly cùng dâu riêng xồm xoàn thuyền trưởng. Hai người đối giới ngoại ma vật cũng không có quá sâu dày. Chỉ có thể xóa bỏ. Những thứ này giới ngoại ma vật sinh mệnh tầng thứ ngược lại là phổ biến không thấp. Yếu nhất cũng tương đương với tam giai tầng thứ. Làm thịt một con liền đỉnh tốt 5-6 cổ cấp hai sinh vật điểm kinh nghiệm ếp. Đáng tiếc không có tư nguyên điểm khen thường. Cũng sẽ không lưu lại thi thể. Sau 5 tiếng. Tàu thủy đến gần can vi bến tàu. Được rồi. Lúc đó sau khi từ biệt đi. Khoảng cách bến tàu còn có một biển bên trong khoảng đó. Lâm sở tỏ ý ngân linh đi khô ly à. Mình thì do huyết sắc đại bằng nâng lên. Bởi vì tạm thời còn không rõ ràng lắm be trang thái độ của công tước. Bọn họ không thể giống chống khu chiêng từ can vi bến tàu tiến vào. Vạn nhất bị vệ binh phát hiện rất có thể sẽ bị truy ná Hiện nay cầm quyền là đe ly la cùng sô nốt công tước. Lệnh truy nã đi qua hoàng thất phát hành. Về binh chỉ có thể dựa theo truy nã bắt người. Mới sẽ không quản cái gì vương quyền giữa đấu tranh. Ở cách xa bến tàu nơi hẻo lánh đăng nhập. Bến tàu phủ cận có không ít tàu săn cá voi. Có ngư dân còn đang dọn dẹp cùng chia nhỏ cá voi thịt cùng cá voi ra. Đại dưới ánh mặt trời một cổ hôi thối mùi cá sông vào mũi. Ly A nhắc nhở lâm sở Can vi đang ở náo dịch chuột Được giới ngoại ma có thể ảnh hưởng những huyết thử đó công kích tính rất mạnh Có không ít phong tỏa cao ốt tốt nhất chớ vào đi Bên trong khả năng chính tứ ngược huyết thử Số lượng khổng lồ huyết thử nghe nói liền cá voi cũng có thể cắn chết Cái này so với dụ Huyết thử đi đâu cắn cá voi đi Bơi lội sao Chuyện vớ vẩn tạm thời để một bên Lâm sở quan sát xa xa phồn hoa thành trấn bến tàu Rất nhiều ngư dân ở sáng sớm Thái Dương mới mọc lên đã đi xuống biển bắt đầu bắt cá rồi Bến tàu dễ thấy nhất không ai bằng hai chiếc to lớn tàu săn cá voi Còn có một có đủ có một khu dân cư lớn nhỏ cá voi thi thể Cá voi thi thể và trước ở trên biển gặp thi hình ma vật rất giống Này càng sâu hơn hắn đối giới ngoại ma vật nguồn suy đoán Cái gọi là giới ngoại ma vật hẳn chính là cái thế giới này thi thể được ma năng ảnh hưởng tạo thành Có chút tương tự với vong linh sinh vật Hay hoặc là nói gương thi loại tồn tại Nếu là thi thể Khó trách sẽ bị thi thể nổ mạnh khắc chế Lâm sở quyết định chủ ý Lần sau gặp lại giới ngoại ma vật trực tiếp thử có thể hay không trực tiếp đem ma vật bản thân nổ Cho dù là được ma năng ảnh hưởng có thể sống đồng thi thể Cũng là thi thể Chỉ cần là thi thể Là có thể thi bảo Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 05 Chương 114 dịch chuột huyết thử Để cho Li A đeo lên che nắng mũ trùm cùng mắt kính Loại này đơn sơ trang điểm còn chưa đủ để lấy để cho vệ binh không phát hiện được Chỉ có thể tránh khỏi bị thỉnh thoảng xem qua mấy lần lệnh truy nã người bình thường nhận ra Nhưng sen lẫn trong đống người chung cũng đủ ẩm thân rồi. Mới vừa gia nhập bến tàu nhiều người địa phương. Hai người ngay tại trên tường nhìn thấy chung quanh chương thiếp đến truy nã Li A bức họa. Trong lệnh truy nã tuyên bố Li A hư hư thực thực bị giới ngoại ma có thể ảnh hưởng tâm trí. Tàn sát rất nhiều vô tội hoàng gia vệ binh. Như có phát hiện kỳ hành tung người. Cung cấp hữu hiệu đầu mối có 100 ngàn tác giả tiền vàng. Nếu như thành công bắt là có thể được 1 triệu tác giả tiền vàng cùng 30 khối ma thạch. Không nghĩ tới ngươi tiền thưởng còn rất cao à? Lâm sở cười một tiếng. Chỉ là này treo giải thưởng so với ngươi tư nhân tiểu kim khố còn nhiều hơn. xô nốt công tước ngược lại là hạ phải đi vốn ban đầu. Chỉ là nhiều kim tệ như vậy cùng ma thạch liền gần như có thể so với can vi hơn nửa năm thuế thu. Số tiền lớn đến liên bá tước cũng sẽ đỏ con mắt. Lìa tiện tay xé này trương lệnh truy nã, phát tiết trong lòng buồn giận, lâm sở thần sắc nhỏ chính. Ngươi đối Be Tram công tước ấn tượng như thế nào đây? Chắc chắn hắn sẽ nguyện ý giúp ngươi sao? Be Tram công tước cùng cha của ta tư giao rất tốt. Ở trong ấn tượng của ta hắn là cái cẩn thận tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm ngặt công chính lão đầu. Bốn năm trước xô nốt công tước đỉnh từ Hoàng Thất xâm chiếm một bộ phận hàng hải mua bán thâu thuế quyền. Bê Tram công tước liền từng cùng cha cùng nghiêm nghị phản đối quá. Hẳn là chúng ta bên này nhân. Hẳn, lâm sở tử Ly A trong lời này nghe được một tia không tự tin. Ly A bất đắc dĩ. Bê Tram công tước năm ngoái Linh rồi. Từ hai năm trước bắt đầu liền chủ yếu là trưởng tử ở trưởng quản gia tộc sự vụ. Nghe nói hắn trưởng tử cùng xô nốt công tước có không ít trên phương diện làm ăn lui tới Ừ, ta hiểu được Lâm sở gật đầu một cái Li A sợ là hiện tại Bê Tram công tước trong tối cùng xô nốt công tước cấu kết Lão Bê cham công tước không lời nói có trọng lượng Không giúp được gì Nếu thái độ còn không rõ ràng Vậy thì do ta đi trước biết rõ Be cham công tước ý hướng đi Chúng ta tìm một chỗ trước tiên đem ngươi thu ship ổn thỏa Đang khôi phục ma năng trước. Tận lực tránh cho bị người đuổi giết. Lâm sở ý là tự mình đi tìm lão be tram công tước. Có ẩn thân ma pháp bàng thân. Có mười mấy bộ khu lâu binh tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí còn có xích thì. Ngân linh. Huyết sắc đại bằng đời công cổ giao thông có thể dẫn hắn chạy trốn. Hắn lá gan so với lúc trước cũng lớn thêm không ít. Chỉ muốn không phải đặc biệt địa phương nguy hiểm cũng dám xông vào một lần. Li A biểu tình quấn quýt Tựa hồ không muốn để cho lâm sở một mình đi làm nguy hiểm như vậy chuyện. Nhưng nàng biết gió mình ma năng bị đóng chặt. Năng lực thực chiến nhiều nhất so với hoàng gia cận về cường một chút. Nếu quả thật cùng đi nói không chừng ngược lại sẽ liên lụy lâm sở. Được rồi. Chúng ta đợi lát nữa đi trước chợ đen mua một truyền tin máy. Ngươi tìm tới Be Tram công tước sau để ta làm nói rõ với hắn tình huống. Nếu không hắn có thể sẽ không tin tưởng ngươi giải thích. Không thành vấn đề. Hai người nói chuyện với nhau xong. Lâm trên người sở tướng diệu nhật khải giáp thu vào thùng vật phẩm. Thay một thân nhi từ trên tàu chở hàng lấy quần áo thông thường. Lạnh nhạt như thường dẫn khiêm tốn ly A từ bến tàu bên bờ đi vào huyên náo hải vịnh thành trấn Cũ ký ố vàng cư dân lầu. Ngư máu nhuộm đỏ đường phố hẻm nhỏ. Tôn trong thùng rác thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy không biết tên tử thi. Can vi cũng không phồn hoa cũng không an lành. Hoặc có lẽ là toàn bộ nốt thủ đô đế quốc khả năng như thế. Kia tỏa cao ốt cũng là bởi vì dịch chuột bị đóng chặt sao. Ánh mắt của lâm sở nhìn về phía cách đó không xa một khu dân cư. Kia khu dân cư đại môn cùng một tầng cửa sổ bị hàng rào gỗ phong nghiêm nghiêm thật thật. Hiếm người dám đến gần. Nhưng phía trên cửa sổ và sân thượng lại chưa có hoàn toàn phong bế. loán thoáng có thể nhìn thấy bên trong có sen lẫn huyết sắc hắc vô phun trào. Li A nói. Không sai. Kia tòa nhà bên trong sợ rằng có hàng trăm hàng ngàn con huyết thử. Lâm sợ buồn mực. Tại sao không chịu tập nhân thủ tiêu trừ dịch chuột? Phong tỏa một tòa nhà có ít lời gì? Con chuột lại không phải sẽ không chạy. Ma năng dịch chuột là sát không dứt. Li A lắc đầu. Tạo thành dịch chuột nguyên nhân căn bản là giới ngoại thấm vào đến thực tế ma năng. Mà nhiều chút ma năng sẽ cố định ở một khu vực. Chỉ cần có loài chuột tiến vào liền sẽ phải chịu sâm nhiễm biến thành đáng sợ huyết thử. Nhưng huyết thử cũng sẽ bị quản chế với khu vực này không cách nào rời đi. Một khi rời đi thì sẽ mất đi ma năng lần nữa biến trở về phổ thông con chuột. Thì ra là như vậy Khó trách muốn phong khu vực Mặc dù chỉ ngọn không chỉ gốc Nhưng quả thật có thể hoa làm nhỏ giá cùng nhân lực giải quyết vấn đề Lâm sở dâng lên một cái ý niệm Huyết thử dáng nhiều đến bao nhiêu Đại khái cùng mèo nhà không sai biệt lắm Ly A khoa tay múa chân một cái Cái này dáng không biết có thể không thể dùng để thi triển khô lâu sống lại Nếu như có thể Có lẽ là không tệ thi thể dự chứ. Lâm sở chức với Lý A đi bến tàu quán trọ Dùng to bằng móng tay một khối vàng không chỉ cho mướn căn này quán trò tốt nhất căn phòng 3 ngày. Còn bao trọn trong vòng 3 ngày này toàn bộ thức ăn rượu. Thuận tiện từ quán trò ông chủ trong miệng hỏi chợ đen địa điểm. Lý A phải đi chợ đen mua nhiều chút cần dùng đến đồ vật. Hắn là dự đỉnh đi dịch chuột tai khô nhìn một chút huyết thử dáng vẻ. Hai người tạm thời tách ra, mỗi người bận rộn, lâm sở trước khi đến dịch chuột cư dân trước lầu sử dụng trước ẩm thân ma pháp, giấu chính mình hành tung, tránh cho bị người phát hiện. Đối với vùng sẽ vượt qua thường nhân cường độ thân thể hắn mà nói, nhảy một cây cao bảy tám thước cũng không khó khăn, nhẹ nhàng thoái mái liền leo lên lầu ba, thông qua không có phong tỏa sân thượng lẻn vào cư dân lầu. Trong không khí tràn ngập sen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt hát vụ. Trên mặt đất tràn đầy dài màu đỏ nhạt ra lông huyết thử. Mỗi một con cũng đạt tới dài nửa thước. To lớn vô cùng. Gần đó là hắn dùng rồi ẩn thân ma pháp cùng cố định tính âm. Trên mặt đất quanh quẩn chật trội huyết thử vẫn trước tiên đánh hơi được sinh nhân khí vị. Giống như màu đỏ nhạt như nước thủy triều. Điên cuồng hướng hắn vọt tới. Đoạn đoạn đoạn. Vần quanh cho hắn bên ngoài thân bạch cốt bọc thép đem toàn bộ huyết thử ngăn lại. Thỉnh thoảng phát ra kịch liệt đụng cùng gặm ăn âm thanh. 49. Mỗi chỉ huyết thử đều có không kém cấp một thực lực. Cứ việc cao thấp không đều. Yếu nhất không thua kém 40 phân. Cao nhất cũng nhiều lắm là chính là cấp một đỉnh phong. Khó trách không người đến dọn dẹp. Chỉ là này trong một gian phòng thì có tam hơn 40 con huyết thử. Một tòa nhà sở là có gần ngàn chỉ. Cho dù là hoàng gia cận vệ ở nơi này loại đàn chuột tập kích cũng phải trong nháy mắt toi mạng. Trừ phi phóng hỏa đốt. Lâm sở là dựa vào đến có bạc cốt bọc thép loại này không nói phải trái phòng ngự vật lý. Mới có thể ở huyết thử dưới sự vây công ngắn ngủi chống đỡ. Giải quyết dịch chuột. Hỏa công là một cách lựa chọn tốt. Nhưng cư dân lầu phần lớn đều là liên kết. Một khi thế lửa không khống chế được, khả năng sẽ đốt tới còn lại mấy tòa bình thường cư dân lầu, thậm chí tạo thành thành trấn cấp bậc nghiêm trọng hỏa tai. Không người có thể gánh chịu trách nhiệm, nói tới nói lui, hay lại là phong tỏa đơn giản nhất hữu hiệu, chiêu suốt vong linh sứ đồ. Sứ đồ vừa bước chàng, hơn nửa huyết thử liền ngược lại đi gặm nó, nhưng bất luận là cổ đặc khôi giáp hay lại là bộ xương. Lại không phải đám này chuột lớn có thể gầm động Vong linh sứ đổ quăng lên cuồng huyết kiếm gắn sức vung lên liền chém chết mười mấy con huyết thử Lâm sở thuận tay dùng những thứ này chết huyết thử thử khô nâu sống lại Một cổ khô lâu binh tử máu thịt trong xương cốt ngưng tụ thành hình Vấn đề duy nhất ngưng tụ là tiêu hao hai cổ huyết thử thi thể Quả nhiên có thể được Cho dù là hai cổ huyết thử thi thể cũng so với dưới tình huống bình thường hình người thi thể nhỏ hơn rất nhiều đáng giá ở lâu một ít làm triệu hoán dự chữ. Chỉ là chữ vật không gian là có thể nhét mấy trăm con huyết thử thi thể. Quan trọng hơn là huyết thử thi thể dễ dàng nhất đắc thủ. Hơi nước hư cảnh thế giới không thể so với thế giới của lửa. Không có khắp nơi có thể giết quái vật. Ngược lại bởi vì xã hội chế độ mà đại đa số thời điểm không thể tùy tiện sát lục, thi thể thành tư nguyên khan hiếm. Lúc này, xúc động lòng người huyết thử đứng dậy, giết không hết người trước gục ngã người sau tiến lên vì hắn hy sinh thân mình. Mười mấy bộ thô lâu binh cùng hành động, giống như dọn dẹp rác rưỡi cối say thịt như vậy, nhanh chóng đem ngay ngắn một cái tòa nhà toàn bộ huyết thử toàn bộ giết sạch. Từng đống huyết thử thi thể bị hắn ném vào chứ vật không gian bên trong. nhất vậy kêu là một cái tràn đầy. Nếu toàn bộ ném ra làm thi bảo tài liệu. Một hơi thở diệt xuống bên trên quân đội vạn người cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn ma lực đầy đủ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 05. Chương 115 Be Tram Dinh Thử. Thu hơn 800 chỉ huyết thử thi thể. Đem chứ vật không gian cùng hổ man bí đại gần như nhét đầy. Những thứ này huyết thử chung còn có đột biến thân thể. dáng gần như có thể so với đại hình khuyển. Có thể hóa thành hắc vô cùng với điều khiển ma năng công kích. Sinh mệnh tầng thứ đạt tới nhị giai đỉnh phong. Có thể cùng tầm thường khô lâu chiến sĩ tranh đấu cái ngươi tới ta đi. Đáng tiếc số lượng quá ít. Cả tòa lầu cũng chỉ có 5 con biến dị huyết thử. Nhị giai đỉnh phong coi là triệu hoán tài liệu quá lãng phí Thu làm thi bảo tài liệu Sát huyết thử trong quá trình Hắn ở huyết thử tụ tập xào huyệt tìm được một ít giống như là ma tinh thạch đồ vật Nhưng lại càng đục ngầu Giống như than nắm cùng tinh thạch trộn chung Vào tay có loại âm hàn làm người ta sợ hãi cảm Tư ma thạch Số lớn được ma năng ảnh hưởng huyết thử giết lẫn nhau lẫn nhau chiếm đoạt Đem lưu lại huyết dịch cuối cùng tạo thành ngưng tổ ma có thể kết sỏi. Nội bộ ẩm chứa số lớn ma năng. Có thể trở thành nhiên liệu sử dụng. Nguyên lai là tương tự có thể nguyên thạch đồ vật. Chính dễ dàng giữ lại cho ngân linh dùng. Đặc biệt vơ vết một phen. Chỉnh tỏa cao ốt cũng chỉ tìm được ba viên hư ma thạch. Khi hắn trở lại quán cho lúc. Lia đã sớm ở bên trong phòng chờ. Thế nào? Cũng mua được cái gì có giá trị đồ Lâm Sở Đối Ly A mua được vật liệu rất để ý Nắm giữ xã hội chế độ thế giới mặc dù không giống như thế giới của lửa như vậy có thể tùy tiện sát lục cướp đoạt Nhưng lại có một cái chỗ tốt Đó chính là có thể sử dụng kim tiền mua được tuyệt đại đa số vật liệu Nếu như không mua được Chỉ có thể nói rõ ngươi không đủ tiền nhiều Đại đa số nhân loại xã hội đều hữu dụng hoàng kim làm kim loại hiếm thói quen. Mà hoàng kim ở mới bắt đầu doanh giá trị cũng không cao. Ngoại trừ chữa trị thương thế cùng khôi phục ma năng bên ngoài. Còn lại đều là nhiều chút phụ trợ dùng đồ chơi nhỏ. Li đem chính mình mua được đồ vật từ trong túi đeo lưng từng cách lấy ra. Bày ra trên bàn. Em ma năng dược. Khẩu phục sau nhanh chóng bổ sung ma năng. Có thể nhiều lần sử dụng trồng dược liệu. Thiêu đốt bình thủy tinh. Bên trong bình cất giữ đốt cháy đặc tính luyện kim dược tệ. Tan vỡ sau cao ôn hỏa diễm đem bắn tung tói ít nhất 2 mét chu vi. Cũng đem luyện kim dược tệ phạm vi bao trùm hóa thành biển lửa thiêu đốt ít nhất 3 phút trở lên. Đánh xỉu địa lôi. Đặt vào loại cảm bẫy. Khi có địch nhân chạm đến một thước trong phạm vi. Tự động bung ra đủ để đánh xỉu nhị dai đỉnh phong địch nhân điện giật uy năng. Thuốc mê thuốc chích. Tô có đặc trí cường hiệu thuốc tê châm nhỏ. Có thể làm cho nhị dai đỉnh phong địch nhân ở trong một giây nhanh chóng lâm vào thuốc mê trạng thái hôn mê. Nổ tung ma năng đạn. Phần lớn đều là công dịch loại đạo cụ. Hơn nữa cũng có thể đối nhị dai đỉnh phong có hiệu lực. Nhưng đối với tam dai có cường đại sát thương hiệu quả một cái cũng không có. Lâm sở thử chọn mấy thứ đảo cổ thu về Giá cả cũng không thế nào cao Cũng liền 100-200 tư nguyên điểm Nhưng chỗ tốt là mua giá cả cũng cũng không tính đặc biệt đắt tiền Một tấn vàng đủ mua xong mấy dương lớn những vật liệu này Li A mua này một ba lô mới chỉ tốn không tới 10k Gơ một khối kim chuyên mà thôi Đối với người bình thường mà nói có lẽ có giá trị không nhỏ Nhưng đối với hở một tí chính là mấy tấn hoàng kim tùy tiện ném nhà thám hiểm mà nói. Thật là giá rẻ như rác rưởi Giá trinh lệch này. Khoa trương à. Lâm sở có loại muốn đem toàn bộ vàng đều dùng đến mua những thứ này xung động. Sau đó sẽ thu về cho thương thành. Khởi không phải kiếm bộn rồi. Đừng nói mấy chục ngàn. Một hơi thở mấy trăm ngàn tư nguyên điểm nói không chừng cũng có thể kiếm được. Nhưng hắn lý trí nói cho hắn biết. Vô tận trò chơi tư nguyên điểm không thể nào tốt như vậy kiếm. Nếu không còn lại nhà thám hiểm chẳng lẽ cũng không biết buôn đi bán lại sao? Nếu như thật dễ dàng như vậy được tư nguyên điểm. Các nhà thám hiểm đã sớm thông qua mua cao bán thấp phương thức đem tìm tòi thế giới cho đào giống. Phạm là hơi chút thân niên điểm nhà thám hiểm sợ là tài sản đều có mấy chục trên một triệu tư nguyên điểm. Công tước xin thử ngay tại can vi chính trung ương. Rất dễ tìm. Ta ở nơi này chờ ngươi. Tùy thời liên lạc. ly cầm lên một người trong đó huy chương trạng thái truyền tin trang bị đưa cho lâm sở. Được. Lâm sở cũng không nói nhạm. Nhận lấy huy chương đeo vào trên cổ áo. Loại này truyền tin huy chương sử dụng phương xích Lìa từng nói với hắn. Chỉ cần đem ma năng rót vào liền có thể nói chuyện điện thoại. Hắn thử dùng tự thân ma lực rót vào Cũng có thể bình thường khởi động Cái thế giới này tư cảnh ma năng trên bản chất cùng ma lực không có bao nhiêu khác nhau Tiến vào ẩm thân trạng thái Lâm sở giống như ban ngày U Linh hành tẩu ở đầu đường Một bên tìm công tước sinh thử vị trí vừa quan sát cái này thành trấn Trước từ vương thành trốn ra được lúc căn bản không trải qua thành phố Hắn đỉnh biết nhiều hơn cái thế giới này có không ít so với khoa học kỹ thuật hiện đại không kém chút nào ma năng tàu thủy. Nhưng đối với cái thế giới này công nghiệp độ cao cũng không biết. Thành trấn khắp nơi đều có thể nhìn thấy cơ giới tạo vật ảnh tử. Cảnh về cơ giới chiến sĩ. Cơ giới công nhân bốc vác. Cơ giới kinh khí cầu. Mặc dù những thứ này cơ giới tạo vật phần lớn nhìn qua tương đối giá sẻ. Đồng thao không xương không chút nào sửa chữa. Thậm chí có thể nhìn thấy bánh xe răng lần lượt thay nhau vận chuyển kết cấu Vận chuyển tình hình đặc biệt lúc ấy toát ra khói đen hơi nước Không một chút nào tinh vi Nhưng lại vượt qua thường nhân nhận thức có thể tự do hoạt động Còn có nhất định trí chí năng trình tự Khó trách kêu hơi nước thế giới hư cảnh Thật đúng là thích hợp Những thứ này cơ giới tạo vật đều do không biết nhiên liệu khởi động Tản mát ra khói đen hơi nước cùng tàu chở hàng như thế Cũng sẽ tự động tiêu tán ở hư không Cái thế giới này khoa học kỹ thuật độ cao cũng không nhất định liền rơi ở phía sau Lâm sở đem tầm mắt từ cơ giới tạo vật bên trên rời đi Hắn dọc theo đường phố rất nhanh thì nhìn thấy một tòa so sánh với bẩn thiểu đường phố phá lệ không chút tạp chất hùng vĩ đại trạch để Đóng chặt cửa sắt Phủ cận cũng không có huyên náo cửa hàng Đi lạc lối kính lúc rối rít lượn quanh xa. me Tram phủ công tước. Liếc nhìn cửa cùng vòng gác đài cảnh vệ. Lâm sở tung người nhảy một cách liền lật đến gần cao 5 mét tường viện. Nhẹ nhàng thoái mái lẻn vào phủ đệ. Sau đó liền ý vào ẩm thân năng lực. Nghen ngang ở sinh thử bên trong mặt thoi tự nhiên. Hắn chuyện thứ nhất không phải đi tìm me cham công tước. Mà là trước vơ vết có giá trị bảo vật. Bất luận cái này công tước có nguyện ý hay không tương trở lia nữ hoàng. Trước thời hạn đem chỗ tốt bắt vào tay tóm lại không sai. Vàng bạc châu báu đều là thứ yếu. Trọng điểm ở chỗ phủ công tước thật sự cất giữ những thứ kia có ma năng đặc tính bảo vật. Trải qua tìm kiếm. Rất nhanh thì hắn tìm tới công tước sinh thử bảo khố. Nhưng vừa tới bảo khố trước đại môn. Hắn liền phát hiện nơi này có không ít hồng ngoại tuyến cảm ứng trang bị. Còn có còn lại không biết tên phòng trộm các biện pháp. Vô cùng kiên cố. Hơn nữa yêu cầu chìa khóa cùng mật mã đồng thời phòng trộm cửa kim loại. Đối lén lúc chui vào cậy khóa cũng không tinh thông hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước vơ vét sinh thử bên trong bảo vật. Lâm sở trước nghe Ly đề cập tới. Cái thế giới này có loại tên là hài cốt bùa hộ mệnh đồ vật. Bên trong nắm giữ cố định ma năng hiệu quả. Chỉ cần bội đeo ở trên người liền có thể đạt được đủ loại kiểu dáng đặc thù thêm hộ. Phủ công tước phòng ngủ lầu 3 thì có một mặt tủ kính biểu diễn tam phần hài cốt bùa hộ mệnh. Theo thứ tự là ma năng tăng ít. Bén nhảy tăng ít. Phòng vệ tăng ít. Này ba loại tăng ít hiệu quả cũng chưa nói tới mạnh bao nhiêu. Nhưng lại phá lệ hữu dụng. Bội đeo ở trên người cũng chiếm không được nhiều đại địa phương Lâm sở liền từ chối thì bất kính rồi Còn có 10 viên ở biểu diễn chiếc bên trong ma tinh thạch cùng hư ma thạch cũng bị hắn lấy đi Bất luận là làm ngân linh nhiên liệu Hay lại là bán đi đổi lấy tư nguyên điểm đều rất có giá trị Về phần những vật khác hắn nhìn không thuận mắt Làm xong những thứ này Lâm Sở mới hướng Lão Be Tram Công Tước chỗ thư phòng không nhanh không chậm đi tới. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 05. chương 115 Lão Công Tước. Hắn lặng yên không một tiếng động đi theo một vị đưa trà bánh người làm nữ sau lưng lẻn vào thư phòng. Tránh khỏi đẩy cửa vào bị phát hiện. Bên trong thư phòng Trang Hoàng Cổ Pháp. Trưng bày mấy chiếc sách vở. Một vị tuổi tác 60 tuổi khoảng đó gầy gò lão nhân đang ngồi ở trước bàn đọc sách đọc cái gì. Thỉnh thoảng cao mày trầm tư. Đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn. 211. Không nghĩ tới vị này lão công tước sinh mệnh tầm thứ còn không thấp ạ. Còn mạnh hơn thì vệ trưởng. Nếu là không chiêu xuất vong linh sứ đồ cùng khô lâu chiến sĩ thật đúng là không nhất định có thể đè ép được hắn. Thật may lâm sở không phải tới đánh nhau. Hắn đem ma lực quán trú vào truyền tin huy chương bên trong Cùng ly thành lập liên lạc Thông báo đối phương chính mình đã tìm được lão công tước Sau đó hắn liền đem huy chương tiện tay ném xuống đất Xoay người trốn xó xỉnh Hở Lão công tước giác quan rất bén nhạy Nghe có vật gì lạc địa thanh âm Nghe tiếng nhìn lại lại chỉ nhìn thấy một quả truyền tin huy chương đát lâu không gặp Be tram bá bá Là ta, Ly A An Bớt, Huy chương trung chuyển ra ly Thanh âm, nữ hoàng điện hạ, lão công tước mặt lộ kinh ngạc, nhanh chóng nhặt lên trên đất chuyển tin Huy Trương. Bây giờ ngài ở nơi nào? Không có sao chứ? Cảm ơn quan tâm, ta còn được, nhưng thứ cho ta tạm thời vẫn không thể tiết lộ vị trí. Lý A giọng có chút thấp, ngài hẳn đã biết Vương Thành phát sinh chính biến sự kiện. Cha của ta bị đe ly la dùng thạch hóa ma pháp phong ấm. Vương Thành cũng bị xô nốt công tước chảy vào thế lực nắm trong tay. Bọn họ đang ở khắp nơi truy nã ta. Cho nên ta được cẩn thận một chút. Ta biết rõ. Điện hạ cẩn thận một chút nhiều chút là hẳn. Lão sắc mặt của công tước ngưng trọng. Lão phu ngày hôm qua trạng vãng tối nhận được Vương Thành phát sinh rối loạn tin tức. Vốn là muốn trước tiên phái người đi cứu ngài. Nhưng rất nhanh lại nghe nói ngài đã trốn ra ngoài rồi. liền tạm thời chịu đựng không phái binh. Yên lặng thời cơ. Xó xỉnh lâm sở âm thầm gật đầu. Ít nhất từ này lão đầu trong lời nói không khơi ra khuyết điểm. Trước hắn nghe Li A nói. Lão công tức là bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ không thể đi tham gia nàng lễ trưởng thành. Để cho con thứ hai thay hắn đi tham gia yến hội tặng quà. Ở trên đại điện bị dạ tác tư công tước chu diệt quý tục thì có hắn con thứ hai Có thể tưởng tượng được Bê Tram công tước cùng xô nốt công tước ăn oán bên trên thăng đến trình độ nào Nói là huyết cửu cũng không quá đáng Bê Tram bá bá Chúng ta nói tóm tắt đi Li A không có quá nhiều hàn huyên Thẳng vào chính đề Ta cần giúp đỡ Hoàng thất gặp nạn Ta me tram gia tộc tự mình hết sức giúp đỡ. Dù là bỏ ra hoàng thất tầng này thân phận. Chỉ là lấy ta và ngươi cha tư giao liền nhất định sẽ che chở ngươi. Điện hả ngươi ở chỗ nào? Bây giờ ta liền tự mình đi qua đón ngươi. Lão công tước thần sắc trình trọng. Hắn ngồi về trước bàn đọc sách dùng bút lông chim viết cái gì. Lâm sở dứt khoát đi tới bàn đọc sách bên cạnh quan sát. Hắn phát hiện vị này lão công tước trên bàn tất cả đều là có liên quan vương thành thực thì tình báo. Còn có còn lại thành trấn sô nốt công tước thế lực giải rác. Vẫn còn ở lân cận trên bản đồ tốn xuyên hào. Tựa hồ đang ở chuẩn bị đến cấp cho sô nốt công tước thế lực hung hăng một đòn. Này lão công tước như Ly A từng nói. Cùng sô nốt công tước thù đoán không cạn Đối hoàng thất cũng tương đối trung thành. Đáng tiếc dù sao đã có tuổi. Quá sớm đem quyền lợi tiếp nhận cho trưởng tử. Không biết hắn thái độ của trưởng tử như thế nào. Bây giờ ta. Ly Thanh âm có chút do dự. Tựa hồ muốn đợi lâm sở mở miệng. Nhưng lâm sở lại không tính bại lộ chính mình. Hắn còn đang chờ đợi. Chờ đợi xác nhận me tram công tước gia tục là có hay không đáng giá tín nhiệm. Ẩm núp với chỗ tối chờ cơ hội mà động. Dù sao cũng hơn bại lộ tại người khác dưới tầm mắt còn có quyền chủ động Có lẽ là thấy lâm sở chậm chặt không mở miệng Ly cuối cùng vẫn đem chỗ ở mình quán cho nói ra Lão công tước lập tức lên đường liền người làm cùng hộ vệ cũng không có kêu Một mình rời đi dinh thử trước đi nhanh đón Lão công tước xem bộ ráng là thật không thành vấn đề Lâm sở đưa mắt nhìn lão công tước rời đi Nếu như đối phương dự định đối Ly A bất lợi Chắc chắn sẽ không một mình đi Ly A bên kia không cần lo lắng Thừa dịp chính mình còn nấp trong chỗ tối Trước tìm một chút lão công tước trưởng tử chỗ vị trí Tốt nhất có thể đem vị này thái độ cũng xác định được Nhanh chóng đem chọn tòa riêng lớn dinh thử một lần Hiện tại Be Tram gia chủ cũng không tại ra Nghe nói là đi long đặc khu nói chuyện làm ăn rồi Đây là một tin tức tốt cũng là một tin tức xấu. Tin tức tốt là chỉ có Lão Công Tước ở nhà liền có nghĩa là không có biến xấu cùng nguy hiểm. Hắn không quá có thể gây bất lợi cho Ly A. Tin tức xấu chính là tạm thời không thể biết rõ me chăm Lão Công Tước trưởng tử kết quả ngã về phía vậy một bên. Chờ Lão Công Tước đem Ly A nhận được sinh thử. Lâm Sở Dứt khoát hiện thân. Do Ly A hướng Lão Công Tước giới thiệu thân phận của hắn. Đông phương quốc độ lứ nhân. Lão công tước ngoài ý muốn nhìn về lâm sở. Mặc dù chưa nghe nói qua đông phương quốc độ có thần kỳ như vậy pháp thuật. Nhưng nếu ngài là nữ hoàng điện hạ an nhân cấu mạng. Cũng chính là bạn ta. Như có nhu cầu gì xin đừng khách khí. Ở nhà ta nhiều ở một thời gian ngắn như thế nào. Ừ, lâm sở cũng không quý tộc nhiều như vậy con con thẳng thẳng. Trả lời dứt khoát. Li không dám trực tiếp mở miệng hỏi chuyện. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói lão công tước con trai của ngài cùng xô Nốt ở trên phương diện làm ăn có không ít lui tới. Rất thân cận Hắn là hay không có thể nghiêng về. Tuyệt đối không thể. Lão công tước lông mi không giận tự quy. Cava đặt trước kia là vì trên phương diện làm ăn sự tình mới không thể không cùng xô Nốt có tiếp xúc. Thế nhưng cậu vật ngày hôm qua hại chết ta con thứ hai. Hắn em trai ruột. Hắn quả quyết không thể nào cùng sát thân thù địch thông đồng làm bậy. Lui 10.000 bước. Nếu là hắn dám. Ta giúp hắn ra. Ân. Vị này lão đầu tính khí quả nhiên cứng cõi lắm. Có công tước thế lực trợ giúp. Tiếp theo đường mới có thể dễ đi một chút. Be trăm bá bá. Ta bị be ly la dùng hắc vô thuật nguyện ruột. Là một loại tên là giới nguyện rùa vô chú. Yêu cầu giáo đình hỗ trợ dọn dẹp. Ly A vém lên ốm tay áo. Lộ ra trắng tinh trên cánh tay quấn quanh màu đen sợi tơ. Giới nguyện rùa. Lão công tước thần sắc hơi động. Cái kia kêu đe ly la nữ hắc vô thật đúng là không bình thường. liền loại này thất truyền đã lâu hắc vô nguyện rủa đều biết dùng. Chẳng lẽ nàng thật đi qua giới ngoại nơi? Giới ngoại nơi. Đó là địa phương nào ạ Mới vừa được thả ra ngân linh không bỏ qua cho cái này chen miệng cơ hội Lâm sở vỗ một cái kim loại quả cầu đỉnh đầu Đây là ta cơ giới tinh linh Nó tương đối lắm lời Mong rằng công tước chớ để ý Không sao Lão công tước nói Giới ngoại nơi là trong truyền thuyết địa phương Cùng giới ngoại vư cảnh còn không giống nhau Có người nói nơi đó là thế giới hạt tâm Cũng có người nói đó là độc lập với thế giới bên ngoài một cách địa phương nào đó. Nghe nói chỉ muốn đi nơi nào là có thể nắm giữ rất nhiều mất truyền pháp thuật. Nàng khả năng thật đi qua. Nếu không khó mà giải thích nàng vì sao lại mạnh như vậy. Ly A cũng gật đầu nói. Ta hoài nghi bất tử chi thân phương pháp cũng là nàng từ giới ngoại nơi đạt được. Trên thế giới đã sớm không tồn tại cái loại này trái ngược lẽ thường pháp thuật. Cho dù là lại cổ lão ma có thể cấm thuật cũng làm không được. Ân, giới ngoại nơi đợi lát nữa lại nói. Các ngươi có phải hay không là quên tìm giáo đình loại trừ nguyện rùa chuyện. Âm thầm ký hạ giới ngoại nơi này ra sự. Lâm sở dự định có cơ hội cũng đi giới ngoại chi nhìn một chút. Dù là không có gì khác thu hoạch. Chỉ là học mấy cái pháp thuật hoặc nguyện rùa kỹ năng cũng không tệ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 05. Chương 117 nói chuyện. Giáo đình bên kia ta phụ trách giao thiệp. Lão công tước đáp ứng chuyện này. Tầm mắt nhìn về phía lâm sở. Lâm tiên sinh. Ta rất ngạc nhiên ngài lai lịch. Dĩ nhiên ta cũng không phải hoài nghi ngài. Nhưng ta lúc trước cũng không nghe tiền nhiệm nữ hoàng nhắc qua nàng nhận biết đông phương quốc đầu người vừa tới. Nhất là ngày thần kỳ như vậy tồn tại. Ta nghe ly Điện hạ miêu tả ngài những thứ kia ma pháp. Gần như chưa bao giờ nghe. Khả năng nữ hoàng bệ hạ đối với ta ấn tượng tương đối cán đi. Dù sao lúc ấy là ta nhận nàng an tình. Về phần cụ thể là chuyện gì? Thứ cho ta không thể báo cho biết. Lâm Sở đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Lập lờ nước đôi nói. Về phần ta thật sự sẽ những thứ kia ma pháp. Là năm năm trước du lịch Đông Phương quốc độ lúc một vị thần bí nhân giáo đảo ta. Ta cũng không biết những thứ này ma pháp lai lịch. Nhưng nó cùng truyền thống hắc vu thuật cũng không giống nhau. Tận lực nói mơ hồ một ít. Cũng biểu lộ ra không muốn nói cùng tâm tình. Miễn cho bị không ngừng truy hỏi. Nói nhiều tất nói hớ. Lão công tước nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu. Nhìn ra được cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm cách này không rõ lai lịch người đông phương Lão công tước để cho người làm chiêu đãi Lìa cùng lâm sở hai người ở phòng tiếp khách uống cà phê dùng trà điểm Cũng tự mình đi viếng thăm giáo đình giáo phái thuật sĩ Mấy tới một vị cùng hắn quan hệ tương đối thân cận Ổn hộ nguyên hoàng thất lão thuật sĩ vì Lìa tiến hành khâu nguyện rùa Khâu nguyện rùa quá trình rất sườm già Bởi vì Bê-li-la-reo xuống hắc vô nguyện rủa vượt quá tưởng tượng cường lực. Phải nhất định nhiều tên giáo phái thuật sĩ hợp lực chấp hành giáo đình cao nhất khâu nguyện rùa chương trình. Cái gì trận thức? Khấn cầu. Thánh điện. Lễ rửa tội loại. Cả bộ chương trình đi xuống nói ít cũng phải 5, 6 tiếng. Cái thế giới này giáo đình thờ phụng là tên là thế giới ý chí chí cao thần tính. Tuân thủ tên là giáo điển quy tắc chế độ. Đối kháng hoát loạn thế giới giới ngoại ma có thể, cùng ngoại giới kia cái gì đó tín ngưỡng thần linh loại giáo phái hoàn toàn bất đồng. Nghe nói ở mấy trăm năm trước đế quốc cuộc chiến thời kỳ, giáo đình đã từng cùng toàn bộ ma năng pháp sư đối định. Giáo đình phái cấp tiến chiếm thượng phong. Chủ trương dọn dẹp toàn bộ cùng ma năng có liên quan tồn tại. Thậm chí đối với quý tộc cấp bật bắt đầu tiến hành quép sạch. Dù sao rất nhiều cường giả cũng hoặc nhiều hoặc ít biết sử dụng ma năng Song phương tranh đấu thậm chí so với đế quốc chính diện chiến trường còn tàn khốc hơn Cho đến truyền kỳ Pháp sư Mê xuất hiện mới trung kết cuộc diện này Merlin viếng thăm giáo đình phái cấp tiến thủ lĩnh Không biết nói cái gì sẽ để cho phái cấp tiến buông tha quét sạch bình thường vận dụng ma năng quý tộc cấp bậc Từ nay về sau phái bảo thủ chiếm thượng phong Giáo đình chức trách biến thành chỉ bắt tà giáo, hắc vu sư, cùng với ứng đối ma năng đưa tới tai hại. Tỉ như huyết thử dịch, giới ngoại ma vật chờ bọn hắn cũng sẽ không có đền bù suốt thủ giải quyết. Thực ra ở cái thế giới này trong nhận biết, lâm sở khô nâu binh cùng thi bảo những kỹ năng này cũng thuộc về thuần tối hắc vô thuật. Hơn nữa đùa bấn thi thể là tà áp nhất một loại kia. Ly tiến hành khâu nguyện rùa nghi thức lúc. Lão công tước tìm tới lâm sở Cùng hắn nói chuyện riêng lời nói Ngươi đến gần nữ hoàng điện hạ mục đích là cái gì Bên trong thư phòng Lão công tước ngồi ở trên ghế Ánh mắt ngưng trọng Đừng nói cái gì báo ăn Ngươi vừa mới bộ này giải thích cũng không thế nào cao minh Xem ở ngươi cứu nữ hoàng điện hạ phân thượng ta sẽ không quá làm khó dễ ngươi Cho ngươi một khoản tiền rời đi đi Lưu một cách đường về không biết người đang nữ hoàng điện hạ bên người. Ta không yên tâm. Làm khó ta. a khóe miệng của lâm sở câu cười. Muốn làm khó khăn ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa. Ngươi không yên tâm ta. Ta vẫn chưa yên tâm ngươi thì sao? Ồ, lâm tiên sinh đối với thực lực của mình rất có lòng tin chứ sao? Lão công tước tựa như cười mà không phải cười. Lâm sở ổn định. Liện loại người như ngươi lão đầu tử Ta nhẹ nhàng thoái mái đánh 5 cái không thành vấn đề Người trẻ tuổi đừng nói mạnh miệng Lão công tước khẽ chọc dọc theo bàn Muốn lưu lại cũng được Nhưng ta cần phải biết ngươi giúp nữ hoàng điện hạ động cơ là cái gì Không có một người động cơ hoạt động cơ không biết người cũng không đáng tin Vì tài nguyên cùng một cách không thể nói lý do Cùng loại quý tục này lão hồ ly nói chuyện với nhau Lâm sở cũng lười nói láo Ta đã cùng Li A nói xong Đợi nàng trở lại ngôi vua sau sẽ cho ta không ít ban thưởng Đây là động cơ một trong Hai mà Ta có phải nhất định nâng đỡ Li A lần nữa làm nữ hoàng lý do Về phần lý do là cái gì Không có phương tiện nói Nói ngươi cũng không nhất định sẽ tin Có tin hay không là một chuyện Ta để nghĩ ngươi chính là nói đi Để cho Lão Phu cũng có thể hơi chút nghĩ rằng hạ nên cho ngươi bao nhiêu tín nhiệm. Lão công tước bưng lên ly cà phê uống một hớp. Nếu như không nâng đỡ ly A làm nữ hoàng. Ta liền sẽ phải chịu trừng phạt. Hơn nữa sẽ mất đi một ít cơ hội. Lâm sở tận lực không tiết lộ vô tận trò chơi cùng mình nhà thám hiểm thân phận. Ồ, chẳng lẽ ngươi là một cái bí mật thiết lực nhân? Lão công tước hơi nhíu mày. Ngươi nguyện ý nghĩ như vậy cũng không kém Lâm sở nhúng vai Ngược lại ta sẽ không hại nàng Sẽ còn tan cố gắng lớn nhất giúp nàng lần nữa cầm quyền Đợi nàng cầm quyền sau đó ta liền sẽ rời đi Quá trình này càng nhanh càng tốt Dù sao ta cũng là bề bộn nhiều việc Mặc dù rất không tưởng tượng nổi Nhưng nhìn ra được ngươi không có nói lão Lão phu xem người nhãn quang luôn luôn không tệ Lão công tước thâm thúy thương lão đôi mắt cùng lâm sở mắt đối mắt đã lâu. Muốn phải nhanh chóng giúp ly điện hạ đoạt lại hoàng quyền. Biện pháp tốt nhất chính là giải quyết hết đe ly la cùng xô nốt hai cái này tai họa. Chỉ cần bọn họ chết. Xoán vì thế lực như rắn không đầu. Có ta me tram gia tộc ủng hộ. Nữ hoàng rất nhanh thì điện hạ có thể trọng đăng ngôi vua. Nói nhảm. Chém đầu hành động ai cũng biết. Nhưng sự tình có thể không dễ dàng như vậy làm. Ngược lại cùng lão công tước trò chuyện không đến. Lâm sở cũng lười khách sáo. Xô nốt công tước tạm lại không nói. Bè ly la cô gái kia hư hư thực thực bất tử chi thân. Ta tận mắt nhìn thấy hoàng gia thánh vệ thanh kiếm sen vào nàng lồng ngực. Nhưng nàng một chút việc cũng không có. Liền một giọt máu đều không lưu. Chở tay liền mang người tước đoạt ma năng cũng hóa đá. Dù là tổ họp quân đội công kích Vương Thành, sợ rằng cũng không làm gì được tên kia. Hơn 600 phân sinh mệnh tầng thứ có thể không phải đùa. Càng đi về phía sau chiến lực tăng lên độ khó càng lớn. Nhị dai đỉnh phong cùng hơn 600 phân nhìn như chỉ kém gấp 4-5 lần. Trên thực tế hơn mấy trăm ngàn nhị dai đỉnh phong cùng tiến lên cũng không nhất định làm gì được cường đại tứ sai sinh vật. Chớ nói chi là đe ly la ủng có bất tử chi thân. Ở không tìm được yếu chút tình huống hạ gần như giống như là vô địch. Liền xa luôn chiến cũng không sợ. Này ta biết. Nữ hoàng ở trên đường đề cập với ta lên quá. Lão công tước biểu tình lại rất bình tĩnh. Mới đầu ta nghe nói đe ly la có bất tử chi thân cũng rất kinh ngạc. Nhưng cho dù là giới ngoại nơi truyền thừa ma năng pháp thuật cũng không khả năng không có chút nào nhược điểm. Nàng khẳng định trả xảy ra điều gì giá mới duy trì thăng bằng. Đợi lát nữa ta sẽ tìm giáo phái đại giáo chủ hỏi thăm bọn họ có hay không liên quan tới bất tử chi thân ghi lại. Nếu có thể hỏi tốt nhất. Lâm Sở nói. Nếu như thật sự không tìm được phương pháp giải quyết. Vậy làm phiền công tước hỗ trợ dẫn chúng ta đi hải tâm đảo rồi. Ừ, đây là tự nhiên. Lão công tước lại chuyển đề tài. Nếu lâm tiên sinh cũng biết chém đầu hành động rất trọng yếu. Lão Phu có một yêu cầu quá đáng. Lâm sở cao mày. Chuyện gì? Quần long đứng đầu rất trọng yếu. Nhưng cắt giảm phe cánh trọng yếu giống vậy. Lão công tước cầm lên mặt bàn một phần văn kiện đưa cho lâm sở. Thực ra can vi mấy năm gần đây đã bị xô nốt công tước âm thầm thấm vào. Hắn bồi dưỡng một nhóm nhi tên là huyết thử loại thế lực dưới đất. Đặc biệt cướp bóc cùng tàn sát ta be chăm gia tộc làm ăn cùng nhân viên. Ta muốn mời lâm tiên sinh ngày hỗ trợ tìm tới cũng giải quyết huyết thử loại đầu mục. Nếu như có thể một hút ồ không thể tốt hơn nữa. Mới vừa đem nữ hoàng đưa đến khu vực an toàn không bao lâu. Người này lão ra hỏa liền cho ta hạ nhiệm vụ. Coi đây là sơ bê, gơ trò chơi đâu rồi. Chuyện gì cũng sao cho ta đi liên quan. Người thế nào trên đầu không bốc lên cách đại dấu chấm than À Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét man sơ 05 chương 118 trong mộng giới ngoại Người thế nào không chính mình phái người đi giải quyết Lâm sở cao mày Đường đường một cái phủ công tước liền ẩm núp ở lánh địa mình thế lực dưới đất cũng không giải quyết được Lời nói không phải như vậy nói Lão công tước lắc đầu Trên thực tế ta cũng lớn đến mức biết được huyết thử loại ồ ở nơi nào. Cứ việc ta đây phủ công tước bên trong dưỡng binh so với 10 năm trước ít đi không ít. Nhưng diệt xuống một cái dưới đất bang phái cũng không khó. Còn chưa nói tới thương cân đồng cốt. Hắn khẽ chọc mặt bàn. Nhưng ta một khi phái về binh đi quét sạch huyết thử loại ồ. Nhất định có đồng tính. Không nói phủ công tước khả năng có xô nốt nhãn tuyến. Chỉ là nhiều người như vậy hội tụ tới đều đủ để để cho đám kia con chuột trước thời hạn loại nghe tiếng mà chạy. Cuối cùng nhiều lắm là chiếm lính một cách bị rời hết. Ừ. Không thể nào bắt huyết thử loại nhân vật then chốt. Ngược lại sẽ còn đưa tới một vòng trả thù tính tập kích. Há, ta hiểu. Rất đơn giản đạo lý. Chân trần không sợ mang giày chứ sao. Không có gì cố định ồ huyết thử loại bang phái đặt nơi này chơi đùa du kích chiến đây. Lâm sở nhúng nhúng vai Kia ngươi tại sao cảm thấy ta liền có thể giải quyết huyết thử loại Cách viên này truyền tin huy chương Là ngươi thả đến lão phu thư phòng đi Lão khóe miệng của Tông tước câu dẫn ra nụ cười bốc lên cách viên này tiểu tiểu huy chương Có thể lặng yên không một tiếng đồng lẻn vào phủ công tước Ngay cả ta cũng không phát hiện có người đến gần liền đem truyền tin huy chương ném vào thư phòng Nói riêng về phần này lẻn vào năng lực so với công nhận mạnh nhất thích khách long quá cũng không kém bao nhiêu. Ta nghĩ ngươi nhất định có nắm chắc án sát huyết thử loại đầu mục mà không bị phát hiện. Trên thực tế, so với án sát ta an hiểu hơn quần đấu. Lâm sở buông tay một cái. Muốn cho ta hỗ trợ có thể. Vừa nói hắn trà sát xoa tay chỉ. Chỗ tốt đây. Cũng đừng muốn cho ta đánh không công. Nếu như ngươi có thể giải quyết huyết thử loại đầu mục, trong tay bọn họ tài sản toàn bộ thuộc về ngươi, bất luận là hợp pháp còn là phi pháp, cũng sẽ toàn bộ chuyển tới ngươi danh nghĩa, bao gồm nhưng không giới hạn nhà, sản nghiệp đợi tài sản. Lão công tức cười nói, yên tâm đi, ta không sợ ngươi chỗ tốt hơn, chỉ sợ ngươi cái gì cũng không muốn. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều có động cơ. Có rục vọng nhân động cơ rõ ràng tốt hơn khống chế. Vô dục vô cầu nhân ngược lại lúc nào cũng có thể bỏ gánh. Tài sản. Ta đối những món kia không có hứng thú. Chính ngươi phái người đi thu. Trực tiếp cho ta biến hiện. Lâm sở chân mày cau lại. Tựa hồ đang cân nhắc muốn cái gì. Vàng bạc châu báu cũng không cần. Chuẩn bị cho ta nhiều chút ma kinh thạch. Hiệu quả cường đại hải cốt bùa hộ mệnh Còn có. liền như vậy. Cụ thể muốn chỗ tốt gì đời giải quyết chuyện này lại nói. Hắn mới đến cái thế giới này không một ngày. Đối với nơi này hết thảy đều hoàn toàn không biết. Cùng thế giới của lửa cách loại này hắn quen thuộc thế giới trò chơi bất đồng. Hơi nước hư cảnh thế giới thế giới quan. Lịch sử. Bảo vật. Lực lượng hình thức đều là mới tinh. Dù là hắn căn cứ quy luật có thể suy đoán ra một ít thông thường. Phương diện chi tiết còn cần quen thuộc. Ánh mắt của lâm sở nhìn về phía lão công tước thư phòng những thứ kia sách vở. Nếu như dựa vào đọc sách lại lý giải cái thế giới này. Quá chậm. Lại nói hắn cũng không cần hiểu thấu triệt như vậy. Ngoài trừ hài cốt bùa hộ mình. Người còn có thể lấy được cái gì có thể tăng cường thực lực thứ tốt. Lâm sở dứt khoát đổi một loại vấn pháp Ma năng phủ văn Cơ giới chiến sĩ Phá ma nỏ Ma năng liên phát thương Phân thân thạch Giáo đình thánh huy Lão công tước báo chối dài bảo vật tên Hắn chợt nhớ tới cái gì Há, đúng rồi Phòng ta kia ba loại hài cốt bùa hộ mệnh hẳn là bị ngươi lấy được chứ Ba người kia hài cốt bùa hộ mệnh là ta lúc còn trẻ đeo Ra rồi. Không cần dùng. Vừa vặn cho ngươi làm lần hành động này tiền đặt cọc Được rồi. Tại hành động trước ta phải trước nghỉ một lát nhi. Khô Li A nữ hoàng một đường chạy tới ta đều không chợp mắt. Lâm sở thấy lão công tước đem mất hài cốt bùa hộ mình lấy ra nói chuyện. Tự biết đối lý. Tạm thời không nói tác chỗ tốt hơn đề tài. Ừ, ta để cho người ta dẫn ngươi đi phòng khách. Huyết thử loại tài liệu chờ ngươi nhỉ ngơi đủ rồi lại đến lấy. Lão công tước vỗ vỗ tay. Một mực giữ ở ngoài cửa người hầu gái đẩy cửa đi vào. Cung kính khu lâm sở đi phòng khách nhỉ ngơi. Nằm ở mềm nhũng trên giường. Lâm sở đem cửa sổ rộng mở. Tắm dưới ánh mặt trời thúc giục tinh Hà Minh tưởng pháp thay thế giấc ngủ. Hắn cũng không buông lòng cảnh giác. Thả ra ngân linh cùng vong linh sứ đồ ở trong phòng phụ trách đề phòng. Thuận tiện đặc biệt hướng người hầu gái muốn mười mấy bản sách vở để cho ngân linh đọc. Tránh cho lời này lao tới phiền hắn. Cũng gia tăng ngân linh với cái thế giới này hiểu. Sau này nói không chừng liền cần dùng đến trong sách kiến thức. Trong lồng ngực ma lực phồn tinh lói lên. Lâm sở quán tưởng đến phồn tinh. Suy nghĩ dần dần lâm vào yên lặng. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác một cổ giá xếp âm trầm lực lượng đưa hắn bao phủ Dẫn dắt ý chí của hắn đến nơi khác Bị buộc tử minh tưởng tắt đức Không cách nào nữa tiếp tục quán tưởng tinh hà Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra Như cú thân ở với phủ công tước trong phòng khách Lại luôn cảm giác có chỗ nào có cái gì không đúng Quay đầu nhìn lại Chẳng biết lúc nào phòng khách cửa sổ hở ra một cách bất quy tắc lộ lớn Đã không còn ánh mặt trời chiếu. Bên trong động là một mảnh u án cho đen hư không. Nổi lơ lượng vô số đá vụn cùng đứt gãy cầu gỗ bá vụn. Tạo thành một cái đứt quãng con đường. Để cho người ta có loại không chân thiết tư ảo cảm. Giống như thân ở mộng cảnh như thế. Tình huống gì? Lâm sở cao mày. Phát hiện vong linh sứ đổ cùng ngân linh cũng không ở bên trong phòng. Hắn đi tới cửa trước định rời đi phòng khách. Lại sống chết cũng không kéo ra này tát cũng không bền chắc cửa gỗ. Đập hai huyền cũng không tạo được bất kỳ phá hư. Kết giới. Hay lại là mộng cảnh ảo giác. Lâm sở thử mở ra tùy thân giao diện. Vô tận cửa sổ trò chơi nhảy ra. Có thể sử dụng bình thường thương thành cùng thùng vật phẩm. Lạc nhật nhận. Kim nguyên tố ma thạch các loại vật phẩm cũng có thể lấy ra. Hắn lại giơ tay lên từ chứ vật không gian trung thả ra một cổ khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư. Kỳ quái. Không phải mộng cảnh. Lâm sở tướng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ vư không viết sách. Suy đoán tạo thành này hiện tượng quái gì ngọn nguồn. Hắn liền trong đồng trong vư không. Hắn để cho khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư một trước một sau tiến vào tư không. Dấm ở trôi nổi tại vư không trên cầu gỗ. Như giấm trên đất bằng Dường như cũng không có bất kỳ nguy hiểm Có người sao Lâm sở đứng ở rách trước đồng Hướng tối không gian hư vô hô to một cuốn họng Để cho khô lâu binh tiếp tục dọc theo đoạn cầu hướng phía trước tìm tòi Hắn mơ hồ có thể cảm giác được có một cổ tầm mắt đang ở nơi nào đó nhìn chăm chú hắn Tựa như cùng thỏ phát giác có ưng ở trên trời mắt nhìn xuống Người không cần phải như vậy cảnh giác Một cái chầm thấp mang theo hồi âm thanh âm tự trong thư không vang vọng. Ta không tổn thương được ngươi. Nhiều lắm là chính là đem ngươi tinh thần thể phóng tới đây một đoạn thời gian mà thôi. Thật không nghĩ tới ngươi ở loại địa phương này còn có thể thi triển những thứ kia năng lực kỳ lạ. Thật là thú vị. Chống giống xuất hiện hắc vụ nhanh chóng hội tụ. Tạo thành một vị nam tử tóc đen bóng người. Hắn mặt màu đen lập lính áo ra. Cả người vần quanh như có thực chất hát vụ. Con ngươi là thuần túy u màu đen đặc. Toàn thân cao thấp một thân đen. Giống như này thâm thúy hư không một loại âm trầm thần bí. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Lâm sở cảnh giác thi triển bạch cốt bọc thép. Nhưng bên cạnh mình lại không có dâng lên vần quanh bạch cốt mảnh vụn. Hắn đầu tiên là kinh ngạc. Rất nhanh thì phản ứng kịp. Chính mình chỉ là tinh thần thể ở chỗ này Chân chính thân thể vẫn còn ở phủ công tước Bạch cốt bọc thép loại này phòng ngự vật lý không có biện pháp bảo vệ tinh thần thể Sẽ chỉ ở bên người vườn quanh bảo vệ thân thể Nơi này là giới ngoại nơi Nam tử tóc đen cười một tiếng Bóng người chợt biến mất Giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở lâm sở bên người Chắp hai tay lứng thứng sân vắng Thế nhân gọi ta là giới ngoại ma. Nói ta là giới ngoại chúa tể. Sắp hiện ra thế phát sinh toàn bộ ma năng tai hại toàn bộ một tia ý thức nhét vào trên đầu ta. Trên thực tế ta thực ra chỉ là liên thông hai cái thế giới môi giới. Có lẽ có một điểm nhỏ quyền lợi. Nhưng là đối với bọn họ nói lời hại như vậy. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 05. chương 119 cùng giới ngoại ma giao dịch. Há, hành hành đi. Biết ngươi rất ngu bước được rồi. Không có chuyện gì đem ta vội vàng đưa trở về. Cái này tự xưng giới ngoại ma ra hỏa cả người trên dưới không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Từ hắn lời nói cử chỉ không khó đoán ra là một cách đại nhân vật. Nhưng lâm sở không giải thích được chính là không một chút nào sợ hắn. Cũng không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Sử dụng trinh tra nhãn. Cũng từ trên người giới ngoại ma không nhìn thấy chiến lực chỉ số. Phỏng chừng đúng như đem từng nói. Người này có thể làm đến chỉ là đem hắn tinh thần thể tạm thời kéo vào nơi này. Nhưng lại không có biện pháp tổn thương hắn. Người là rất thú vị gia họa. Giới ngoại ma lộ ra mang theo âm trầm nhìn ngấm nụ cười. Đến từ so với giới ngoại nơi còn phải càng tầng ngoài khách nhân nha. Không cảm thấy nên đối với nơi này chủ nhân hơi chút cung kính một chút sao. Lâm sở nhất thời cứng họng Hắn cũng không kinh ngạc giới ngoại ma một lời vạc trần chính mình người ngoại lai thân phận. Ngược lại đều nhanh thành thói quen. Chỉ là có chút tâm mệt mỏi. Rõ ràng tân thủ dán lên nói muốn ẩn núp nhà thám hiểm thân phận. Nhưng mỗi lần căn bản đời không được hắn bại lộ. Người khác liền sớm biết. Cái này còn ngụy trang trái trứng nha. Nhà thám hiểm thân phận là minh viết ở trên mặt ta sao? Chẳng lẽ... Tân thủ thiếp đã nói đều là hại người? Hay hoặc là chính mình tiếp xúc thế giới tầng thứ đã dùng không thích hợp tân thủ thiếp quy tắc? Lâm sở thở dài một hơi. Nói đi! Tìm ta có chuyện gì? Sẽ không phải là muốn đuổi ta đây cái khách không mời mà đến chứ? Thực ra cũng không có chuyện gì lớn. Giới ngoại ma bóng người hóa thành hắc vụ lói lên. Xuất hiện ở hư không trôi lơ lượng đoạn cầu bên bờ Hướng lâm sở ngoát ngoát tay Tỏ ý hắn theo dịch Lâm sở liếc nhìn không trung hơi lộ ra màu xám mù mịt vô tận hư không Lại nhìn mắt sau lưng cho đen một mảnh dần dần sụp đổ hư ảo căn phòng Trong lòng biết đây là giới ngoại ma đang ép mình theo sau Nếu không thì sẽ rơi vào hư không Rơi vào hư không sẽ phát sinh cái gì Hắn không biết Cũng không muốn biết. Dù là không chết được cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Bước lên trôi nổi tại hư không mảnh vụn đoạn cầu. Như giấm trên đất bằng. Nhìn về hắc vụ mông lung thâm thúy hư không. Mơ hồ có thể nhìn thấy to lớn thi hình ở Ngao Du. Còn có thật nhiều ly hị cổ quái giới ngoại ma vật ở trong hắc vụ du đãng Không khí trầm lặng. Âm trầm rượu dị. Để cho người ta không rét mà run. Này giới ngoại nơi nên sẽ không chính là cái thế giới này hư cảnh chứ Nhắc nhở từng khuyên hắn dừng lại ở thế giới bề mặt không muốn đặt chân hư không tầng sâu Cùng thế giới của lửa như thế Hơi nước thế giới hư cảnh đồng dạng là trong ngoài hai tầng Tầng bên trong tên là giới ngoại thế giới Đè ly là thứ người như vậy trên thế giới không tìm được cái thứ hai Giới ngoại ma vừa hướng trước bước từ từ Một bên thẳng hắn nói Ngươi có lẽ không biết. Nàng từng bị chính mình cha ruột vứt bỏ đến lạnh giá bẩn thiểu khu dân nghèo. Chỉ vì nàng là cũng ám mỗi con tư sinh. Từng trải qua ngục giam đã từng bị xâm phạm. Thậm chí cùng con chuột chung một chỗ tranh đoạt thức ăn. Nhưng nàng cuối cùng không chỉ không có chết. Ngược lại còn trở thành một cách đen nữ vu đồ đệ. Từ đế quốc có trí khôn nhất trên người học giả lấy trộm kiến thức. Trở nên càng phát ra cường đại. Nàng tử vũng máu cùng ý vật trung đứng lên Càng trẻo càng cao Sinh tồn cùng giã tâm Nghệ thuật cùng ma pháp Cộng thêm để cho bên người nàng nhân hoàn toàn biến thành khúc ý nịnh nọt tiểu nhân trò xảo quyệt Đan cắt lơ vương thành mới sẽ biến thành hôm nay cuộc diện này Đè ly là dự định trường kỳ tác chiến Trên đời khổ nàng đều hưởng qua Mà bây giờ nàng là nữ hoàng rồi Bất quá ta nói cho ngươi một cái bí mật. Nàng giã tâm không chỉ như thế. Lâm sở nhàn nhạt nói. Nghe lời này của ngươi. Thật giống như đối với nàng rất sùng bái ạc. Dù sao cũng là một hiếm thấy thú vị quân cờ. Nếu như không phải nàng giã tâm quá lớn. Thực ra lưu trên bàn cờ cũng không tệ. Giới ngoại ma cũng không phản bác. Lắc mình xuất hiện ở trước mặt lâm sở. Ngươi biết nàng giã tâm là cái gì không? Ăn mòn thế giới ý chí. Lâm sở hơi cau mày. Đây là nhiệm vụ một vòng. Không sai. soán vị chỉ là nàng trong kế hoạch bước đầu tiên. Giới ngoại ma nhỏ mị con mắt. Trong khúc mắt thuần màu đen đồng tử còn như mặt gương ảnh ngược đến lâm sở mặt. Nàng chân chính giã tâm là ăn mòn thế giới ý chí. Vạn vẹo hư không cảnh năng lượng. Từ đó đem hơn nửa thế giới dung nhập vào một tấm ma pháp trong bức tranh. Tại thế giới bên trong tái kiến tạo một cái chuyên biệt cho nàng lý tưởng thế giới. Trở thành nơi đó duy nhất thêm trí cao. Được người sở hữu không giữ lại chút nào thật sự kính yêu nữ hoàng. Từ sáng thế giới. nha thông suốt. Này giá tâm quả thật không nhỏ. Lâm sở cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết đạo đức lệ phóng muốn ăn mòn thế giới ý chí. Vốn là còn tưởng rằng nàng là muốn tăng lên thực lực của chính mình trở thành thế giới người mạnh nhất. Không nghĩ tới lại là dự định sáng tạo một cái càng thâm tầng thứ lý thế giới. Nếu quả thật để cho nàng làm thành. Hơi nước hư cảnh thế giới khởi không phải sẽ trở thành tam trọng thế giới. Giới ngoại ma nói. Ta tìm ngươi đến. Chính là vì cho ngươi đi ngăn cản nàng. Tuyệt không thể để cho nàng thành công ăn mòn thế giới ý chí. Nàng ăn mòn thế giới ý chí có liên quan với ngươi hệ sao? Lâm sở thử khách sáo. Đừng nói cho ta. Ngươi chính là thế giới ý chí. Ta dĩ nhiên không phải thế giới ý chí. Nhưng thế giới ý chí và ta quan hệ rất chặt chẽ. Giống như sinh đôi sinh đôi như vậy. Giới ngoại ma ngược lại cũng không làm dấu giếm Nhưng hắn lời nói có vài phần thật cũng chỉ có trời mới biết. Hắn chắp hai tay. Đi dạo. Tản bộ tử đi tới đi lui. Dĩ nhiên. Ta sẽ không để cho ngươi bạch bang bận rộn. Sẽ cho ngươi cung cấp vùng hộ cùng với chỗ tốt. Lâm sở mặt nở nụ cười. Chỗ tốt. Nói nghe một chút. Nếu như ngươi trò chuyện cách này ta đây có thể lên tinh thần A. Ta có thể giao phó cho ngươi điều động hư cảnh ma năng lực lượng dấu ấm. Giới ngoại ma cười. Nâng lên trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn như ẩm như hiện xương mù màu đen Chỉ cần có lực lượng của ta giấu ấm Ngươi là có thể từ tư cảnh hấp thu ma năng lực lượng Trong nháy mắt nắm giữ trên đời tối cường đại hiếm thấy ma năng pháp thuật Phân thân tư không huyến mắt Áp mộng liên tiếp Ám ảnh hành tẩu Phụ thân mang theo tư cảnh chi phong Chiều hoán huyết thứ bầy Hết thảy ngươi thật sự không tưởng tượng nổi cường thuật đều đưa dễ như trở bàn tay Ngừng Dừng lại Lâm sở không hề bị lay động Nói đi Giá là cái gì Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa chưa Cho dù là trợ giúp giới ngoại ma đi đối phó đe ly la Phần này chỗ tốt cũng không tránh khỏi quá lớn nhiều chút Hắn cũng không dám tùy tiện ăn Giới ngoại ma nói Giá chính là ngươi sẽ trở thành ta sứ đồ Trên thế gian thay thế giải quyết ý của ta chí Há Vậy coi như đi Lâm sở quả quyết cự tuyệt này Cách gọi là lực lượng dấu ấm Ta cũng không có cho người khác Làm quân cờ hứng thú Dùng chính là mấy cái kỹ năng Vừa muốn đem ta thu làm tiểu đệ Đùa Vậy thật là là đáng tiếc Giới ngoại ma vấy tay xua tan lòng bàn tay hắc vụ Trừ lần đó ra Ta cũng không cái gì có thể cho ngươi chỗ tốt. Tình báo. Lâm sở nhàn nhạt nói. Ta cần muốn cái thế giới này thông thường. Còn có đe ly la tình báo. Nếu như có tu luyện ma có thể pháp thuật sách vở không thể tốt hơn nữa. Những thứ này ngươi nên lấy ra đi. Nơi này dù nói thế nào cũng là giới ngoại nơi. Tình báo sao? Có thể. Giới ngoại ma phất tay. Không có vật gì tư không trong chớp mắt huyến hóa ra vô số mọc như rừng. Phóng tầm mắt nhìn tới lại không nhìn thấy cuối. Tư không thật giống như vào giờ khắc này biến thành vô tận biển sách. Chỉ cần là cái thế giới này sách vở. Ngươi nghĩ nhìn bao nhiêu đều được. Nơi này pháp thuật cũng có. Nhưng ngươi có thể hay không sẽ học được chính là một chuyện khác. Phần lớn ma năng pháp thuật đều cần cực cao ma năng thân thiện. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 05, chương 120 ma năng pháp thuật. Đảo mắt nhìn trong hư không trôi lơ lượng từng hàng. Đọc sách ạ. Lâm sở chỉ là nhìn này một đống lớn dày như cuộc gạc thư liền nhức đầu. Nhìn một lượng bản tạm được. Nhiều sách như vậy làm sao có thời giờ đi xem. Trừ phi ở ngoại giới nơi thời gian là ngừng. Nhưng loại sự tình này hiển nhiên không thể nào. Lâm Sở nói. Người nói cho ta biết trước đe ly la bất tử chi thân phương pháp phá giải. Giới ngoại ma chợt hóa thành hắc vụ tiêu tan. Một tôn giống như đúc đe ly la bóng người đứng ở trước mặt Lâm Sở. Nàng từng bị dòng người thả vào hư không cảnh. Ở một cái phàm nhân không thể đặt chân địa phương ý ngoại cướp rồi ta bộ phận lực lượng. Học được chia nhỏ linh hồn cùng hư hóa tồn tại thủ đoạn. Hắc vụ hiện lên. Số tôn bất đồng bóng người xuất hiện ở đe la bên người Giống như ở thảo luận cái gì Trong đó có xô nốt công tước bóng người 3 năm trước đây Đe la vây cánh môn cảm ứng được nàng ở hư cảnh trung bồng bình cũng chưa tử vong Lấy câu thông hư không cảnh triệu hoán nghi thức đưa nàng từ giới ngoại kêu hồi Cũng đem bộ phận linh hồn rời đi ở một tòa trong pho tượng Từ đó trở đi Linh hồn nàng liền đồng thời tồn tại ở hai cách địa phương. Gần sinh lại tử. Từ đó đi đến phi sinh phi tử trạng thái. Đe ly la ảnh ảnh chia làm lưỡng trọng. Mặt đối mặt. Giống như kính tượng. Một cách nhích miệng lên hết sức tà mị. Một cách hai mắt nhắm chặt lâm vào ngủ ly bì. Muốn phá giải nàng bất tử chi thân thực ra rất đơn giản. Giới ngoại ma bỗng nhiên ở hắc vụ cuồn cuộn trung hiện thân. Hắn trong tay cầm một viên đỏ tươi nhảy cảm động nhân loại tim. Tìm tới dấu nặc linh hồn pho tượng kia. Dùng viên này có thể chứa linh hồn tâm tạng. Đem phân chia ra đi linh hồn mang về bên người nàng. Linh hồn hợp nhất sau nàng sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng là sẽ biến thành có thể được giết chết phàm nhân chi khu. Vừa nói. Giới ngoại ma đem tim vứt cho lâm sở. Quả tim này hàm chứa giới ngoại ma có thể sức mạnh. Có thể giúp ngươi tìm hài cốt bùa hộ mệnh cùng ma năng phù thạch vị trí. Bên trong vốn là còn có một người loại tàn hồn. Ân, ngươi không cần để ý. Chẳng qua là ta chuẩn bị một cái tiểu nhạc tử. Nhưng bây giờ không cần dùng. Đã trước thời hạn để cho nàng giải thoát. Như lời ngươi nói tiểu nhạc tử. Rất khó để cho người ta không thèm để ý à. Lâm sở cũng không thâm cứu. Ma năng phù thạch. Đó là vật gì? Hải cốt bùa hộ mình hắn biết. Là mang theo người có thể cung cấp đặc thù lực lượng gia trì đồ chơi nhỏ. Nhưng ma năng phù thạch hắn chưa từng nghe nhân nhấp lên. Là một loại ẩm chứa cực kỳ sáu lượng hư cảnh pháp tắc phù văn đá. Sau khi hấp thu có thể từ giới ngoại nơi đạt được một tia lực lượng phản hồi. Nhanh hơn nắm giữ học tập ma năng pháp thuật. Giới ngoại ma tử trong hư không lấy ra hai khối mặt người lớn nhỏ hình bầu dục hòn đá. Tiện tay ném cho lâm sở. Này hai khối cho ngươi. Coi như là tiện đặt cọc. Lâm sở nhận lấy phù thạch. Phía trên minh khắc xem không hiểu đồ án cùng phù văn. Bốn cách bên bờ còn dùng kim loại cố định. Nội bộ hàm chứa để cho người ta khó hiểu kỳ diệu năng lượng. Thử điều động ma lực đi đụng chạm phù thạch. Âm. Phù thạch toát ra bại quang. Trong nháy mắt hóa thành hắc vụ tràn vào trong cơ thể hắn. Lâm sở có thể cảm giác được rõ ràng một cổ kỳ diệu lực lượng trong đầu hiện lên. Cổ năng lượng này để cho hắn lính ngộ ma năng là vật gì? Cùng thời điểm đối ma năng pháp thuật năng lực hiểu cao hơn một tầng nước thang. Bây giờ hắn có thể nhìn thấy ma năng tồn tại. Toàn bộ giới ngoại trong thư không đều tràn đầy giống như xương mù dày đặc như vậy bàng bạc ma năng. Cho ta nhìn xem những thứ này ma năng phù thạch có phải hay không là đúng như như lời ngươi nói thần kỳ như vậy. Lâm sở đưa tay đi lấy bên trên ma năng pháp thuật sách vở. Pháp thuật so sánh với sách khác thực ra cũng không nhiều. Chỉ có hai đại. Trước nhất đưa tới hắn chú ý. Không ai bằng phân thân. Thuấn di cùng thời không ngừng ba hạng này pháp thuật. Đảo không phải nói còn lại pháp thuật không này ba loại tốt. Mà là này ba loại pháp thuật tên tối thẳng thừng cũng hấp dẫn người ta nhất. Trong thời gian ngắn ngưng tổ ra cùng mình giống nhau như đúc. Nắm giữ thật thể ma năng phân thân. Có thể tùy thời thuấn gian di động đến 10 mét nổi thì giá có thể đụng vị trí thuấn di. Có thể đình trẻ tầm mắt bên trong 5 giây thời gian thời không ngừng. Lâm sở càng xem càng kích động. Người tốt. Những thứ này ma pháp cũng quá ngưu tất đi. Nhất là thời không ngừng nhất định chính là thần linh cấp bậc pháp thuật. Nếu như có thể học được. Dù là nhiệm vụ thất bại cũng không uổng lần đi này. Hắn lật xem thời không ngừng pháp thuật sách vở. Rắc rối phục tạp văn tự còn không có nhìn mấy hàng tựu làm hắn hoa mắt váng đầu. Cực nhỏ chứ nhỏ giống như có nào đó ma lực. Để cho hắn khó mà biết rõ trong đó ý tứ. Không phải nói ma năng phù thạch năng để cho ta nhanh chóng nắm giữ pháp thuật sao. Làm sao vẫn căn bản xem không hiểu. Hắn nghiêng đầu hướng giới ngoại ma hỏi. ngươi học pháp thuật quá thâm ảo. Hấp thu phù thạch không đủ. Giới ngoại ma cũng không có không nhịn được. Từng cách trả lời. Thời không ngừng dù là chỉ là ngắn ngủi mấy giây cũng thuộc về cấp bậc cao nhất ma năng pháp thuật. Yêu cầu ít nhất 10 khối phù thạch loại người như ngươi không có ma năng cơ sở ra hỏa mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Hắn dừng một chút. Dĩ nhiên, ta cũng không để nghĩ ngươi học cách này. Thời không ngừng bản chất là dẫn động hư cảnh ma năng định chủ hiện thi thời gian lưu. Nếu không dựa hết vào phàm nhân trong cơ thể về điểm kia ma năng liền một phần nhìn dây cũng làm nhếu không được. Rời đi cái thế giới này pháp thuật có thể không nhất định còn có thể tác dụng. Hả? Vậy coi như. Lâm Sở đã sớm đoán được thời không ngừng không tốt như vậy nắm giữ. Nếu rời đi cái thế giới này nhưng không dùng được. Điều kiện học tập còn như vậy hà khắc. Không bằng đổi học còn lại cần dùng đến pháp thuật. Sơ cấp phân thân. Lấy ma lực ngưng tổ ra một cái cùng bản thể giống nhau như đúc thật thể phân thân. Không có trí khôn. Tồn tại thời gian 3 phút. Bản thể có thể điều khiển đem tiến hành đủ loại động tác. Vô pháp viễn cách bản thể 100 m phạm vi. Gặp gỡ vết thương chí mình sẽ biến mất. Cũng trong lúc đó chỉ có thể tồn ở một cây phân thân. Vơ ngồi xuống. Sơ cấp thuấn di. Tiêu hao ma lực thuấn di đến tầm mắt chỗ rơi vị trí. Xa nhất phạm vi 10 m Nên thuấn di không cách nào đột phá không gian bình chứng cùng vật lý ngăn trở. Thời gian côn đô 5 giây. Không cách nào liên tục thi triển thuấn di. Sơ cấp phân thân cùng sơ cấp thuấn di phân biệt yêu cầu 4 khối cùng 6 khối phù thạch mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Hơn nữa những thứ này pháp thuật cũng không có lâm sở tưởng tượng như vậy cường đại. Ở giai đoạn sơ cấp cũng có không nhỏ khuyết điểm. Yêu cầu càng nhiều ma năng phù thạch mới có thể tiến một bước nắm giữ pháp thuật. Trước tích góp đến. Chờ lần sau có đủ phù thạch. Trước tiên đem thuấn di điểm ra tới. So sánh với không có độc lập trí năng. Chỉ có thể tồn tại 3 phút phân thân. Nghĩ như thế nào đều vẫn là thuấn di thực dụng tính cao hơn. Trọng yếu nhất là bảo vệ tánh mạng năng lực cường. Bị địch nhân liều sống liều chết đột phá biển khô lâu vây công gần người rồi không cần sợ. Một cái thuẫn di là có thể lần nữa chạy trốn tới biển khô lâu mặt khác. Bảo đảm có thể để cho nhìn thấy một màn này địch nhân tại chỗ hộp máu tức chết. Lâm sở khép lại pháp thuật thư. Giới ngoại ma Nơi này và ngoại giới thời gian trôi qua là đối đẳng sao. Đó là tự nhiên. Ngươi có thể hay không đem nơi này thời gian trôi qua điều chỉnh đến so với bên ngoài chậm Ta muốn trước tiên đem nơi này thư nhìn lâu một chút Không làm được Cho dù là thế giới ý chí cũng làm không được thời gian dài vạn vẹo thời không Giới ngoại ma lắc đầu một cái Đàng hoàng ở chỗ này đọc sách đi Muốn lúc nào tỉnh ta tùy thời có thể đưa ngươi rời đi Lâm sở liếc mắt Xoay người tiếp tục lật xem hơi nước thế giới hư cảnh thông thường. Cùng với cót liên quan li la đủ loại tình báo và tin tức. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 05. chương 121 thần bí tim. Giới ngoại ma cung cấp tin tức thập phần tặng kẽ. Không chỉ ghi chép la bình sinh sự tích cùng với nắm giữ đại đa số pháp thuật. Liên đới đem vây cánh cũng cùng nhau thu nhận sử dụng trong đó. Ngoài trừ sô nốt công tước cái này tối thực lực mạnh mẽ hậu viên bên ngoài. Nàng còn có ba cái cực kỳ trọng yếu đắc lực trợ thủ. Ẩm núp với chỗ tối thí sát người. Cấp tiến thiên tải the mê cha nít lai dai ăn. Cùng đe ly la cùng chung bộ phận ma năng lực lượng nữ vô bài hát lịa. Thí sát người trong bóng tối giúp De ly la dọn dẹp những thứ kia ủng hộ hoàng thất quý tục. Ở chính biến đêm trước sở dĩ hoàng thất phái lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Cũng là bởi vì rất nhiều có quyền thế bảo hoàng loại quý tục đều bị trước thời hạn ám sát. Hoặc là ở đường về bên trên bị giết chết. The me cha ních lạc thủy ăn là đế quốc nổi danh nhất cơ giới thiên tài. Cái thế giới này trước mắt mới nhất mạnh nhất cơ giới chiến sĩ chính là do hắn phát minh chế tác. Dựa vào vô số phát minh thành đế quốc có tiền nhất một người trong. Vì số nốt công tước cung cấp số lớn cường đại cơ giới tạo vật cùng với kinh tế tiếp viện. Nữ vô bài hát lịa chính là tối được Đe Ly La tín nhiệm nhân. Đi theo nàng dài đến 10 năm dài. Đe Ly La ở tư không cướp rồi giới ngoại ma bộ phận lực lượng sau. Không chỉ tự thân có thể điều động giới ngoại ma có thể. Còn có thể ở nhất định hạn độ đem điều động ma năng quyền lợi giao phó cho cho những người khác. Tựa như cùng giới ngoại ma trước nói lên phải cho lâm sở dấu ấm như thế. Đe ly la chế tạo một nhánh tất cả nhân viên biết sử dụng cường đại hát vô thuật nữ vu bộ đội. Do bài hát lịa thật sự thống lính. Mặc dù không biết nguyên nhân. Nhưng người mục đích là nâng đỡ ly à nữ hoàng trọng đoạt chính quyền không sai đi. Giới ngoại ma cười nhạt một tiếng ở chính giữa quanh quẩn Quang giải quyết hết đe ly la đúng vậy đủ. Những thứ này dưới tay nàng vây cánh nếu không thanh lý Dù là để cho Ly A lần nữa đăng hoàng vị cũng ngồi không yên Ta biết Lâm sợ không trước mắt lật xem tình báo Đè Ly La tuy có hơn 600 phân chiến lực Nhưng thực tế cũng không có đáng sợ như vậy lực lượng Chỉ là bị cướp tới giới ngoại năng lượng cùng với bất tử chi thân đặc tính cưỡng ép phóng cao sinh mệnh tầng thứ Nàng trước mắt chân thực cường độ Cũng chính là sơ nhập tứ sai trình độ, cùng chân chính tứ sai sinh mạng thể hoàn toàn không so được. Đương nhiên, dù vậy cũng không phải lâm sở thật sự có thể chống đỡ địch nhân. Chỉ có phá giải bất tử chi thân mới có thể làm cho nàng từ tứ sai tầng thứ rơi xuống hồi tam sai. Như vậy thứ nhất, ít nhất có xếp chết nàng cơ hội. Cảnh kẽ nhìn xong đe ly la toàn bộ tình báo. Lâm sở hết sức chuyên trú đọc nhanh như gió đọc hơi nước thế giới hư cảnh thông thường. Cũng không biết ở tư cảnh vượt qua bao lâu. Đánh giá có 2-3 giờ khoảng đó. Sơ lược cũng nhìn có ba huyền cánh tay dày sách vở. Để cho giới ngoại ma đem hắn tinh thần thể thả lại thực tế. Hô! Ta liền nói sát đe ly la đoạt chính quyền độ khó lớn như vậy. Vô tận trò chơi làm sao có thể chỉ cho như vậy điểm khen thưởng. Nguyên lai like còn có quá mức trợ lực cùng khen thường tồn tại. Trong phòng khách. Lâm sở mở hai mắt ra. Phun ra một cái sen lẫn nhàn nhạt hắc vô trọc khí. Đây là giới ngoại ma ở trong cơ thể hắn lưu lại một chút dấu vết. Bị hắn dùng ma lực tự động đuổi ra. Hắn nắm hướng hướu tay. Trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên đỏ nhạt sắc tâm tảng. Quả tim này chậm rãi khiêu động lên. Một cổ thần bí lực lượng dẫn dắt tâm thần hắn Để cho hắn có thể cảm giác được một ít phương vị tồn tại hài cốt bùa hộ mệnh cùng ma lực phu thạch Thậm chí ngay cả khoảng cách xa gần cũng có thể mơ hồ có cảm ứng Giới ngoại ma có đáng giá hay không tín nhiệm cũng không trọng yếu Chỉ cần cung cấp trợ giúp chân thực là đủ rồi Bất luận ma năng pháp thuật Tình báo Tay vẫn bên trong viên này thần bí tim Đối với hắn trợ giúp đều không nhỏ. Tối thiểu không cần giống như con ruồi không đầu như thế mê mang tiếp theo nên làm cái gì. Quả tim này cảm ứng đến ma lực phù thạch khoảng cách thật giống như rất gần. Thì ở tòa này công tước sinh thử. Lâm sở một tay nắm chậm chạp nhảy lên phát Quang tim. Một tay lấy ra pháp trưởng. Thuận tay cho chính mình bộ tầng ẩm thân ma pháp. Cứ việc lão công tước trước mắt đến xem là đồng minh. Nhưng trong tay mình quả tim này chuyện. Hay lại là tận lực đừng để cho quá nhiều người nhìn thấy thì tốt hơn. Rời đi phòng khách. Từng bước một đi tới lầu hai biểu diễn thính. Hắn liếc mắt một liền thấy thấy ở vào bên trái thứ hai chục trong tủ kiếng chứa một quả ma lực phù thạch. Theo đến gần phù thạch. Trong tay hắn tảng càng nhảy càng nhanh. Toát ra càng phát sáng rỡ vàng nhạt quang mang. Làm lâm sở hấp thu viên này phù thạch. Thần bí tim mới khôi phục bình thường. Không hề nhảy lên. Cho ta nhìn xem. Cảm giác phạm vi xa nhất là 5 cây số sao. Phạm vi này bên trong ít nhất có 3 viên phù thạch cùng 10 phần hài cốt bùa hộ mệnh. Số lượng không ít A Có mấy phần hài cốt hộ phù ly phải trả rất gần. Lâm sở suýt tim tiến hành cảm giác. Chỉ cần có thể đem này 3 viên phù thạch toàn bộ nhất vào trong túi. Là hắn có thể nhanh chóng học tập sơ cấp thuẫn di. Công tước xin thử tàng bảo khố bên trong có hai phần hài cốt bùa hộ mệnh. Nhưng lâm sở cũng không tiện mở miệng thỉnh cầu. Dù sao mình đã cầm nhân ra tam phần hài cốt bùa hộ mệnh cùng một viên ma năng phù thạch. Trung quy không tốt toàn bộ vơ vép. Về phần phủ công tước bên ngoài địa phương, ân chuẩn bị nhanh đón cướp đi. Mượn từ tim đối với mấy cái này ma năng vật phẩm cảm giác. Lâm sở nhảy cửa sổ tiến vào mấy nhà quý tộc trạch viện. Sắp có được đặc thù lực lượng hài cốt bùa hộ mình lấy đi. Những thứ này hài cốt bùa hộ mình thật sự thêm năng lực ngổn ngang. Cũng không hoàn toàn là nhiều chút hữu dùng thêm hộ. Hắn thậm chí nhặt được một quả thêm hộ là ăn con chuột trắng hơi khôi phục ma năng kỳ lạ hài cốt bùa hộ mình. Đùa à? Không chỉ muốn ăn con chuột. Còn thế nào cũng phải ăn con chuột trắng. liền ăn con chuột cũng làm đôi ngọn. Có còn hay không vương pháp rồi. Bùa hộ mệnh thu về giá cả nói có cao hay không nói thấp không thấp. Một nguyên điểm. Loại này vô dụng hài cốt bùa hộ mệnh bị hắn tiện tay ném tới chứ vật không gian. Nhìn sau này có thể hay không bán đấu giá ra. Hài cốt bùa hộ mệnh chưa nói tới trọng yếu bao nhiêu. Những thứ này bùa hộ mệnh có thể gia trì lực lượng cực kỳ yếu ớt Có chút bùa hộ mệnh vẫn tồn tại tác dùng phụ. Hơn nữa một người tối đa chỉ có thể mang theo 12 cốt bùa hộ mệnh. Nhiều hơn nữa cũng sẽ không phải chịu càng nhiều thêm hộ. Hắn chân chính chú trọng là ma năng phù thạch. Căn cứ tiêm chỉ dẫn. Hai khối phù thạch tại vị ở can vi chính trung ương nội bộ giáo đình. Đây là một cái nhà có chút sống Tây Âu Thánh đường vật kiến trúc. Hùng vĩ đoan Trăng Cửa còn có vài tên mặt nửa kim loại ra khải đốt quân canh giữ. Giáo đình là chủ trương thờ phụng thế giới ý chí. Căm thù giới ngoại ma có thể thiết lực to lớn. Cứ việc hiện nay giáo đình không sẽ chủ động đi bắt những trường đó cầm ma năng quý tộc và thị vệ. Nhưng đối với những người này cũng phổ biến không có gì hảo sắc mặt. Nếu như phát hiện có người học hắc vô thuật hoặc là làm tà giáo sùng bái. Vậy càng là không chết không thôi Thành thật mà nói Hắn không phải quá nhớ vào trong này Vạn nhất bị người phát hiện trong tay mình nắm dính giới ngoại ma khí tức thần bí tim Kia sở hữu không cho phép sẽ bị coi là tà giáo truy nã Vì phủ thạch Hay lại là đáng giá bốc lên một chút hiểm Mượn phủ cận nhà cùng sân thượng đợi lân cận kiến trúc Một chút xíu leo lên vượt qua đến giáo đình kiến trúc nóc Lâm sở đang chuẩn bị từ lầu cắt tiến vào giáo đình. Lại nghe thấy có hai người chính ở trong phòng tán gấu. Quyết không thể để cho bé ly là cái loại này nữ vu trở thành đế quốc nữ hoàng. Người nghe nói sao? Nàng lại tổ chức một đám nữ vu bộ đội dết sạch vương thành giáo đình huyên đệ. Vương thành bên kia cũng hoàn toàn lộn xộn Đáng chết. Phải liên hiệp toàn bộ đế quốc các huyên đệ đi tình hóa xuống nọ vậy đáng chết tà ma. Đừng sung động Bây giờ còn không phải đánh vào vương thành thời cơ Một thanh âm khác tương đối thương lão Thế giới ý chí từng ở ta trong giấc mộng nói nhỏ cõi đời này bây giờ không người nào có thể cùng đe ly la chống lại Chúng ta chỉ cần chỉ có thể là kéo nàng Không để cho đem nanh vuốt lan tràn hướng toàn bộ đế quốc liền coi như là thắng Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man không 05 Chương 122 giáo đình Bọn họ đang nói cót liên quan đe ly đề tài Giáo đình quả nhiên cùng đe ly đối lập sao Trong dữ liệu Bất quá lệnh lâm sở không nghĩ tới là Thế giới ý chí lại còn sẽ báo mộng Chẳng lẽ cách này cách gọi là thế giới ý chí cũng có thể giống như giới ngoại ma như vậy Đem tinh danh thần thể kéo vào một cái địa phương nào đó tiến hành trao đổi Dù là không làm được Cũng khẳng định nắm giữ độc lập ý chí. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút lo âu. Theo mối bài bót tự thuật. Có không ít thâm niên nhà thám hiểm ở tìm tòi thế giới trong quá trình dày vò quá mức đầu. Đưa tới thế giới ý chí hoặc thế giới thủ hộ giả chú ý. Người trước có thể trực tiếp đem nhà thám hiểm làm một cái thí trục xuất xuống. Người sau là có thể đuổi giết phần lớn nhà thám hiểm lên trời không đường xuống đất không cửa. Giới ngoại ma cũng phát hiện hắn người ngoại lai thân phận. Thế giới ý chí không đạo lý không phát hiện được, nhưng kỳ quái là thế giới ý chí cũng không có bài xích hắn. Kết hợp với chính mình cưỡng chế nhiệm vụ là ngăn trở deity la ăn mòn thế giới ý chí. Lâm Sở cực độ hoài nghi, chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ ý nghĩa khả năng chính là để cho thế giới ý chí không có chỗ xuống tay. Hắn ngăn trở deity la Thì đồng nghĩa với đang giúp thế giới ý chí đối kháng địch nhân. Nó chắc chắn sẽ không cử tuyệt một người trợ giúp. Nếu như hắn chọn trợ giúp Đe Ly La ăn mòn thế giới ý chí. Kia 89 phần 10 có thể đạt được Đe Ly La che chở. Thế giới ý chí cũng sống vậy không có biện pháp tùy tiện đưa hắn bài xích ra cái thế giới này. Cưỡng chế nhiệm vụ bản chất cũng là vì tìm tòi. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Thế giới của lửa cưỡng chế nhiệm vụ cũng giống như vậy. Đánh bại cổ đạt lấy được ca lát bôn. Thuộc về đi thông đến tiếp sau này con đường phải đi qua ngưỡng cửa. Thanh âm già nu chuyển đề tài. Đoạn thời gian trước bắt tà giáo đồ tra hỏi thế nào. Báo cáo xíp. Trong đó hai cái tà giáo đồ không có chống nổi xét xử đã bị tình hóa. Còn có một cái nam giáo đồ thừa nhận bọn họ trong bóng tối tín ngưỡng giới ngoại ma Định thông qua chế tạo dịch chuột hiến tế ngay ngắn một cách tỏa nhà mạng người tới tranh thủ chú ý. Ừ. Để cho cha hỏi bộ nhân giúp hắn sâu sắc sám hối tội. Lưu một hơi thở. Ngày mai kéo đi diễu phố thị chúng Không thành vấn đề. Tuyệt đối để cho tên xuất sinh kia muốn chết cũng không thể. Tội chứng thu xong sao? Đã tồn vào tủ sắt. Trưởng quan. Chúng ta tại sao không trực tiếp tiêu hủy những thứ đó? Những thứ này ma năng tà vật giữ lại cũng chỉ sẽ hại người ngươi không hiểu Tiêu hủy một hai ma năng tà vật dễ dàng Nhưng trên đời còn có nhiều như vậy ma năng tà vật cùng nhiều như vậy lầm vào lối rẽ tà giáo đồ Chúng ta Phải nhất định nắm giữ càng cường lực lượng mới có thể cùng những tà giáo đó đồ chống lại rốt cuộc Thanh âm giả nua rừng một chút Ma năng sớm nhất cũng thế giới là ý chí một phần lực lượng Chỉ bất quá bị vô sỉ giới ngoại ma thật sự tước đoạt chia liệt. Mới nhiễm phải rồi ta áp thuộc tính. Nếu như chúng ta có thể đem ma năng nạp vì giáo đình sử dụng. Tuyệt đối so với đơn thuần tiêu hủy bọn họ càng có ý nghĩa. Giáo đình. Cũng ở đây thử nắm giữ ma năng. Lâm sở hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn từ giới ngoại ma cung cấp sách tháo qua. Giáo đình có lực lượng tên là Thanh Luật. Là thông qua chấn động thế giới tự nhiên 17 loại âm phù tới chế tạo ra giống như như kỳ tích siêu tự nhiên lực lượng. Hơn nữa âm phù thiên nhiên khắc chế ma năng. Có thể ngắn ngủi chấn áp tư không cảnh cùng hiện thế liên lạc. Thậm chí để cho vô sư không cách nào sử dụng ma năng pháp thuật. Nguyên nhân chính là như thế. Giáo đình mới có thể đuổi theo sùng bái giới ngoại ma kia quần vô sư đánh. Gần như có thể nói hơn nửa đều là âm luật công lao. Nếu như giáo đình lại nắm giữ ma năng pháp thuật Kia cuộc diện sẽ cùng với thiên về một bên rồi Bất quá lâm sở tất lại không phải cái thế giới này nhân Cũng lười quản những thế lực này giữa đấu tranh Chỉ cần không ý kiến chuyện hắn là được Chờ hai người nói xong lời nói Mỗi người tản ra Lâm sở dọc theo sân thượng chạy vào giáo đình bên trong phòng làm việc Tên kia thanh âm già nu chủ nhân là một cách tuổi gần hoa giáp lão đầu. Mái đầu cũng bạc mặt mũi nhăn nheo, thân thể không chút nào cũng không còn lưng. Trên bàn để không ít văn kiện, nhìn ra được là một cách đại nhân vật. Bên cạnh bàn trên cái giá để tam phần adamantium vạn linh dược cùng hai khỏa hư ma thạch. Thuận tay lấy đi, dựa theo tim chỉ dẫn phương hướng tiếp tục đi tới. Cuối cùng hắn dừng ở trong thang lầu xó xỉnh trước tủ sắt. Tủ sắt trên có mật mã cùng chìa khóa đồng thời phòng trộm. Rất khó giải quyết. Mới vừa rồi bọn họ nói chuyện bên trong đề cập tới tà giáo đồ tội chứng. Nói thu vào tủ sắt rồi. 89/ chín phần mười chín là chỗ này hai khối phù thạch. Lâm sở nhất thời rõ ràng nên tìm ai lấy chìa khóa cùng mật mã. Mở ra thăm dò sinh mệnh. Hai trong phạm vi mười thước thật sự có sinh mệnh tất cả trong mắt hắn. Trước cái kia cùng lão đầu nói chuyện với nhau đốc quân ở lầu hai nơi nào đó phòng làm việc. Lâm sở lặng lẽ sở qua đi. Thừa dịp hắn một mình ở phòng làm việc phòng đơn. Chiêu suốt vong linh sứ đổ đem xiết ngất đi. Quả nhiên từ trên người hắn lục ra được tổ sát chìa khóa. Hắn trong túi còn có một chương viết kỳ quái nội dung tờ giấy. Trên đó viết. Nhớ bảy đại giới luật, nhất là Buông thả thân thể Nói dối miệng lưới Ngông cuồng chi đói Bảy đại giới luật Lâm sở đưa mắt đảo qua Ở phòng làm việc trên bàn phát hiện một quyển bảy đại giới luật thư Tiện tay mở ra Bên trong trang thứ nhất chính là Giáo đình bảy đại giới luật chia ra làm 1. Giao động mắt 2. Nói dối miệng lưới 3. Ba, dục dịch tay 4. Dạo chơi chân. 5. Ngông cuồng chi đói. 6. Buông thả thân thể. 7. Phản bội nói chi tâm. Cái gì với cái gì à? Ngồn ngang giới luật. Lâm sở là xem không hiểu này bày cái giới luật là ý gì. Nhưng lại hiểu rồi trên tờ giấy ám tàng mật cây số. Căn cứ thứ tự. Trên tờ giấy ba cái giới luật theo thứ tự là 624. Trở lại trong thang lầu mở tủ sắt. Mật mã chính xác không có lầm. Hai khỏa ma năng phù thạch thuận lợi vào tay. Trong tủ sắt ngoại trừ phù thạch bên ngoài còn có một chút hỗn tạp vật nhỏ. Tỉ như ba viên ma tinh thạch. Năm phần chế tác hài cốt bùa hộ mệnh cơ sở tài liệu nguyên thủy cá voi cốt. Cũng tế dùng thủy tinh cầu. Một bộ giới ngoại ma hình ảnh tranh sơn dầu. Một quyển ghi chép tên là chế táo huyết thử ma năng pháp thuật sách vở vân vân. Một tia ý thức thu vào chữ vật không gian. Thừa dịp bị dìm vững đốc quân còn không có tỉnh. Lâm sở cũng không tiếp tục vơ vét cái gì. Đóng lại tù sắt. Cái chìa khóa tờ giấy nhét hồi đốc quân túi. Đưa cái này hôn mê đốc quân ngụy trang thành nằm ở trên bàn tư thế ngủ. Làm xong hết thảy các thứ này giải quyết tốt công việc. Mới lặng yên không một tiếng đồng rời đi. Hắn có thể không hi vọng đợi đốc quân vừa tỉnh lại đã bắt bắt lấy cái kia tập kích hắn cộng thêm trộm cắp hung thủ. Dù là không nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tóm lại vẫn có thể kéo thêm một trận nhi là một trận. Rời đi giáo đình kiến trúc. Cuối cùng một khối ma năng phù thạch vị trí. Thật vừa đúng lúc ngay tại huyết thử loại hang ồ. Ở. Phù thạch ở huyết thử loại đầu mục trên tay. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Đứng ở thỉnh thoảng truyền tới thi thể mùi hôi thúi hẻm nhỏ tường dọc theo. Lâm sở nhìn xuống cách đó không xa huyết thử loại ồ ờ. Đó là một nơi tương tự bình dân lầu các đại trạch viện. phủ cận hai khu dân cư đều bị huyết thử loại thủ hạ thật sự chiếm đoạt. Trung gian một mảnh đất chống khu vực trang nghiêm thành tư nhân khu Chưa vào đêm là có thể từ mái nhà căn phòng nghe thỉnh thoảng truyền ra thối nát chi âm cùng nữ tử tiếng thép chói tay. Ban ngày tuyên cái kia cái gì. Nếu như nhìn kỹ. Còn có thể phát hiện mái nhà trên cột cờ cắm mấy cái hong gió đầu người. Can vi thật đúng là dân tình thuần phá. Cầm phù thạch. Thuận tay đem huyết thử loại giải quyết hết. Ân. Cái loại này hạ bang phái cũng không có gì vô tội lương thiện. Toàn bộ giết sạch đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 05. Chương 123 quốc Tế Đài. Lâm sở cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào cư dân bên trong lầu. Đeo lên sớm nhất mua bộ kia dụng cụ nhìn ban đêm. Tránh nhiệt thành giống như đèn pha cùng hồng ngoại tuyến còi báo đồng những thứ này góc độ xảo quyệt dự cảnh cơ quan. Không thể không nói cách này huyết thử loại ổ vòng ngoài đề phòng các biện pháp so với phủ công tức còn cao chương trình. 89 phần 10 là công tức cho cung cấp vật liệu. Đánh ngã lầu 2 sân thượng hai cái chạm gác ngầm. Lần lượt giải quyết cửa chính đứng gác cùng tuần tra mấy cái bang phái thành viên. Những thứ này bang phái thành viên thực lực cũng không mạnh. Đến nay mới thôi hắn gặp phải đều là cấp một đỉnh phong. Chỉ có số ít mấy cái sơ nhập cấp 2. Không có một chiến lực hơn trăm. liền trên đường chính phủ thông cảnh về cũng không sánh nổi. Đâm lưng đánh lén đứng lên một đao một cái. Căn bản tội gì để cho khô lâu binh đăng tràng. Chỉ cần không bại lộ, không gặp tam giai trở lên địch nhân. Thực ra dùng loại này tiềm hành án sát thủ pháp tiêu diệt toàn bộ huyết thử loại cũng không thành vấn đề. Ông ông ông! Đường tắt mố căn phòng. Lâm sở mơ hồ nghe có giống như là con mũi tiếng vỗ cánh âm. Sử dụng trung cấp thăm dò sinh mệnh. Hắn phát hiện trong phòng này có vô số yếu ớt sinh mệnh khí tức bay lượn trên không trung uyên thấu qua cửa sổ liếc nhìn bên trong, vô số lớn chừng bàn tay huyết sắc con muỗi đang bay múa, còn rất nhiều đỏ như màu máu tương tự tổ ong đồ vật cắm dễ ở trong phòng xó xỉnh, đạt tới cao to nửa người. Bên trong cả gian phòng bộ giống như là quái vật xào huyết, huyết thử loại lại còn len lén chăn nuôi huyết muỗi. Lâm Sở có chút ngoài ý muốn, hơi nước thế giới hư cảnh trước mắt có hai loại ma năng tai hại nghiêm trọng nhất. Một trong số đó là dị chuột Hai chính là mối tai Được ma năng ảnh hưởng con mối biến thành so với huyết thử nguy hại lớn hơn huyết mối Huyết mối cũng không được khu vực hạn chế Sẽ ở bất kỳ địa phương nào tắm dễ sinh sản Giống như ông mật như thế xây tổ ông Toàn bộ đến gần xào huyệt địch nhân đều sẽ bị bọn họ vây công hút thành thây khô Sẽ còn tung một loại tên là huyết mối chứng bệnh dị Huyết mối tai hại so với huyết thử đại. Nhưng chỗ tốt nhưng là chỉ phải phá hư xào huyệt là có thể phá hủy một khu vực huyết mối. So với giết không hết huyết thử. Muốn tiêu diệt sạch sẽ huyết mối muốn dễ dàng nhiều. Huyết mối trong xào huyệt huyết tinh là chế tác adamantion vạn linh dược chủ yếu tài liệu. Có giá trị không nhỏ. Có vài người sẽ đặc biệt chăn nuôi huyết mối. Cảm giác mình có thể khống chế ở. Nhưng trên thực tế thường thường có người lật xe. Đưa đến huyết muối đến nay mới thôi cũng khắp nơi khắp nơi tàn phá. Chờ trước diệt huyết thử loại. Trở lại dùng thi bảo diệt xuống huyết muối Huyết tinh nghe vào hẳn là cùng hư ma tinh không sai biệt lắm đồ vật. Nhìn bên trong có ít nhất 5 cái huyết mũi xào huyệt. Chắc có 5 viên huyết tinh. Lâm sở âm thầm ghi nhớ huyết mũi chăn nuôi căn phòng. Tiếp tục đi tới. Tìm huyết thử loại đầu mục vị trí. Căn cứ lão công tước cung cấp tình báo. Huyết thử loại đầu mục tên là ex k Là một cái sinh trưởng ở địa phương can vi nhân. Ở khu vực này tầng dưới chót mạng giao thiệp thâm căn cố đế. Vì vậy mới có thể thường thường nghe tin lập tức hành động. Né tránh công tước thiết lực quét sạch dọn dẹp. Thực ra cái này huyết thử loại đầu mục cũng không phải là không có bị công tước thiết lực bao vây chặn đánh quá. Có một lần công tước nhân thậm chí thành công đưa hắn vây quanh sử bắn. Tất cả mọi người đều cho là hắn chết chắc. Nhưng một giây ghế tiếp bị xả trình cây dỗ bóng người biến thành vô số huyết thử chạy tứ tán. Công tước thủ hạ luống cuốn tay chân giết chết phần lớn con chuột. Chỉ có số ít con chuột thừa dịp loạn chạy trốn. Dù vậy huyết thử loại đầu mục cũng không chết. Ở ngắn ngủi mấy ngày sau mang theo bang phái thành viên. Trả thù tính phá hủy phủ công tước danh tòa tiếp theo mua bán thương hành Cướp cướp đoạt toàn bộ tài vật Giết sạch tất cả nhân viên làm việc cùng khách hàng Cho nên nói Người này rất có thể hữu thủ đến vết thương chí mạng sau biến thành huyết thử chạy trốn năng lực Có thể là ma năng pháp thuật Cũng có thể là nào đó thần kỳ vật phẩm thêm hộ Sợ là cùng đe ly la thoát không khỏi liên quan Giết chết sau đó Tốt nhất trước tiên dùng thi bảo diệt xuống toàn bộ huyết thử. Nếu không có thể sẽ để cho hắn lần nữa chạy mất. Đây đối với lâm sở mà nói không khó giải quyết. Thi bảo nhưng là phạm vi tổn thương. Huyết thử huyết lượng có thể dày bao nhiêu. Một cái cấp 2 thi bảo là có thể đấm phát chết luôn toàn bộ. Lẻn vào tường viện chỗ sâu nhất bộ kia căn phòng. Trang hoàng xa hoa. Không người đến gần. Còn có ba gã bang phái thành viên ở thay phiên canh giữ. 89 phần 10 là E-X. tên căn phòng. Từ mở ra mở cửa sổ lặn vào bên trong. Vòng vo một vòng không phát hiện E-X bóng người. Ngược lại là ở phòng ngủ bên cạnh phát hiện một cây rượu dị nghi thức gian phòng nhỏ. Căn phòng trên vách tường viết đầy xem không hiểu chú văn cùng phù hiệu. Từng cây một màu trắng cây nến thiêu đốt u ánh lửa. Chính Trung ương còn có một cây dùng phá một đầu cùng thiết kinh cức bệnh tế đàn. Trên tế đàn bày một quả ma năng phù thạch cùng ba viên không biết tên đầu. Từ vết thương còn nhỏ vết máu giống không khó nhìn ra mới tử không bao lâu. Ta giáo nghi thức. Lâm sở khẽ nhú mày. Sử dụng thăm dò sinh mệnh xác nhận phụ cận không có người. Trước tiên đem trên tế đàn ma năng phù thạch hấp thu lại nói. Nhưng hắn cũng không có ngốc đến chính mình đi lấy trên tế đàn đồ vật. Vạn nhất là cảm bấy làm sao bây giờ? Chiêu xuất vong linh sứ đồ. Khiến nó đi lấy ma năng phủ thạch. Ẩm. Ở vong linh sứ đồ đưa tay đưa đến tế đàn trong nháy mắt. Cái này đơn sơ phá giá gỗ bỗng nhiên nổ lên. Ngay tại lâm sở thần sắc kinh ngạc. Cho là chúng cảm bấy. Đang chuẩn bị tùy thời chiêu xuất khô lâu binh tiến hành chiến đấu đang lúc. Thời gian chợt lâm vào ngừng. Bạc quang chợt lói. Tầm mắt tiến vào quen thuộc hoàn cảnh. Giới ngoại hư không. Ở ngươi đi cùng E-iếp chiến đấu trước. Ta phải nhắc nhớ trước ngươi một chuyện. Giới ngoại ma bóng người ở hắc vụ cuồn cuộn trung hiện ra. Ngồi ở than màu đen phế tích trên kể gỗ. E-iếp cũng không phải một người bình thường bang phái tiểu đầu mục. Cũng không phải tinh thần thất thường tà giáo đồ. Kia bầy kẻ điên một vị chỉ cần cho ta phong phú cống phẩm hoặc chỉ cần đạn đối âm phụ Ta sẽ thực hiện bọn họ nguyện vọng Có phải hay không là rất buồn cười Người này giống như một đa đồng chứ tiểu hài Lại hóa thành hắc vô biến mất Trước mắt xuất hiện ở lâm sở tầm mắt bên trái gần bên Chắp tay đi Nhưng nghe ít bất đồng Hắn căn bản không để ý ta cũng không tin ngưỡng ta Càng không biết chuẩn bị bất kỳ cống phẩm Thỉnh thoảng tiện tay ném tới tế đàn thượng nhân đầu cũng chỉ là hắn hy vọng đem địch nhân linh hồn đầu nhập hư cảnh Dù vậy nhưng vẫn là suýt đặt cái này tế đàn Đó là bởi vì hắn tìm tới một cái từng cùng ta ký ghép khế ước lão nữ vu tay Khi hắn hiểu rõ bên trong ẩm chứa quy tắc lực lượng Cũng biết Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa Ngươi thế nào ở trạng thái thanh tỉnh đem ta kéo vào được? Lâm sở cao mày. Chẳng lẽ cũng bởi vì chạm đến ngươi tế đàn? Không sai. Ta tế đàn là giới ngoại cùng hiện thế liên lạc khẩn mật nhất một trong những địa phương. Giới ngoại ma nói. Yên tâm đi. Thời gian ngắn ngủi tạm ngừng đối với ta không phải cái việc gì khó khăn. Ngươi ý thức bị gần hơn giới ngoại hư cảnh khoảng thời gian này. Ngoại giới thời gian là đỉnh trệ Không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì bất chắc Được rồi Nói một chút coi lão nữ vô tay là tình huống gì Nếu thời gian đình trệ Vậy hắn cũng không nóng này trở về Giới ngoại ma nguyện ý cung cấp tình báo lại có lý do gì không nghe Ta giao phó cho dấu ấm sẽ in vào trên mu bàn tay phải Mu bàn tay dấu ấm là ngay cả thông giới ngoại hư không cùng với ẩm chứa ma năng chìa khóa Giới ngoại ma thẳng thắn nói Cái kia lão nữ vô đem hư cảnh sống lại cùng thân hóa huyết chuột này hai hạng ma năng pháp thuật cố hóa ở dấu ấm bên trong. Thay đổi thành một loại chỉ phải bị vết thương trí mệnh hoặc là mất ý thức. Sẽ bị động kích động năng lực. Trừ lần đó ra cái tay này còn có một cái quy tắc lực lượng. Đó chính là sống lại. Lần đầu tiên bị đánh chết e sẽ ở tế đàn căn phòng sống lại. Này thì không cách nào ngăn cản. Lần thứ hai sát nếu như hắn không có thể dọn dẹp sạch toàn bộ huyết thử. Chỉ cần có một cái chạy trốn. Hắn sẽ mượn từ cái này huyết thử sống lại. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tán gấu đến đây chấm dứt. Đi đi. Vừa dứt lời. liền lại lần nữa bà Quang chợt lói. Lâm sở ý thức trở lại quốc tế bên trong căn phòng. Cách đó không xa vong linh sứ đồ mới vừa cầm lên phù thạch. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 05, chương 124 3 cái mạng EX. Giới ngoại ma người này thật đúng là tùy tâm sở dục, đem mình hô chi gần tới đuổi là đi. Tuy nói là cho cung cấp tình báo, nhưng không giải thích được chỉ là có chút vi diệu khó chịu. Lâm sở hấp thu vong linh sứ đổ đưa tới ma năng phù thạch, lẻ loi trung quy trung quy góp nhặt sáo viên phù thạch. Rốt cuộc có thể rất nhanh tốc độ nắm giữ sơ cấp thuẫn vi cái này pháp thuật Mơ hồ có thể cảm giác được một cổ từ trong hư không tràn lan ra ma năng trào vào cánh tay Tạo thành một cái tơ bi me như vậy điểm đen nhỏ Màu sắc mông lung như xương Hơi chút dùng ma lực đụng chạm sẽ duyên triển ra nào đó thần kỳ lực kéo lượng Đem lực kéo đầu xạ đến 3 mét ra ngoài Ánh mắt của hắn thật sự rơi xuống đất phương Khi triển sơ cấp thuẫn di, thể nổi ma lực bị trong nháy mắt rút đi 10% khoảng đó. Tầm mắt không có khe hoán đổi. Thân thể chợt mất trọng lượng. Một cổ được dẫn sắt kỳ diệu cảm đột nhiên đánh tới lại nhanh chóng biến mất. Khi hắn hai chân lần nữa lúc chảm đất đã xuất hiện ở 3 mét ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều là trong thời gian ngắn phát sinh. Tựa như đạn ra khỏi nòng. Tiêu hao có chút lớn à. Một lần liền hao phí ta 10% ma lực. Kia khởi không phải nói ta nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 10 lần thuấn di. Ôi chào! Ma lực đang nhanh chóng khôi phục. Lâm sở mới vừa than thở thuấn di tiêu hao rất lớn. Rất nhanh tiêu hao hết ma lực liền bị từ bốn phương 8 hướng vọt tới hư cảnh ma năng thật sự đền bù. Chỉ tốn không tới 5 giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là phù trong đá ẩm chứa hư không quy tắc mang đến chỗ tốt. Để cho hắn và cái thế giới này ma năng quan hệ càng thêm chặt chẽ. Cho tới có thể đang tiêu hao sau nhanh chóng hấp thu hư cảnh phù du ma năng tiến hành bổ sung. Chờ rời đi hơi nước thế giới hư cảnh. Thuấn di tiêu hao vẫn là cái vấn đề. Bất quá ít nhất trước mắt không cần bận tâm cái vấn đề này. Lâm sở thử mấy lần khoảng cách gần thuấn di. Hắn phát hiện trong thời gian ngắn nhiều lần thuấn di. Tư cảnh ma năng bổ sung cũng sẽ không sẽ giúp hắn hồi mãn ma lực. Xem ra loại này bổ sung cũng có hạn mức tối đa. Thuấn di quá trình yêu cầu suy nghĩ cùng với tính toán chỗ rơi. Đơn giản nhất phương thức chính là dựa vào ánh mắt tập trung tới chắc chắn chỗ rơi. Thế nhưng dạng liền có nghĩa là lúc chiến đấu cần đem ánh mắt chuyển tới những địa phương khác. Còn có thuấn di sau thân thể của hắn hướng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là kéo dài khoảng cách sau có thể sẽ lưng đối với địch nhân. Phải nghĩ biện pháp giải quyết một điểm này. Trừ lần đó ra cũng cần mau sớm thích ứng nhanh chóng hoán đổi thị giác vị trí phương thức chiến đấu. Loại này thuấn di khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Không cách nào xuyên tường cùng xuyên qua chướng ngại vật. Tầm mắt không thấy được địa phương không cách nào thuấn di. Khoảng cách cũng tương đối ngắn chỉ có 10 mét. Mà lực dẫn sắt cũng có cực kỳ ngắn ngủi sau dung. Này dưới tình huống khẩn cấp có thể là trí mạng. Tuy nói cùng thật chính không gian thuẫn di không cách nào so sánh được. Nhưng cũng rất tốt rồi. Chỉ cần dương trường tỷ đoàn cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Quen thuộc hoàn thuẫn di. Lâm sở tướng ánh mắt nhìn về phía đá nhân giới ngoại ma thần lực hạ xuống mà tan vỡ tế đàn. Hắn hơi chút trầm ngâm. Ở nơi này chưa đủ năm thước vuông hẹp tiểu tế từ trong phòng cho gọi ra 10 cổ khô lâu binh. Chật chội đến đem cả phòng nhét đầy. Sau đó lại trên đất ném một cổ nhị dai đỉnh phong hoàng gia thủ vệ thi thể. Làm hậu thủ cảm bẫy. Sẽ ở cung tí căn phòng sống lại đúng không? A chúc ngươi sống lại vui vẻ. Mới vừa vừa mở mắt liền bị khô lâu bầy bao vây. Cảm giác kia nhất định rất kỳ diệu Lâm sở đóng lại cục tế gian môn Này khu dân cư là hồi hình kiến trúc Nội bộ còn có một cách đình viện nhỏ Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy phía dưới có một ba người cổ điển nhạc đội đang ở trình diễn nhạc khúc Bên cạnh quầy ba còn có bảy tám danh bang phái côn đồ đang uống rượu khoát lát đánh bài E.X. Cà Ken ngay ở bên cạnh trên ghế ngồi cùng nhân nói chuyện phiếm Cướp lấy bến tàu nắm quyền trong tay độ khó quá lớn. Nhưng nếu như chỉ là trong bóng tối thu bảo hộ phí cùng lấy trộm một ít hàng hóa. Ngược lại là rất đơn giản. E ít đối diện trước nắm văn kiện nữ nhân nói. Nếu muốn cướp lấy bến tàu. Công tước ít sẽ toàn lực phản kích. Đến lúc đó ai cũng không vứt được được. Nhưng nếu là chỉ trong bóng tối tiến hành một ít chưa nói tới chí mạng hút máu. Ngược lại so với hoàn toàn chiếm lính bến tàu càng có thể có lợi Đối phủ Tông tước ảnh hưởng cũng so với trước mặt mấy lần cướp bóc còn phải càng to lớn Đang nói dày vò phủ Tông tước đề tài Xem ra ta tới chính là thời điểm Dùng chức trinh tra nhãn xác nhận một chút án sát độ khó 159 Mới vừa bước vào tam dai Không cao lắm Thế giới này nhân phổ biến cũng nhân hư cảnh ma năng mà sinh mệnh tầng thứ hư cao. Năng lực phòng ngự thực ra rất phóng hung Đừng nói cùng đồng giai nhà thám hiểm so với. Cho dù là thế giới của lửa tiểu quái cũng mạnh hơn bọn họ. Tử mang đâm đánh lén nhất định có thể một đòn giết được xuống. Lâm sở thi triển thuẫn di. Trực tiếp thoáng hiện đến é ít cái ghế phía sau. nhấc lên lạc nhật nhận. Nổi lên tử mang gai. Có khí tức tử vong đang áp sát. Ở lâm sở chuẩn bị đem lưới đao đâm về phía e íp tim lúc. Người này đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy. Từ bên hông rút ra giao xếp cùng ma năng súng lục. Đột nhiên này cử động đem bên cạnh nữ nhân sợ hết hồn. À! Sao rồi? Ta có loại trực giác. Có địch người ở phủ cận. E íp bị đến con mắt. Vấy tay để cho toàn bộ đang uống rượu đánh bài bang phái thành viên dừng lại. Đề phòng. Lục soát Người này tính cảnh giác còn rất cao. Lâm sở đảo mắt nhìn tại chỗ toàn bộ bang phái thành viên. Có thể ở chỗ này uống rượu đều thuộc về huyết thử loại cao tầng. Thực lực ít nhất đều là cấp 2 trở lên. Cũng không thiếu nhị dai đỉnh phong gia hỏa Nếu như đem khô lâu chiến sĩ cùng triệu hoán thú toàn bộ chiêu xuất tới đánh hội đồng. Hắn dĩ nhiên cũng không tư đám người này. Nhưng dưới mắt trọng điểm là làm thịt e íp. Còn lại tiểu lâu la sát hay lại là chạy cũng tại vì thứ. Mắt thấy e íp lưu lại ở trong đám người. Cũng không hướng ít người địa phương đi. Ngược lại thì còn lại tiểu lâu la bắt đầu khắp nơi lục xoát. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ phát hiện quốc tế thời gian hắn lưu lại khô lâu binh. Không được. Được tan mau ra tay. Chầm sợ sinh biến. Lâm sở cẩn thận từng ly từng tí tránh bảo vệ e ít những thứ kia lâu la. Đầu tiên là ở cách đó không xa ném ra một cổ khô lâu chiến sĩ. Dương Đông gích tay. Thừa dịch người sở hữu đem sự chú ý chuyển hướng khô lâu lúc. Mánh mà sẽ bị ẩn hình chế chủ tử mang lạc nhật nhận đâm vào sau lưng hắn ồ Phúc suy. ex vừa mới chuẩn bị hướng khô lâu binh phát động công dịch. Hoàn toàn coi thường phòng ngự sau lưng. Bị đoạn kiếm này đâm một cây xoắn nát tim. Trong nháy mắt toi mạng. Còn lại bang phái thành viên cũng là sưởng sốt một chút. Mới ý thức tới lão đại bị giết. Hốt hoảng đem mới vừa nhắm ngay khô lâu chiến sĩ họng súng cùng lưới đao chuyển hướng lâm sở. Nhưng khô lâu chiến sĩ bên kia hơ lên lưới hái đấm phát chết luôn gần đây một người. Lại để cho bọn họ không thể không do dự chức phải đối phó bên kia. Đám người này còn giữ chi tế. Lâm sở thi triển thuẫn di trở lại lầu hai sân thượng. Thoát khỏi bị bao vây khốn cảnh. Hắn trở tay đem tam cổ khô lâu pháp sư đặt ở sân thượng cây này cư cao lâm hạ hoàn mỹ phát ra vị trí. Lại đem chứ vật không gian bên trong còn sót lại hai cổ khô lâu chiến sĩ ném vào trong đám người. Để cho phía dưới hốn chiến trở nên càng phát ra náo nhiệt. a lầu một quốc tế gian truyền ra như giết heo kêu thảm thiết. Lâm sở trong lòng biết là e ít sống lại sau bị khắp phòng khô lâu cho vây đánh rồi. Không biết chết chưa? Được vội vàng đi qua liếc mắt nhìn. Sử dụng pháp trưởng tiến vào ẩm thân. Một đường chạy chậm đến lầu một quốc tế gian. Máu me khắp người e ít không biết rõ làm sao từ tràn đầy khô lâu quốc tế gian lao ra. Cầm kiếm miễn cứng ngăn cản khô lâu chiến sĩ môn công dịch. Trên đất có hai cụ khô lâu chiến sĩ đã tán giá. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 05. chương 125 nữ vô bàn tay. Có thể ở 10 cụ khô lâu đột nhiên tập kích giết ngược hai cổ. Bảo vệ tánh mạng thủ đoạn có thể ác. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Lâm sở tiện tay chiêu xuất chân chính quân chủ lực. Vong linh sứ đồ. Tam dai sau vong linh sứ đồ khí thế cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Cả người nó màu trắng bạc trọng khải giáp quấn quanh màu đỏ nhạt huyết khí. Chỉ là màu đỏ thấm lưới kiếm chém ra một đảo tia máu. Liền đem E-X chém té xuống đất. Ngã xuống đất E-X vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra hai khỏa tử bạo lựu đạn ném về vong linh sứ đồ cùng khô lâu bầy. Ẩm. Khô lâu chiến sĩ môn bị tạc lào đảo một cái. Vong linh sứ đồ lại trong nổ tung sừng sứng bất động. Một cái bước dài sông lên. Cuồng huyết kiếm chém xuống. Đem E-X đầu chém đứt. Xuy. Hai độ bị giết E-X. Thi thể bị vô căn cứ hiện lên hắc vô bao phủ. Chiếp chiếp chi. Đạt tới hơn 30 chỉ mặt người lớn nhỏ huyết thử từ trong hắc vô chen chút mà ra. Một phần trong đó công kích tính 10 phần. Bắt vong linh sứ đồ cùng khô lâu chiến sĩ liền gặm. Căn bản không quan tâm có thể hay không gặm đồng bộ xương. Một phần khác là hoàn toàn không có chiến ý. Trước tiên chạy tứ tán. bạo nổ. Lâm sở tiện tay ném ra hai cái chứ vật không gian huyết thử thi thể. Tiến hành thi thể nổ mạnh. Thuận tiện cũng nổ bị vong linh xứ đồ tiện tay đánh chết hai cái huyết thử. Tứ trọng huyết vụ trong nháy mắt nổ tung bao phủ toàn bộ huyết thử. Căn bản không cho chúng nó chạy trốn cơ hội. Loại này cường độ thấp thi bảo đối vong linh xứ đồ cùng khô lâu chiến sĩ mà nói cũng chưa nói tới tổn thương bao lớn. Nhưng lại đối huyết thử bầy tổn thương cực lớn. Nhất là bốn con huyết thử thi bảo uy lực trồng. Một có thể diệt xuống toàn bộ huyết thử. Khi cuối cùng một cái huyết thử bị tiêu diệt. Hắc vụ lần nữa hiện lên. E íp chặt đầu thi thể bị hắc vụ ném ra. Rơi ầm ầm trên đất. Lần này. Hắn không có thể lại sống lại. Ba cái mệnh thật khó sát. Lâm sở sách rồi âm thanh. Tiện tay sử dụng khô nâu sống lại đem khô nâu chiến sĩ số lượng tu bổ. Mệnh lệnh đi của bọn họ giết chết đình viện những huyết thử đó loại cao tầng. Vong linh sứ đồ là đàng hoàng với ở bên cạnh hắn. Phòng bị bất kỳ có thể xuất hiện nguy hiểm. Thép chói tay. Chém giết. Hốn loạn. trạng vãng tối huyết thử loại như chân trời Hà Vân. Bị huyết thủy nhuộm đỏ. Đỉnh viện bên kia vài tên huyết thử loại cao tầng mới vừa bằng vào sáu người tu thế giết chết Tam Cổ Khô Lâu chiến sĩ, chuẩn bị đi lầu hai sân thượng giết kia Tam Cổ Khô Lâu pháp sư, liền bị càng nhiều Khô Lâu binh cho đoàn đoàn bao vây. Sáu người tu thế không còn sót lại chút gì, chịu khổ thiên về một bên chu diệt. Không ít huyết thử loại phổ thông thành viên nhìn thấy này đáng sợ kinh sợ chiến đấu trường mặt, Liền đi lên hỗ trợ can đảm cũng không có Xoay người bỏ chạy Cây đổ bầy khỉ tan Tường lung lay mọi người đẩy Phổ thông thành viên có nhiều hơn nữa đều vô dụng Chỉ cần huyết thử loại thủ lính cùng cao tầng bị giết sạch Cái này bang phái coi như hoàn toàn diệt Cho ta nhìn xem trên người của ngươi cũng có thứ tốt gì Đánh sặc xong trước tiên sở thi là cơ bản giải công tu dưỡng Lâm sở tiện tay đem e íp đầu thu vào chữ vật không gian. Ở trên người hắn quần áo vơ vét Phình bóp. Một tấm địa khế. Hai phần hài cốt bùa hộ mệnh. Còn có chỉ xác ướp như thế gãy tay. Hắn mới vừa sờ tới bị e íp giấu ở túi tiền này cái tay gãy. liền chợt bị đoạn tay nắm lấy. Hù dò hắn giật mình. Thiếu chút nữa không thuấn gì né ra. Này cái tay gãy giống như có sinh mệnh con nhện quái vật tóm chặt lấy cổ tay hắn. Nhanh chóng dọc theo cánh tay hướng hắn leo lên tới. Hành động cực kỳ vượt dị. Gần đó là thường xuyên cùng tử thi giao thiệp với lâm sở đều cảm giác không rét mà run. Đem đoạn tay nắm lấy. Lâm sở tay mắt lanh lẻ đem không ngừng giấy rủa gãy tay nhét vào chứ vật không gian. Có thể nhét vào chữ vật không gian. Ân. Chứng minh là vật chết. Chỉ là nắm giữ nào đó thần bí đặc tính mới có thể giống như sống lại như thế Đây chính là giới ngoại ma đề cập tới Sự e ít đạt được tư cảnh ma năng lão nữ vô bàn tay Lâm sở nhố mày thư giản Nếu như có thể đem cái bàn tay này năng lực làm việc cho ta Nói không chừng cũng có thể được giống như e ít như vậy sống lại hai lần ma năng pháp thuật Biến thành đàn chuột đảo thôi Rời đi sống lại có thể là tuyệt đối thần kỹ. Giống như vu yêu hộp sinh mệnh như vậy. Thừa dịp chạy đi huyết thử loại thành viên còn không có đem sự tình làm lớn chuyện. Lâm sở đem phần lớn khô lâu binh triệu hồi. Chỉ để lại hai cụ khô lâu binh khi tiến vào huyết thử loại khô dân cư phải đi qua hẻm nhỏ trong chừng Một thân một mình ở trống giống huyết thử loại ổ tiến hành vơ vép. Cái gì đau kiếm nó? Súng ốn đạn dược. Hài cốt bùa hộ mệnh Adamantion vạn linh dược Loại giá cao giá trị vật liệu đều bị hắn vơ vét không còn gì Ngoại trừ có thể sử dụng bên trên hài cốt bùa hộ mệnh bên ngoài Những vật khác đều bị hắn bán cho thương thành thu về Một hơi thở kiếm lời hơn 4.000 tư nguyên điểm Thương thành thu về trở nên càng ngày càng trọn Vàng bạc châu báu căn bản không thu liền đao kiếm bình thường cũng không muốn Ở thí luyện chi địa một thanh phổ thông loan đao dầu gì còn có thể thu về cách hai ba chục tư nguyên điểm. Lâm sở tiện tay vứt bỏ phổ thông bang phái thành viên dùng thiết kiếm. Thật may phần lớn cao tầng bang phái thành viên bội kiếm đều là cách loại này ma năng suyết kiếm. Một cách có thể thu về gần hai tư nguyên điểm. Hẻm nhỏ ngoại. Hai cụ khô lâu chiến sĩ bị tiêu diệt. 10 có 89 là giáo đình phái người tới. Cho dù huyết thử đảng và công tước đối lập, là không thấy được ánh sáng tổ chức dưới đất. Chỉ khi nào ngự kiếm xử lý không được ma năng sự kiện hoặc hắc vô sư cũng sẽ trước tiên báo lên cho giáo đình. Dù sao xử lý loại sự tình này, nhân ra là chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là miễn phí không có đền bù. Lâm sở thi chuyển thuẫn di, trong trước mắt liền leo đến cư dân mái nhà tầng. Quép mắt nghe tiếng chạy tới giáo đình thành viên cùng công tước thế lực. Lặng yên không một tiếng đồng dọc theo tới gần mái hiên. Dùng thuấn di năng lực nhảy rời đi. Việc xong rũ áo ra đi. Ẩm sâu công và danh. Ở giày đặc bình dân nóc phòng gian qua lại. Hắn phát hiện thuấn di sau có thể thanh trừ sạch sẽ rơi xuống tích góp trọng lực thế năng. Này có nghĩa là nếu như hắn không cẩn thận từ trời cao rơi xuống. Có thể thông qua nắm lấy thời cơ. Trực tiếp thuấn di đến mặt đất tới tránh cho rơi xuống tổn thương. Diệu dùng vô cùng. Chạy trốn thời điểm có thể dựa vào một chiêu này vượt qua rất nhiều địa hình vấn đề. Tỉ như ở nhà chọc trời chơi đùa vừa ra tín ngưỡng chi dược. Ở quảng thành sốt cà chua trước dùng thuấn di rơi xuống đất. Chiêu này tốt thì tốt. Chỉ là có chút quá kích thích. Vạn nhất không phản ứng kịp liền thật thành sốt cà chua rồi. Nếu như tiến một bước nắm giữ cao siêu hơn thuấn di, si, không chỉ có thể đem khoảng cách từ 10 mét phạm vi tăng lên tới 20 mét, còn có thể thu được một cái suy nghĩ ra tốc bị động đặc tính. Đang thi triển thuấn di si trong quá trình thông qua gia tốc suy nghĩ tới để cho chỗ rơi càng tinh chuẩn. Muốn tinh thâm ma năng pháp thuật, cần số lớn thời gian đi mầy mò cùng luyện tập. Bất quá cũng có thể thông qua ma năng phù thạch loại này ăn gian cấp bật đồ chơi tới nhanh chóng nắm giữ. Theo giới ngoại ma nói. Ma năng phù thạch chỉ có được tha nhận thức nhưng nhân loại mới có thể hấp thu. Phủ thông vu sư không cách nào trực tiếp sử dụng phù thạch. Nhiều lắm là mượn dùng phù thạch một số ít lực lượng tới cử hành quốc tí cùng câu thông tư cảnh. Gần trăm năm nay. Được tha nhận thức nhưng nhân loại ít lại càng ít. Tính toán đâu ra đấy mới không tới 10 ngón tay số. Nếu không. Những thứ này ma năng phù thạch nơi nào đến phiên lâm sở tới thu góp hấp thu. Trở lại phủ công tước. Lâm sở ở thư phòng tìm tới lão công tước. Đem e ít đầu ném xuống đất. ngươi cần người mang đến. Nhanh như vậy. Lão công tước có chút vinh ngạc. Ta nghe người ta nói huyết thử loại bên kia đánh nhau. Còn tưởng rằng ngươi bị người phát hiện gặp phải vây công. Mới vừa phái người tới tiếp viện. Không nghĩ tới ngươi đều đã trở lại. Người này cũng không tốt sát. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 05. chương 126 hài Cốt Bùa Hộ Mệnh hiệu quả. Ngươi cung cấp tình báo thiếu nghiêm trọng. Cho ta tạo thành không ít phiền toái. Lâm Sở U-Au nói rồi câu. Muốn không phải giới ngoại ma trước thời hạn cho nhắc nhở. Chính mình nhất định sẽ bị lần đầu sống lại sau e ít phát hiện. Nói không chừng sẽ lâm vào huyết thử loại vây công. Cân nhắc đến chính mình trên thực tế cũng không bị thế nào. Hắn cũng lười than phiền những thứ này. Đơn giản sáng tỏ nói. Được thêm tiền. Được. Lão công tước không chút do dự đáp ứng một tiếng. Chờ ta phái nhân tiếp quản huyết thử loại chiếm cứ mấy nơi. Ngày mai sẽ đem tiền thủ lao chuẩn bị xong. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Ly à đây. Đác loại trừ nguyện rủa cùng ma năng phong ấm. Trở về phòng nghỉ ngơi. Ừ. Đợi nàng tỉnh lại để cho người ta gọi ta. Ta có chuyện muốn nói. Giữa hai người nói chuyện với nhau không ngờ đơn giản sáng tỏ. Lâm sở xoay người trở lại phòng khách. Hắn đem chính mình đến nay mới thôi thu thập được toàn bộ hài cốt bùa hộ mệnh bày trên bàn. Tổng cộng có 9 miếng. Những thứ này hài cốt bùa hộ mệnh vì hắn cung cấp lực lượng. Khí lực. Bén nhạy. Ma lực tổng số. Ma lực khôi phục. Cận chiến uy lực. Ma lực khải giáp đằng hốn tạp thêm hiệu quả. Phần lớn đều chỉ có đơn độc phủ ma. Một số ít có hai loại trở lên phủ ma. Hiệu quả yếu ớt lại có còn hơn không? Căn cứ hắn ở giới ngoại ma sách vở nơi đó nắm giữ kiến thức. hài cốt bùa hộ mệnh bản chất là nguyên thủy kinh cốt mượn từ hư cảnh ma năng quán chú mà tạo thành. Học tập chế tác hộ phù ma có thể pháp thuật. Thông qua phá hư hài cốt bùa hộ mệnh phân tích trong đó ma năng quy liền có thể nắm giữ nên phù ma hiệu quả. Mượn từ nắm giữ phù ma hiệu quả chế tác tân mạnh hơn hài cốt bùa hộ mệnh. Cao nhất thậm chí có thể vì hài cốt bùa hộ mệnh trồng bốn loại đặc tính. Nhưng nếu như kỹ thuật không tin cũng có xác suất sẽ đưa đến bùa hộ mình xuất hiện nguyện rùa tác dùng phụ. Nếu như có cơ hội. Phải đem hài cốt bùa hộ mình chế tác cũng học một chút. Làm nhiều một chút bén nhảy cùng khí lực bùa hộ mình. Còn có ma lực khôi giáp. Lâm sở cầm lên trong đó ba miếng bùa hộ mình. Trước hai hàng phụ ma chủ cột nhất nhưng là hữu hiểu nhất. Người sau phủ ma hiệu quả chính là ở được thương thì tự động điều khiển ma lực triệt tiêu bộ phận tổn thương Cực kỳ thực dùng bảo vệ tánh mạng năng lực Tương đương với ở bạch cốt bọc thép Diệu nhật khải giáp Huyết khí hộ giáp bên ngoài có đề tư tầng bảo đảm Bất chi bất giác hắn đều cho mình bộ nhiều như vậy giáp Bất quá bảo vệ tánh mạng thủ đoạn vĩnh viễn không chê nhiều Hai cốt bùa hộ mình hẳn mức tối đa rất cao Cho dù đối tam giai tầng thứ đều hữu hiệu quả. Tuy nói cực kỳ nhỏ. Nhưng nhỏ đi nữa năng lực trinh lệch nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng xác suất sinh tồn. Chế tác hài cốt bùa hộ mệnh ngoại trừ cần phải nắm giữ ma năng đặc tính bên ngoài. Còn cần cùng hư cảnh ma năng tương tác thật tốt nguyên thủy kình cốt làm tài liệu thực tế. So sánh với chân quý khan hiếm hài cốt bùa hộ mệnh. Nguyên thủy kình cốt mặc dù cũng không đoán thường gặp. Nhưng dầu gì có lấy được con đường Dựa vào lão công tước mạng giao thiệp không khó lắm lấy được Muốn bước đầu học sẽ chế tác 2 cốt hộ phù ma có thể pháp thuật ngược lại không khó khăn ba khối phù thạch hẳn liền có thể nắm giữ Nhưng muốn tinh thâm đến chế tác 4 loại đặc tính Mức độ lớn nhất tránh cho bùa hộ mình xuất hiện nguyện rùa Sợ rằng yêu cầu 10 khối phù thạch 2 cốt bùa hộ mệnh chế tác độ ưu tiên Liện xếp hạng sơ cấp phân thân phía sau đi. Thuấn di kỹ năng cường lực như vậy. Hắn cũng rất chờ mong phân thân năng lực hiệu quả. Mới vừa rồi hẳn với lão công tước nhất một câu. Để cho hắn thu thập nhiều điểm phù thạch làm thù lao. Lâm sở tử hung bao lấy ra ma năng tim. Chu vi 5 cây số bên trong không có phù thạch tồn tại. Ngược lại là hài cốt bùa hộ mình còn có mấy cái dẫn sắt tồn tại. Có cơ hội có thể đi nhìn xem có thể hay không thu vào tay. Đem vong linh sứ đổ chiêu suốt tới. Mặt khôi giáp sứ đổ trong hút mắt lói lên huyết sắc quang. Nó chiến lực lúc trước đánh chết thì về trưởng sau lại tăng lên một đoạn. Chỉ bất quá tăng cường rất có hạn. Trước mắt chiến lực chỉ có không tới 180 thập phần. Đem mấy viên hắn không dùng được tăng cường cận chiến cùng lực lượng hài cốt bùa hộ mệnh cho vong linh sứ đổ đeo lên. Không biết sát giới ngoại ma vật có thể hay không kích động sinh mệnh hấp thu. Muốn là có thể. Ta muốn không tìm giới ngoại ma để cho tha khống chế giới ngoại ma vật hiệp trợ ta quét điểm. Lâm sở trong đầu ý tưởng đột phát. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ đánh liền tiêu. Đầu tiên. Giới ngoại ma vật không tốt như vậy sát. Nếu như là thi hình cách loại này cường độ chỉ là đứng tại chỗ vong linh sứ độ chỉ dùng huyết nhận cũng không nhất định có thể chém vào tử. Lại nói, giới ngoại ma đồng ý hỗ trợ có khả năng cũng không lớn. Nằm ở trên giường, nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. Giới ngoại ma lần này chưa tới quấy dày hắn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, người làm nữ gõ cửa, Thu lâm sở đi đại sảnh dùng bữa. Chào buổi sáng. Lâm tiên sinh. Trước bàn ăn lia hướng Lâm sở mỉm cười chào hỏi. Nàng khí sắc so với hai ngày trước khá hơn nhiều. Cánh tay hiện lên hắc vộ bị loại trừ. Rốt cuộc không cần lại lo âu bị giới ngoại ma vật công gích khốn nhiễu. Chính là không biết đảo ma có thể có hay không khôi phục. Ha ha. Lâm tiên sinh ngày thật đúng là ta khách quý. Mới tới ngày đầu tiên thì giúp một tay hoàn toàn tiêu diệt huyết thử loại. Ta ngày hôm qua nghe nói bọn họ toàn bộ cao tầng cũng bốc hơi khỏi thế gian. Thật là vượt quá ta dự liệu. Lão công tước nộ cười phá lệ chân thành. Nhìn ra được hắn là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Hắn phỏng trừng cũng từ huyết thử loại trong văn kiện lục soát cha được đối phương đến tiếp sau này chuẩn bị đối phó bến tàu quấy dày kế hoạch. Lâm sở lôi lệ phong hành diệt xuống toàn bộ tổ chức dưới đất đầu mục. Hoàn toàn đoạn tuyệt huyết thử loại kéo nhau trở lại có khả năng. Không thể nghi ngờ để cho hắn giảm thiếu rồi cho phép đau đầu chuyện. Tâm tình đương nhiên tốt. Để cho hắn cao hứng là. Lâm sở từ đầu chí cuối đều không lộ ra mặt. Không nhân biết là ai diệt huyết thử loại. Chuyện nhỏ. Lâm sở ngồi vào trước bàn ăn. Không chút khách khí đem một mâm gà nướng kéo đến trước mặt mình. Lão công tước vỗ vỗ tay. Bên cạnh người giúp Việt bưng một cái khay đi lên trước. Đưa tới trước mặt hắn. Mở ra mâm. Bên trong là một viên ma năng phù thạch. Hai quả hài cốt bùa hộ mệnh cùng một quả yếu ớt ông minh âm phù huy chương. Phù thạch cùng hài cốt bùa hộ mệnh không cần nói nhiều. Này cách âm phù hình dáng huy chương. Lâm Sở ở trong sách thấy qua. Là giáo đình Thánh Huy Trương. Bên trong hàm chứa 17 loại thanh luật âm phụ. Mỗi ngày đều có thể mượn Huy Trương ẩm chứa thanh luật lực lượng triệt tiêu một ít ma năng công kích. Là giáo đình cùng Hắc Vưu Sư cùng ma năng tai nạn chống lại cần thiết thủ đoạn. Lâm Sở lấy ra những thứ này. Phù thạch tiên thu vào chứ vật không gian. Thánh Huy Trương là đeo ở trước ngực. Hai quả hài cốt bùa hộ mệnh là theo thứ tự là rơi xuống tổn thương yếu bớt cùng với ma năng tiêu hao hạ xuống này hai loại phụ ma hiệu quả. Người trước coi như bỏ qua. Người sau hiệu quả cực kỳ hữu dụng. Hắn trực tiếp đeo bên trên. Cũng liệt vào làm trọng yếu bùa hộ mệnh một trong. Còn có cần gì hỗ trợ cứ việc nói. Ta cần số lớn ma năng phù thạch cùng hài cốt bùa hộ mệnh. Sau này khả năng còn cần ngươi hỗ trợ thu góp một ít nguyên thủy kinh cốt Lâm Sở vừa ăn gà nướng vừa hướng Lão Công Tước nói Ta biết ngươi nhất định là có phương pháp lấy được ma năng phù thạch Ma năng phù thạch ạ Mười khối không dám nói Nhưng năm sáu khối vẫn có thể dễ dàng lấy được Lão Công Tước sờ lên cầm Ngươi muốn loại này phù thạch làm gì Vật kia chủ yếu là thờ phụng giới ngoại ma tà giáo đồ dùng để định câu thông hư cảnh. Đối phụ thông tu tập ma năng vô sư tác dụng không lớn. Ngươi đây không cần phải để ý đến. Ta tự có chỗ dùng. liền nhớ ngươi hỗ trợ gom phù thạch. Lâm sở nói xong. Đưa mắt về phía Ly A. Liên quan tới đè Ly La bất tử chi thân. Ta có tin tức. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề man không 05. Chương 127 thay đổi một cách ta xem một chút. Lão công tước kinh ngạc sau khi. Cũng không quên ghi vấy tay để cho đám người hầu lui ra ngoài. Lâm tiên sinh mời nói tỉ mỉ. Ly à cũng buông xuống chén đĩa sao nĩa. Thần sắc trình trọng. Đè Ly la đem chính mình một bộ phận linh hồn phân chia ra đi. Dựa vào loại này linh hồn phi sinh phi tử không trạng thái hoàn chỉnh thu được bất tử chi thân. Hết thầy thương tổn tới nàng công dích đều đưa không có hiệu quả hóa. Chỉ cần không thể cùng lúc tiêu diệt hai bộ phận này linh hồn. Liền không cách nào chân chính trên ý nghĩa thương tổn tới nàng. Lâm sở lấy ra ma năng tim. Quả tim này có thể đem nàng phân chia ra tới bộ phận kia linh hồn hút lấy ra. Chỉ cần mang về đe ly la bên người liền có thể làm cho nàng linh hồn về lại hoàn chỉnh. Phá giải bất tử chi thân. Chia nhỏ linh hồn. Lia nỉ non tự nói. Tình báo này có đáng tin không? Coi như đáng tin. Lâm sở cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm giới ngoại ma. Vốn lấy hắn biểu lộ thái độ. Không đến nổi ở loại sự tình này bên trên nói láo lừa dối. Nếu quả thật là như vậy. Kia việc cần kiếp trước mắt chính là tìm tới nàng giấu bộ phận kia linh hồn. Lia hơi nhếu mày. Nàng có thể đem linh hồn giấu ở nơi nào? Địa phương nào ở trong mắt nàng là an toàn nhất? Nàng chẳng lẽ tùy thân đem ẩm tàng linh hồn khí vật mang theo bên người đi? Nếu như ta là đe li la, chắc chắn sẽ không đem trọng yếu như vậy lại trí mạng đồ vật mang theo người. Lão công tước xen vào nói, giấu ở một cái cách mình lại xa xôi lại nơi hẻo lánh mới là lựa chọn tốt nhất. Còn phải gồm cả ẩn núp cùng an toàn. Lâm sở là không nhanh không chậm. Ta đoán nàng có thể sẽ đem phân chia ra đi linh hồn. Giao cho nàng tin tưởng nhất vây cánh. Hắn ăn một miếng hoàn đùi gà. Nhìn về lão công tước. Người đối đe ly la vây cánh thế lực hiểu bao nhiêu. Không hiểu nhiều. Tự đe ly la đột nhiên nhô ra xoán vị đến bây giờ mới quá có hay không hai ngày. Trước mắt lão phu chỉ biết là xô nốt tên kia hết sức ủng hộ Delila. Phía sau hắn thiết lực mười có 89 cũng là Delila vây cánh. Theo ta được biết. Ngoại trừ xô nốt công tước bên ngoài. Delila tin tưởng nhất nhân còn có ba cái. Lâm sở đem những gì mình biết ba người kia lần lượt nói ra. Thí sát người. Thè mẹ cha nít lai dai ăn. Nữ vô bài hát lịa. Thí sát người. Ân. Ta có ấn tượng. Lão công tức hơi cao mày. Đi qua trong một năm luôn là có phản đối ly à nữ hoàng tân chính quý tộc bị người án sát. Phần lớn quý tộc đều cho rằng là nữ hoàng điện hạ phái người làm. Bí mật đem tên sát thủ này xưng là thí sát người. Cũng vì vậy đưa đến rất nhiều vốn là trung lập quý tộc trở nên càng phát ra chán ghép hoàng thất. Thậm chí rất nhiều hoàng thất phái cũng trở nên đung đưa không ngừng. Không nghĩ tới cái này thí sát người lại là đe ly la quân cờ. Nàng sớm liền bắt đầu dùng loại này thủ đoạn đang ly rán hoàng thất cùng quý tục. Đáng ghép đe ly la. A sát mặt không thế nào dễ nhìn. Ban đầu vì vậy thí sát người ta cũng không ít bị người châm chọc cùng đả kích. Dân gian trên báo chí khắp nơi nói ta là không cho gì kỷ bảo quân. Nguyên lai đúng là de ly la phái người trong bóng tối dở trò vượt. Các người đối thí sát người thân phận có điều tra hoạt suy đoán à? Đoạn thời gian trước mới đến cái thế giới này lâm sở đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn chỉ chú ý thế nào mau sớm giải quyết cưỡng chế nhiệm vụ. Không có. Lia lắc đầu. Thí sát người mỗi lần gây án cũng rất sạch sẽ. Không lưu lại bất kỳ đầu mối nào cùng người sống. Duy nhất có thể làm đột phá khẩu chính là nó rất thích hành hạ người bị hại một điểm này. Lúc trước vẫn còn ở người bị hại trên người phát hiện qua cắn xé vết tích Là loài người vết răng Nhân loại vết răng Đáng tiếc cái thế giới này khoa học kỹ thuật thủ tương đối lịch Không có biện pháp giống như thế giới hiện thật làm như vậy Cái số liệu lớn dấu răng so sánh Nữ vô bài hát lịa người này ta hiểu cũng không nhiều Lão công tước nhớ lại nói Ta nhớ được thật giống như sáng nay có phần lập tức điện báo đã nói Đe ly la nữ vu bộ đội đội trưởng chính là một kêu bài hát lị cường đại đen nữ vu. Các nàng chiếm lính hoàng thành sau đó lại phổ cận đi đại hoàng cung khu đem đế quốc viện bảo tàng chiếm. Ở bên trong không biết chính làm những gì. Tư hư thực thực đang nghiên cứu hắc vô thuật. Về phần thiên tài the mê cha nít lai dai ăn. Hắn ở toàn bộ đế quốc gần như không người không biết không người không hiểu. Muốn xuống tay với hắn không nhưng là chuyện dễ dàng. Tên kia gần như ngày ngày ngây ngô tại chính mình cải trang qua cơ giới dinh thử bên trong. Nghe nói bên trong có vô số hoàn hảo thiết trí cơ giới kết cấu cùng cảm bẫy. Cùng với trên trăm đài toàn bộ vũ trang cơ giới tạo vật. Không có thích khách cùng người khiêu chiến khi tiến vào sau có thể còn sống đi ra. Nếu phải giúp Ly A nữ hoàng trọng đăng hoàng vị. Những người này nhất định là chướng ngại. Phải cũng giải quyết hết. Lâm sở nhớ tới cái gì? Ta nghe nói giáo đình bên kia chuẩn bị phái người đối phó Đe Ly là đúng không? Bây giờ nàng hẳn đằng không ra tay võ thuật lực hướng ra ngoài khuyết trương Chính là cắt giảm nàng vây cánh cơ hội tốt. Ngươi tình báo nguồn so với tưởng tượng của ta chung còn phải rộng. Lão công tước thật sâu nhìn lâm sở liếc mắt. Giáo đình giáo chủ cùng phó tổng đốc sáng nay đi tìm ta. Bọn họ nói muốn triệu tập toàn bộ đế quốc giáo đình thành viên đi vây công đen nữ vu Be Ly Để cho ta phái nhân viên hỗ trợ. Hoàng thành bên kia khẳng định rất náo nhiệt. Bất quá Be Ly nếu quả thật là bất tử chi thân. Giáo đình liên quân đi sợ rằng cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Nhiều lắm là kéo dài thêm nhiều chút ngày giờ. Không để cho Đe Ly La trong vòng thời gian ngắn đem toàn bộ đế quốc nhét vào trong túi. Nghe được Đe Ly La sắp bị giáo đình vây công. Ly tinh thần phấn chấn. Lâm tiên sinh nói không sai. Bây giờ chính là cắt giảm Đe Ly La phe cánh tốt nhất thời khắc. Nàng bộ phận kia linh hồn rất có thể ở bốn người này trong tay. Có cần phải đi giải quyết bọn họ. Nàng dơ tay lên. Tinh tế trong bàn tay còn quấn ma năng nhàn nhạc hát vụ. Ma năng phong tỏa đã giải trừ. Bây giờ ta có thể giúp chút gì không? Quan vu tiềm đi cùng cách đấu ký xảo cha của ta từng đã dạy ta một ít. Lâm tiên sinh. Chúng ta cùng đi ám sát bốn người kia đi. Mang theo ngươi. Lâm sở hơi có chút do dự. Ngươi dù là sẽ gặp lại tiềm hành. Cũng không khả năng ẩm thân A Ngươi cũng biết cái gì ma năng pháp thuật. Hóa thân ảnh thử. Xa leo. tư không mắt. Thám thính mắt. Ma năng ngọn lửa. Ly A nói. Mục đích của ta trước chỉ có thể này lục hàng pháp thuật. tinh thông nhất xa leo. Thám thính mắt cùng ma năng ngọn lửa. Mà thư không mắt chính là trong một tháng mới nắm giữ tân pháp thuật. Còn lại pháp thuật đều dùng coi như có thể. Vừa nói. Bàn tay của nàng toát ra một đoàn tử ngọn lửa màu đỏ trạng thái đoàn năng lượng. Thám thính mắt không chỉ có thể dò xét đến phủ cận 5 mét bên trong sinh mạng thể. Còn có thể phát hiện một ít bảo vật cùng cơ quan. Mà năng ngọn lửa là có thể thiêu đốt địch nhân máu thịt thậm chí còn tim. Nhưng kẻ sau tiêu hao quá lớn. Ta trong thời gian ngắn dùng không được bao nhiêu lần. Người thám thính mắt còn có thể dò xét bảo vật cùng cơ quan. Lâm sở ngoài ý muốn Đây chính là rất thực dụng năng lực A So với thăm dò sinh mệnh kỹ năng còn phải càng có giá trị Bất luận là tìm bảo vật hay lại là quay mũi cảm bấy cũng cần dùng đến Lại vừa là một cái có cần phải học pháp thuật Đúng, ly tựa hồ sở lâm sở cảm giác mình sẽ liên lụy hắn Nhất nhất giới thiệu năng lực mình Hóa thân ảnh thử có thể thời gian dài biến thành một cái màu đen ảnh thử Xa leo là dùng ma lực dẫn dắt chính mình nhanh chóng đến mục tiêu địa điểm. Tư không mắt là có thể mê mỗi người bình thường tâm trí. Để cho bọn họ lâm vào trạng thái thất thần. Thời gian dài biến thành ảnh thử. Có thể duy trì bao lâu. Lâm sở ngược lại đối kỹ năng này cảm thấy hứng thú. Nếu như không sử dụng năng lực đặc thù Dài nhất một giờ đi. Lia có chút không xác định. Ta không có duy trì quá thời gian dài như vậy ảnh thử hình thái Thay đổi một cách ta xem một chút Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 05 chương 128 Adamantion viện dưỡng bệnh Đối với lâm sở không giải thích được yêu cầu Lia hơi có chút do dự Nàng hư cầm tay trái Thân thể vần quanh nhàn nhạt hắc vụ Ở hắc vụ bao trùm chung nhanh chóng thu nhỏ lại Cuối cùng biến thành một cây cùng nhà bình thường chuột không sai biệt lắm tiểu hắc chuột. Da lông giống như bóng mở như vậy là thuần túi màu đen. Dù là ở dưới ngọn đèn cũng rất dễ dàng để cho người ta coi là một đoàn ảnh tử coi thường. Lớn cỡ bàn tay tiểu ảnh chuột. Có lẽ có thể mang theo đồng thời ẩn thân. Lâm sở đưa tay ra tỏ ý lia đến hắn trên lòng bàn tay. Ảnh thử tốc độ di động cực nhanh. Cơ hội là chớp mắt liền chạy đến trên tay hắn. Lấy ra ma pháp sư trưởng thi triển ẩm hình thân thể. Mặc dù ẩm hình thân thể không có biện pháp khô người khác đồng thời. Nhưng đối với thân thể chạm được đồ vật nhưng có thể liên đới ẩm hình. Tỉ như cùng thân thể tiếp xúc chặt chẽ vũ khí. Quần áo các loại. Trên lý thuyết một ít tiểu vật thể cũng có thể đồng hóa ẩm thân. Quả nhiên. Bị hắn bắt ở trong bàn tay ảnh thử cũng cùng nhau thay đổi trong suốt. Cứ như vậy ngược lại không cần sợ ẩm thân tiềm hành được ảnh hưởng. Nhưng được ủy khuất ngươi được thời gian dài duy trì ảnh thử hình thái. Xác nhận trong lòng phòng đoán. Lâm sở đem lia hóa thân ảnh thử buông ra. Chính là chút chuyện nhỏ này không đủ nhắc đến. Cùng ngươi cùng chiến đấu là ta kỳ vọng. Phanh một tiếng. Ảnh thử hóa thành đậm đà khắc vụ. Trong sương mù lần nữa hiện ra Li A bóng người Chúng ta trước đi giải quyết ai Nàng trong con ngươi hiện lên Một tia nhàn nhạc sát ý Đối mặt phát động chính biến Đối với chính mình cùng tra đổi tận giết tuyệt đám người này Phải nói trong lòng nàng hận ý Không sâu kia là không có khả năng Ta không có vấn đề trước hết Xếp ai Lâm sở thấy Li A đưa mắt về phía chính mình Nhúng nhúng vai nói Đừng nhìn ta Ta đối với các ngươi người đế quốc cùng chuyện biết tình tiết sự kiện lại không nhiều. Muốn giết ai tử các ngươi an bài xong Thí sát người hành tung không biết. Xô nốt công tước bên người thủ vệ nặng nề rất khó ám sát. Là dinh thì tại cơ giới dinh thử bên trong không bước chân ra khỏi nhà ám sát độ khó không thể so với công tước thấp bao nhiêu. Ly A dùng phương pháp bài trừ. Xác định thứ nhất hạ thủ mục tiêu. Duy chỉ con nữ vu bài hát liền dẫn nữ vu bộ đội chú đóng ở Đại Hoàng Cung Khu Viện Bảo Tàng. Không biết đang mưu tính cái gì. Rất thích hợp dùng để khai đao. Đại Hoàng Cung Khu. Cùng Vương Thành rất gần sao. Nghe tên liền thật đến gần. Ly A nói. Cách một tòa eo biển Không có ở đây cùng một cách đảo. Ngồi nhanh nhất ma năng tàu thủy yêu cầu một giờ mới có thể đến. Há. Nói gần thì không gần Nói xa không xa Lâm sở gật đầu Cứ như vậy liền không cần lo lắng Tại phía xa Hoàng cung Đe Ly La Lại đột nhiên xông tới cứu người Đe Ly La sau đó không lâu Cũng sẽ bị giáo đình kéo Phân thân hết cách Phàm là nàng muốn giữ được Vương Thành cùng mình Hoàng vị Thì nhất định phải trấn giữ Trong Hoàng cung một bước đều không thể cách Chống đỡ giáo đình phản kháng Ở Đại Hoàng cung trước Ta hy vọng các ngươi hỗ trợ tìm người. Một mực không lên tiếng lão công tước lên tiếng. Nữ hoàng điện hạ. Ngài hẳn còn nhớ ti dô chứ? Ti dô các hạ. Dĩ nhiên nhớ. Hắn là đế quốc phát minh vĩ đại nhất ra. Là ta thầy giáo vỡ lòng. Cũng là cha của ta cùng ngài bạn tốt nhất. Năm năm trước hắn rời đi đế quốc cất cánh đi nam phương đại lục đi xa. Đã hồi lâu không không thấy. Ánh mắt của Ly chớp động. Ti dô hạ mất tích. Đúng, không sai. Lão công tước trình trọng nói. Trên thực tế hắn hai tháng trước liền trở về đế quốc. Dự định làm kinh hỉ ở ngày lễ trưởng thành tham dự. Đáng tiếc lại một tháng trước dính vào huyết mũi trứng. Chỉ có thể tân tiến Adamantion viện dưỡng bệnh tiến hành chữa trị. Vốn là dự chủ 5 ngày trước xuất viện. Nhưng ta đi viện dưỡng bệnh đón hắn lúc lại phát hiện hắn mất tích. Phái người tìm lâu như vậy cũng không có thể có tin tức. Ở Adamantion viện dưỡng bệnh mất tích. Li-a-inh ngạc. Sao lại thế? Chỗ đó không phải mắc bệnh các quý tục nhị phép khô sao? Lực lượng cảnh bị hẳn không so với hoàng cung kém bao nhiêu? Ai có thể ở cái loại địa phương đó bắt đi ti dô cắt hạ? Ta hoài nghi là thí sát người gây nên. Lão công tước vẻ mặt nghiêm túc, căn cứ trước mắt điều tra đến đầu mối. Viện dưỡng bệnh tối xó xỉnh hình ảnh theo dõi bắt được qua một cái quấn băng vải. Lực đại vô cùng quái nhân bóng người. Cùng trong truyền thuyết thí sát người hình tượng ăn khớp. Thí sát người. Kia ti dô hạ khởi không phải giữ nhiều lành ít. Tạm thời vẫn không thể chắc chắn. Lão công tước chầm ngâm nói. Ti nắm giữ kiến thức là cự bảo tàng lớn. Gần đó là hiện như hôm nay mới cơ giới sư La Jin ở một phương diện khác cũng không nhất định có thể vượt qua hắn. Thí sát người không có tại chỗ giết hắn mà là bắt đi. Cũng sẽ không thương tính mạng hắn. Cũng đúng. Hy vọng ti dô các hạ còn sống. Ly A yên lặng. Cùng công tước cùng nhìn về lâm sở. Ở bên cạnh yên lặng nghe hồi lâu lâm sở đại khái hiểu hai người ý tứ. Các ngươi muốn đi trước cứu cái này kêu ti vô nhân, thuận tiện tìm thí xác người tung tích. Lâm Sở hai ba miệng đem trên bàn ăn còn lại thức ăn ăn xong, buồn xuống chén đĩa. Có thể, ta không ý kiến. Bất quá khác ôn quá lớn kỳ vọng, ta có thể không an hiểu cách truy tung cùng trinh thám. Liền công tước phái đi nhân đều không có thể tìm được tung tích. Ta cùng Ly a cũng không nhất định là có thể tìm được ta cái chính một chút. Lão công tước giữa ngón tay khẽ chọc mặt bàn. Trên thực tế ta phải đi Adamantium viện dưỡng bệnh người điều tra. Chỉ ở ngày đầu tiên truyền về phong thư, ngày thứ hai, cũng chính là hoàng cung bị soán vì người tông hãm ngày ấy. Bọn họ liền toàn bộ tin tức hoàn toàn không có. Lâm Sở cau mày. Ý ngươi là bọn họ không nhất định không tìm được đầu mối? Cũng có thể là bị diệt khẩu rồi hả? Đúng. Lão công tức gật đầu. Không chỉ như vậy. Nơi đó lực lượng thủ vệ bây giờ đều bị xô nốt nhân cho thay thế. Ngày hôm qua bọn họ dứt khoát trực tiếp phong tỏa toàn bộ viện dưỡng bệnh hải đảo. Không cho phép chúng ta tiến vào. Bất luận là ti dô mất tích hay lại là thí sát người hiện thân. Hay hoặc là xô nốt phong tỏa viện dưỡng bệnh hải đảo. Cũng hơi bị quá mức trùng hợp. Lão công tước ngừng một chút nói. Ta hoài nghi. Hoặc là thí xác người là trong viện dưỡng lão một cái người mắc bệnh. Hoặc là ti liền bị giam cầm ở viện dưỡng bệnh mố góc hẻo lánh. Các loại dấu hiệu chỉ quả thật như thế. Vậy, chúng ta trước hết đi Adamantion viện dưỡng bệnh tìm người. Li-a tầm mắt nhìn về phía lâm sở. Trưng cầu hắn đồng ý. Xô so, nốt công tước đem thủ về tất cả đều thay đổi thành người khác. Trừ phi sông vào. Nếu không lão công tước không có biện pháp phái người đi vào truy xét đầu mối. Chỉ có thể do bọn họ lẻn vào đi vào án điều tra chung. Được. Lâm sở hỏi. Adamantion viện dưỡng bệnh. Cùng Adamantion vạn linh dược là cùng danh. Có quan hệ gì? Vạn Linh Dược chính là Adamantion viện dưỡng bệnh thật sự nghiên cứu ra tới. Ly A giải thích. Adamantion viện dưỡng bệnh thực ra tên là Adamantion bệnh truyền nhiễm viện nghiên cứu. Đặc biệt nghiên cứu dịch chuột bệnh cùng huyết mối trứng đời bệnh truyền nhiễm. Vạn Linh Dược chính là ở chế táo huyết mối trứng huyết thanh lúc chế tạo ra sản phẩm. Nói đúng ra, nghiên cứu ra Vạn Linh Dược là trung quy luyện kim thuật sư Nozen. Hải thủy, lão công tước ở bên cạnh bổ sung nói, nàng là đế quốc nổi danh nhất luyện kim thuật sư, cũng là trước kia đặc biệt vì ti vô tiến hành hồi phục chữa trí y sư. Chờ các ngươi đi có thể tìm nàng hỏi một chút, nói không chừng nàng biết chút ít cái gì, ăn điểm tâm xong, thương lượng xong chuyện, lâm sở tử lão công tước nơi đó phải đến Adamantion viện dưỡng bệnh bản đồ chi tiết. Thuận tiện thỉnh cầu một ít lựu đạn, địa lôi, ma năng súng lục, thuốc mê thuốc chích, thiêu hủy đạn đời tiêu hao vật liệu, để phòng bất cứ tình huống nào. Nếu Li giữ vững muốn đi theo hỗ trợ, hắn cũng không cự tuyệt. Có thể có một cách không muốn thủ lao cường lực tam dai côn đồ theo bên người hỗ trợ tại sao không muốn. Đừng xem ở hoàng thành trận chiến ấy, đè Li là đánh Li với đánh tôn tử như thế. Thật giống như lộ xa nàng rất yếu. Trên thực tế kia không phải ly yếu. Mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Dù là lúc ấy đổi thành lâm sở bên trên cũng như thường không chiếm được phân nửa tốt. Adamantion viện dưỡng bệnh ở vào độc lập với thành trấn bên ngoài tiểu hình hải đảo. Nơi đó khoảng cách can vi không xa. Từ bến tàu thuyền máy đi 10 phút là có thể đến. Này tỏa hải đảo ba mặt đều là núi cao chót vót. Mặt đông trong cùng nhất có một trận vườn quanh núi cao chót vót ma năng quỹ đảo xe có thể một đường đi thông đảo Trung ương viện dưỡng bệnh. Tối mặt Tây lại có một tòa do nhiều tên thủ vệ kiểm soát tiểu hình bến tàu. Bởi vì xô nốt công tức phong tỏa viện dưỡng bệnh. Một khi có người lái thuyền đến gần cũng sẽ bị nổ súng đuổi đi. Lão công tức phái tới thuyền phu cũng không dám đem thuyền máy đậu ở phía Tây bến tàu. Chỉ dám đậu ở mặt đông ma năng quỹ đảo xe nơi đó. Ta ở nơi này chờ các ngài trở lại. Chiếc thuyền tiểu lão đầu đem thuyền ngừng ở dốc núi bên. Nữ hoàng điện hạ xin cẩn thận. Hai người nếu là trực tiếp ngồi ma năng quỹ đảo trên xe đi đại minh mục đích chương mật. Hiển nhiên không thực tế. Lâm sở dứt khoát dùng tân nắm giữ thuấn di kỹ năng. Tìm hải đảo dốc núi tương đối vững chắc hạ cánh điểm. Dựa vào Thuấn Di liên tiếp nhảy. Rất nhanh thì đi vòng đá ngầm dốc núi thành công lên đảo. Li A leo năng lực mặc dù không như Thuấn Di nhanh như vậy. Nhưng phạm vi lại dường như lớn hơn một chút. Leo hải đảo tốc độ còn nhanh hơn hắn. Hai người mới vừa lên đảo. Trên đảo liền vang lên loa phóng thanh. Toàn thể đa viết đổi. Nhớ lấy. Phía sau bến tàu giới hạn thay ca cùng tháp canh nghiệp vụ sử dụng. Trì thủ cương vị. Sau một giờ tiến hành đợt thứ hai thay ca. Nghe xong ra đi ô. Lâm sở cùng Ly A hai mắt nhìn nhau một cái. Nơi này thủ vệ số lượng không thể so với hoàng cung ít. Hơn nữa rất nhanh sẽ biết có thay ca tới. Tận lực không nên cùng bọn họ cứng đối cứng. Li than thở. Nói những thứ này nữa về binh cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Không nhất định muốn giết bọn hắn. Nếu như có thể không bị phát hiện tìm tới ti dô hoặc là thí sát người đầu mối không thể tốt hơn nữa. Ta tận lực sợ bị phát hiện. Lâm sở cũng không phải là cái gì phể sát thành tánh kẻ điên. Có thể không đồng thủ hắn cũng lười giết người. Huy động pháp trưởng tiến vào ẩm thân trạng thái. Đem ly A hóa thân ảnh thử nâng ở lòng bàn tay. Hai người không nhìn những thứ kia tuần tra thủ vệ trực tiếp tiến vào viện dưỡng bệnh bên trong đại sảnh. Hắn còn thuận tay cầm đi bên ngoài thủ vệ phòng tam phần Adamantion vạn linh dược. Lâm sở lấy ra ma năng tim. Kiểm tra phủ cận đây có hay không ma năng phù thạch. Tim trầm rãi nhảy lên. Phủ cận đây có 3 viên ma năng phù thạch cùng 7 miếng hải cốt bùa hộ mệnh. Số lượng thật không ít. Trong đó còn có một viên phù thạch ở hải đảo ngoài hải bên trong. An chịu ở tìm kiếm phù thạch xung động. Lâm Sở căn cứ địa đột tiên đi luyện kim thuật sư Nozen phòng ngủ. Vị này luyện kim thuật sư ở tại viện dưỡng bệnh tầng chót phòng đơn. Cửa phòng ngủ đang khóa đến. Không người ở. Vì vậy Lâm Sở lại đi ở vào lầu 3 phòng làm việc tìm người. Tuyệt đối đừng để cho nàng rời đi chúc ta uy định địa phương. Công tước yêu cầu hải thủy nữ sĩ tuyệt đối không cho phép rời đi Adamantium. Lầu 3 cửa phòng làm việc Hai gã thủ vệ chính tài nói chuyện. Trưởng quan. Bất quá có một đêm nàng không thấy bóng sáng. Nhưng ta còn là không thấy nàng là thế nào đi ra ngoài. Hạ sĩ. Chuyện này ta cũng không biết rõ. Nhưng nếu như có nhân hỏi tới. liền nói hiền lành thầy thuốc chỉ có ở công tước lúc làm nhiệm vụ mới sẽ ra cửa. Lâm sở thừa dịp hai người nói chuyện phiếm. Đẩy ra cửa phòng làm việc lặng lẽ chạy vào đi. Trong phòng làm việc như cũ không người Ngược lại là trên bàn có một cái chìa khóa cùng một tờ giấy Tờ giấy trên viết No Zen Y Sư hôm nay sẽ không ở phòng làm việc Mà là sẽ đợi đang khôi phục bộ đại trong phòng họp Các ngươi đem cửa khóa không cho phép quấy giấy nàng Ta đem No Zen Y Sư chìa khóa ở lại nàng trong phòng làm việc Nếu như có sự kiện khẩn cấp liền đi nơi đó cầm ra mi dép đội trưởng Xô nốt công tước nhốt no xen ý sư Ảnh thử trạng thái ly ai nhỏ giọng nói Lâm tiên sinh Chúng ta nghĩ biện pháp đem nàng cũng cứu ra chứ No xen ý sư là một cái hiền lành người tốt Không thể để cho nàng bị xô nốt công tước đối xử như thế ngươi còn nói không nghĩ thông chiến Lại muốn cứu người Để cho ta rất khó làm a Lâm sở lười nhổ nước bọt Muốn cho ta cứu người có thể Đợi trở về giúp ta thu góp phù thạch làm tiền thù lao Cảm ơn Ly cười nói Lấy đi chìa khóa Một đường chạy thẳng tới lầu hai khôi phục bộ Đi khôi phục bộ đại phòng họp lối đi có thật nhiều huyết mối xào huyệt Thật là giống như quái vật hang như thế âm trầm kinh khủng Từ giường ngủ cùng thây khô Loáng thoáng có thể nhìn ra nơi này từng là bệnh nhân liệu dưỡng căn phòng Mới ngắn ngủi ba bốn ngày Nơi này kết quả xảy ra chuyện gì? Ly đối cảnh sắc trước mắt khó tin. Bên ngoài thủ vệ đang làm gì? Tại sao nơi này sẽ có nhiều như vậy huyết mối tàn phá? Gặp vườn sô nốt rốt cuộc đối những thủ vệ kia hạ cây gì mệnh lệnh? Từ chưa từng tới đất này Phương Lâm sở ngược lại là không thấy thế nào. Hắn cho gọi ra toàn bộ khô lâu chiến sĩ. Khiến chúng nó đi giết huyết mối cùng phá tư xào huyệt. Khô lâu là huyết mối khắc tinh. Huyết mối dựa vào hút máu phương thức công kích đối khô lâu không hề có tác dụng. Hắn nhẹ nhàng thoái mái liền tiêu diệt toàn bộ huyết mối. Thu hoạch 10 viên huyết tinh. Còn ở trong đó một cổ thây khô trên người nhặt được một quả tăng nhanh trạng thái khôi phục hài cốt bùa hộ mệnh. Cùng với từ bên cạnh liệu dưỡng phòng lục soát 10 chi adamantium vạn linh dược cùng huyết mối trứng. Những thứ này huyết mối trứng lại có thể thu vào thùng vật phẩm. Ôi chào! Có thể coi làm đoàn thể loại triệu hoán vật bồi dưỡng. Có chút ý tứ. Trước thu. Ngược lại vật này không cần thì phí. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như bồi dưỡng một nhóm cường lực huyết mối làm triệu hoán vật. Đối phó máu thịt địch nhân sát thương hiệu quả nói không chừng sẽ vượt xa khô lâu binh. Hơn nữa phi hành triệu hoán thú cũng có thể đền bù không chiến chưa đủ Đáng tiếc triệu hoán chiếc nhẫn bây giờ đầy Đợi rảnh dối nghiên cứu thêm một chút đi Vô tận nhạc thổ đã có nhân đặc biệt làm triệu hoán sư diễn đàn có đề cập tới liền nhất định là có giải quyết triệu hoán vật hạn mức tối đa phương án Nếu như cũng chỉ có thể có hai cái triệu hoán thú kia nơi đó đủ dùng à Lời nói thuộc về chính đề Thông qua huyết mũi hành lang đi tới khôi phục bộ đại phòng họp. Tiêu điều trống giống bên trong đại sảnh. Đập vào mi mắt là tinh xảo y tế khí giới cùng đa dạng phong phú luyện kim bình. Giải đào trên đài còn có một cổ sớm đã chết mất. Bị giống như là quái vật móng nhọn lôi xé hoàn toàn thay đổi nam nhân thi thể. Trên đất có một bãi nhìn thấy giật mình vết máu cùng dấu vết kéo. Đang mở đào đài cách đó không xa. Thân cao gầy trung niên nữ tử đang ở sự tề quý trước hết sức chuyên chú sạc hai tay. Nàng hai mắt đờ đấn lầm bầm tự nói. À, ta móng tay phía dưới có chạy vật đi vào rồi. Hình như là thịt vụn. Kỳ quái. Ta lúc ấy đang xử lý cái gì? Lại không nhớ rõ. Vị kia chính là no xen ý sư. Li-a có chút do dự. Nàng trạng thái tinh thần thật giống như rất kỳ quái. So với trước kia thấy nàng tiểu tuổi rất nhiều Nơi này không khí cũng khá là quái dị Nói nhàm Đâu chỉ khá là quái dị Bên cạnh một cụ tử chẳng thấy thảm Nguyên nhân cái chết không biết thi thể Nàng còn có thể bình tĩnh như vậy lầm bầm lầu bầu Thậm chí từ trong móng tay thanh tẩy ra thịt vụn Không riêng gì tinh thần có vấn đề Sợ là cả nhân cũng có vấn đề Từ bắt đầu từ ngày mai nhật càng 6 ca. Mỗi chương 3 k mỗi ngày hai canh. Yêu cầu đặt yêu cầu khen thưởng Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 05. chương 129 thí sát giả. Người này nhìn qua không quá bình thường. Lâm sở dùng trinh tra nhãn điều tra no xen ý sư chiến lực. Chào mày. 308. Giảm thỏ A. 300 phần. Này chiến lực còn cao hơn ly a nhiều lắm. Hắn có chút không xác định. No-xen ý sư là cái rất lợi hại nhân sao? Lợi hại? ly kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới lâm sở biết dùng loại này hình dung từ. Nàng đúng là vị rất lợi hại luyện kim thuật sư. Ở y học cùng luyện kim thuật phương diện thành tựu có thể nói đế quốc đế nhất. Không, ta chỉ là năng lực chiến đấu. No-xen ý sư sẽ không chiến đấu. Nàng là vị chỉ say mê với luyện kim thuật nhân viên hậu cần. Vậy thì kỳ quái. Lâm sở hướng lui về phía sau mấy bước. Người này sinh mệnh tầng thứ còn cao hơn ngươi. Mặc dù chiến lực số điểm không nhất định sẽ cùng với năng lực thực chiến. Nhưng vẫn sẽ có thật sự nối kết. Dù sao thân thể tố chất là thật. Loại này tam giai tầng thứ nhân vật dù là tùy tiện vung vung nắm đấm cũng có thể đấm phát chết luôn cấp một yếu gây So với ta còn mạnh hơn Li A Kinh ạ Cái này không thể nào Ta nhớ được năm ngoái tới viện dưỡng bệnh lúc No Zen Y Sư thậm chí bị một cái chạy ra ngoài huyết mũi bị dọa sợ đến chạy khắp nơi Lâm tiên sinh ngươi có phải hay không là nghĩ sai rồi Sinh mệnh tầng thứ không khác nào năng lực thực chiến Có thể tăng lên sinh mệnh tầng thứ nhân tố có rất nhiều. Khả năng nàng chỉ là ăn nào đó luyện kim dược tề đưa đến thân thể năng lực khôi phục rất mạnh. Hoặc là ma năng số lượng dự trữ rất khổng lồ. Lâm sở thuận miệng nói lên suy đoán. Nhưng không thể không chối. Trước mắt vị này no gen ý sư khả nghi trong trình độ thăng rồi một cấp bậc. Hắn thậm chí hoài nghi giải đào trên đài cố thi thể kia trên người vết quào chính là no sen y sư gây nên. Nàng trong móng tay sặc rửa ra thịt vụn đủ để bằng chứng một điểm này. Không nói trước cách này. Chúng ta phủ cận đi lục soát cha một chút. Lâm sở nhìn chầm chầm còn đang không ngừng rửa tay no gen y sư. Xoay người đi vào bên cạnh cách gian phòng làm việc. Đổ nát phòng làm việc trên vách tường dùng thủ thuật đao cắm đầy gãy tay gãy chân đời tan thành thân thể con người tổ chức. Nhìn qua không giống như là tiêu bản. Càng giống như là ngược sát sau chiến lợi phẩm. Mà chính Trung ương là là một bộ no sen ý sư tự bức họa. Trên mặt bàn còn có một đống lớn ngồn ngang máu chảy đầm địa khí quan. Tản ra đầm đà tanh hôi. No sen ý sư. Điên rồi. Không riêng gì lâm sở. Li cũng ý thức được no xen ý sư có thể là này màn cảnh tượng thủ phạm. Trên mặt bàn để chừng mấy phần báo chí. Đều có liên quan tới thí sát giả gây án bài báo mới ra. Một phong thơ đưa tới hai người chú ý. Thân ái bằng gấu. Chúng ta muốn rời đi ti đi cơ giới dinh thử. Thời điểm La Jin đến sẽ phụ trách thăm dò. Đem cái này lão ra hỏa toàn bộ kiến thức cùng bí mật tất cả đều moi ra chiếm làm của mình. Ai biết la dinh ngày sau lại sẽ công bố những thứ kia khoa học tự nhiên kỳ tích. Ngươi hiện thân thời khắc lại đến. Chúng ta yêu cầu ngươi thiên phú đặc thủ. Hiện lành thầy thuốc được lên đường đi hoàng thành rồi. Lần này ám sát danh sách thượng nhân cũng không ít. Ha <cười> ha. Cho sắp kế nhiệm giả nữ hoàng một cái kinh hỷ đi. Chiều hướng phát triển. Bố trí đã thiên ý vô phùng. Ở ta ngươi phổ tá bên dưới. Bà Ly là nữ hoàng ướp sẽ leo lên hoàng vị. Xô nốt công tước, thư này là xô nốt công tước viết cho No Sen nghi sĩ. Lâm Sở cùng Ly A mắt đối mắt, hai trong mắt người đều khó khăn che vẻ kinh nghi. Thật sự có đầu mối đều chỉ hướng một cách đáp án. No Sen nghi sĩ chính là thí sát giả. Khó tin, ta không cách nào tưởng tượng No Sen nghi sĩ là thí sát giả. Ta cùng nàng đánh nhiều lần qua lại. Nàng là một hiền lành lại lý trí nữ nhân. Vì diệt sạch dịch chuột cùng mối tai tạo thành bệnh truyền nhiễm gần như cả ngày đều ở nghiên cứu huyết thanh dược tệ. Cha cũng đối với nàng đánh giá rất cao. Ly e nhìn về lâm sở. Có thể để cho ta đi cùng nàng nói hai câu sao? Ta muốn hỏi rõ ràng. Để hỏi cho thí. Khác làm càn. Lâm sở cũng không nhiều như vậy lòng dối rảnh tình theo nàng rằn vặt lung tung. Nếu biết nàng chính là thí sát giả. Ti dô tung tích cũng tìm được. Bây giờ tối ưu giải chính là thừa dịp nàng còn không có phát hiện chúng ta. Vội vàng giết chết nàng xong việc. Nếu không đợi nàng có chuẩn bị khẳng định không dễ dàng như vậy sát. Nói không chừng sẽ còn đem toàn bộ viện dưỡng bệnh thủ về gọi tới vây công chúng ta. Ly A lặng đắt lâu. Ngươi nói đúng, là ta quá tự do phóng khoáng. Bất luận nàng tại sao lại biến thành thí quân giả. Nàng thật sự mắc phải tội cũng quá nhiều. Chỉ có tử vong mới có thể tẩy thoát những tội lỗi này. Động thủ dứt khoát điểm. Đừng để cho nàng phát ra tiếng vang hoặc là chạy. Nếu không lại muốn đánh lén độ khó liền lớn. Lâm sở lấy ra đoạn kiếm lạc nhật nhận. Lặng lẽ đến gần đang ở giữa tay no gen ý sư sau lưng. Hắn định dùng kiểu cũ. Trước triệu hoán vong linh sứ đổ cùng khô lâu chiến sĩ ở chính diện hấp dẫn sự chú ý. Chính mình đâm một phát tử mang đâm. Bất luận có thể hay không tạo thành vết thương chí mạng. Trực tiếp dùng thuấn di ghéo dài khoảng cách. Ở phía xa phụ trợ tiếp viện. Nhưng còn không chờ hắn đến gần no gen ý sư phía sau 2 mét khoảng cách. Đang ở rửa tay nàng bỗng nhiên dừng động tác lại. Là ai? Bị phát hiện. Lâm sở trong lòng căng thẳng. Vì bảo đảm chính mình an toàn không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch. Trước kéo dài khoảng cách. Miễn đối phương ưu trước công kích chính mình. Đi ra đi. Ta có thể nghe thấy được ngươi mùi. No gen thầy thuốc xoay người. Mũi tung động ở người trong không khí mùi. Nàng toàn thân cao thấp tràn ngập nhàn nhạt hắc vụ. Tóc ở ma năng dưới ảnh hưởng trở nên hỗn loạn dối bù. Thân thể trở nên càng khổng vũ có lực. Nhỏ hơi khom phần lưng giống như một cái xúc thế đãi phát dã thú. Trong mắt lý trí dần dần rút đi. Trở nên phá lệ phệ sát. Đáng chết. Mùi sao. Lâm sở thiếu chút nữa đã quên rồi ẩm thân cùng mật thám này hai loại ma pháp chỉ có thể lừa thị giác cùng thính giác cũng không phải chân chính trên ý nghĩa che giấu. Còn lại giác quan bén nhạy sinh vật vẫn có cực lớn xác suất phát hiện hắn. Không riêng gì thính giác, tỉ như sống như con dán con ruồi cái loại này dựa vào tiêm mao cảm giác không khí ba động, hoặc sống như con rơi như vậy dùng sóng siêu âm dò xét sinh vật, cũng có rất nhiều phương pháp có thể khám phá hắn ẩn thân tiềm hành. Nếu bị phát hiện Vậy thì thừa dịp nàng còn không tìm được chính mình vị trí, tiên hạ thổ vi cường cứ việc có chút sai lệch, nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch đã định chấp hành. Dẫn đầu ở No Sen Nghi sư, không, phải nói là trước mặt thí sát giả, ném ra vong linh sứ đồ. Thí sát giả phản ứng cực nhanh, cơ hồ là ở vong linh sứ đồ xuất hiện trong nháy mắt liền xoay người một chảo đánh tới. Cường đại cử lực đem mặt trọng giáp vong linh sứ đồ đập bay. Thật là khủng khiếp man lực. Lâm sở không khỏi âm thầm sợ. May mắn hảo chính mình không có đi lên dùng đoạn kiếm thọt nàng. Nếu không kề bên một chút công kích sợ là thì phải tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt. Ở vong linh sứ đồ bị đánh bay đồng thời. Hắn liền đem chứ vật không gian bên trong khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư một tia ý thức đổ xuống mà ra. Dứt khoát đem thí sát giả đoàn đoàn bao vây. Mình thì xem lẫn trong số lớn khô lâu phía sau chuẩn bị đến dùng lạc nhật nhận đâm nàng. Bên ghi hóa thân ảnh thử lia cũng ở đây yên lặng thời cơ. Thí sát giả thế công rất mạnh. Bị khô lâu bao vây sau chút nào cũng không kinh hoàng Ngược lại phát ra điên cuồng tiếng cười lớn. Dùng kinh khủng quái lực một đòn một cách đem khô lâu binh nổ. Gần đó là ba bộ băng hệ khô lâu Pháp Sư đem đạn năng lượng đánh ở trên người nàng. Thêm đông lạnh chậm chạp thua trạng thái. Như cũ không có thể làm cho nàng động tác chút nào giảm bớt. Bên kia. Bị đánh bay vong linh sứ đổ vung tới mấy phát huyết nhận. Hỏa tốc sông về chiến trường. Bung ra huyết khí đỉnh cùng thí sát giả chính diện giao phong. Tốc độ cực nhanh. Hành động linh hoạt thí sát giả dễ như trở bàn tay tránh thoát huyết nhận. Đối mặt vong linh sứ đồ đại khai đại hợp huy kiếm công dịch. Nàng thành thảo lắc mình né tránh. Bắt lại nó mú bảo hiểm. Dùng cử lực mánh mà đem theo như ngã xuống đất. Giống như lôi xé yếu nữ tử váy như thế. Đem cổ đạc khôi giáp cơ phận lôi xé đi xuống. Đáng chết. Người này lực lượng cường độ cũng quá đáng sợ. Nhất định chính là tù trưởng hình bảo Long. Lâm sở trong lòng biết dựa hết vào bọn khô lâu đánh không thắng thí sát giả. Hắn từ chữ vật không gian ném ra e thi thể không đầu. Dẫn đồng thi bảo, ầm, 2 mét đường kính huyết vụ đem thí sát giả cùng khô lâu chiến sĩ cùng bao trùm. Có thể là e sinh mệnh tầng thứ quá thấp. Thi bảo quy lực không đủ để đối thí sát giả tạo thành quá đại uy hiếp. Nàng gần như không được nhiều nghiêm trọng thương liền từ trong huyết vụ lao ra. Da thịt bị huyết vụ ăn mòn máu me đầm địa. Lại không có thương cân đồng cốt. Thí sát giả đau nghe răng trởn mắt. Không để ý bị vong linh sứ đồ dùng cuồng huyết kiếm chém trúng sau lưng. Cuồng huyết kiếm phát động huyết dịch hấp thu năng lực. Đưa nàng một số ít huyết dịch hút đi. Tiến một bước cường hóa vong linh sứ đồ huyết khí lực lượng. Không biết là thí sát giả bay liên tục không được hay lại là vô tâm ham chiến. Nàng lôi kéo thương thân thể không cùng vong linh xứ độ liều mạng. Đổi phương hướng ngăn đỡ đường khô lâu binh đấm bay. Xoay người bỏ chạy. Động thủ. Lâm sở trong lòng biết chính mình gây ra động tính quá lớn. Trên đảo thủ vệ nói không chừng đã nghe động tính chạy về đằng này tới. Vạn nhất để cho thí sát giả chạy. Đợi toàn đảo thủ vệ đem nàng bảo vệ. Muốn giết xuống người này độ khó lớn hơn Chờ cơ hội mà Đồng Ly tự nhiên không bỏ qua cho thí sát giả xoay người chạy trốn cơ hội tốt Trong nháy mắt tự ảnh thử trạng thái biến trở về thân thể con người Sử dụng xa leo ma năng dẫn sắt đem thí sát giả cưỡng ép bắt Tay phải của nàng ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ tím ma năng ngọn lửa ném về giấy rùa thí sát giả suy suy Này tử ngọn lửa màu đỏ giống như ngọn lửa gặp quỷ khô. Nhanh chóng đem thí sát giả biến thành khủng bố thiêu đốt hỏa nhân. Thí sát giả bị này ma năng ngọn lửa thiêu hủy gào thét bi thương không ngừng. Lại không hề từ bỏ giấy rùa. Chỉ thấy nàng bên ngoài thân dâng lên hắc vụ cuồn cuộn cùng ma năng ngọn lửa đối kháng. Đem bên ngoài thân thiêu hủy ngọn lửa màu tím ngăn cách ra. Cuối cùng giống như là rút đi một tầng quần áo như vậy. Đem như có thực chất hắc vô cùng ma năng ngọn lửa cùng từ bỏ. Ma năng ngọn lửa thiêu hủy tạo thành tổn thương không nhỏ. Không thể so với thi bảo phá hư tiểu. Nhất là mới vừa rồi chiêu đó thoát thân phương pháp. Sự thí sát giả trở nên càng phát ra suy hiếu. Nàng không chúc do dự dùng sức kéo đức mình bị ma năng ngọn lửa đốt được gần như nám đen cánh tay trái Từ cánh tay đoạn khẩu sông ra không phải huyết dịch. Mà là chất lỏng như vậy ma năng hắc vụ. Cổ lực lượng này dẫn đồng hư không cảnh ma năng quy tắc. Không gian cũng đang vì đó rung động. Vô số như ẩn như hiện giới ngoại ma vật bị hấp dẫn. Từ hư cảnh chung lấy tốc độ cực kỳ nhanh trốn vào hiện thế Nút trong bóng tối chuột nhỏ môn. Không quản các ngươi giấu ở nơi nào. Đều phải chết. Thí sát giả tâm tình trở nên điên cuồng. Những thứ này giới ngoại ma vật cũng không công kích nàng. Ngược lại ngầm trộm nghe nàng chỉ huy. vần quanh ở bên người nàng bảo vệ nàng. Bị hấp dẫn tới giới ngoại ma vật đạt tới hơn 10 chỉ. Vẫn còn ở càng tù càng nhiều. Mỗi chỉ cũng đạt tới nhị giai đỉnh phong tầng thứ. Chỉ là này khổng lồ số lượng ma vật quân đoàn cũng đủ để địch nổi một chi quân đội. Nhưng nhìn thấy này đủ để khiến bất luận kẻ nào sinh lòng tuyệt vọng một màn. Lâm sợ không chỉ không sợ. Khóe miệng ngược lại chứa đừng một tia không khỏi nụ cười. Chiêu thứ gì tới không được. Hết lần này tới lần khác chiêu giới ngoại ma vật. A ở hình thù kỳ quái đáng sợ ma vật đại quân ạt cảnh hạ. Hắn không chút hoang mang. Ổn định dơ tay lên thả ra một tia ma lực. Thi thể nổ mạnh. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 05. Chương 130 muốn xếp cứ xếp quang, ầm, ầm, dầm dầm. Tiếng nổ như lửa tinh dẫn đốt thuốc nổ chất. Liên tiếp không ngừng. Vần quanh ở thí sát giả bên người giới ngoại ma vật toàn bộ hóa thành huyết vụ bạo phá. Toàn bộ đại sảnh nhất thời biến thành huyết hải. Lâm sở trước tiên lôi ly à dùng thuẫn di trốn xa. Sợ bị khuyết Trương huyết vụ liên lụy. Trong huyết vụ thí sát giả tiếng hét thảm bị triệt để nuốt mất. Cũng không biết chết chưa. Ngược lại vong linh sứ đồ liên đới khô lâu chiến sĩ ở huyết vụ xâm nhập hạ tất cả đều lạnh thấu. Máu thịt tinh hoa tổn thương chân thực đối vong linh trí mạng nhất. Răng mưa tên. Lâm sở vung lên ma pháp sư trưởng. Bắn ra mười mấy phát trảm lam linh hồn mũi tên đem huyết vụ phá vỡ. Mơ hồ có thể nhìn thấy thí xác giả bóng người Tây liệt ngã xuống đất. Không rõ sống chết. Bình thường mà nói. Thi thể nổ mạnh máu thịt tinh hoa sẽ ở công kích trong nháy mắt dẫn hỏa biến mất. Nhưng giới ngoại ma vật thật sự diễn biến huyết vô bất đồng. Bọn họ như cũ sẽ ở trong không khí lưu lại một đoạn nhỏ thời gian. Mặc dù kém xa ngay từ đầu bạo phá lúc như vậy có lực tàn phá. Vẫn như cũ còn sót lại đến cực mạnh xâm lược tính ăn mòn. Giơ tay lên đem vong linh sứ đổ phục sinh ra. Khiến nó tiến vào huyết vô kiểm tra tình huống. Nếu như thí sát giả không có chết, vừa vặn có thể để cho nó bổ túc một kích tối hậu. Mười mấy giây sau, lưới dao sắc bén đâm thủng thân thể âm thanh vang lên. Vong linh sứ đồ sách cuồng huyết kiếm cùng thí sát giả thi thể từ trong huyết vụ chậm rãi đi ra. Nó quanh người còn quấn nhàn nhạt ma năng hắc vụ. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa cũng xen lẫn một tia màu đen nhạt đầm sâu. Đây là hấp thu thí sát giả ma năng thuộc tính. Lâm sở điều tra vong linh sứ đồ bảng Vong linh sứ đồ Chiến lực chấm điểm 2089 Thuộc tính năng lượng Trước mặt nắm giữ lấy huyết khí làm chủ Băng xương Nguyện rủa thực Ngọn lửa Độc toan Ma năng là phổ năng lượng đặc thù Chiến lực một hơi thở tử vốn là 155 phân tiêu thăng đến 208 phân Sát cách 300 phân ra đầu địch nhân Lại ước chừng tăng hơn 50 phân chiến lực. Này có thể so với vốn là sinh mệnh hấp thu chỉ có thể cướp đoạt 10% mạnh hơn nhiều A. Tân sinh mệnh hấp thu quả nhiên là sát càng cường địch nhân lấy được tăng lên càng lớn. Nếu như có thể để cho vong linh sứ đổ bổ đao chiến lực 600 phân trở lên B-Li-La. Kia khởi không phải một hơi thở có thể lên tới Tam Giai Đỉnh Phong đi. Thật ăn một miếng thành đại mập mạp. Ha <cười> ha. Khôi phục bộ huyết vụ tiếng phá hủy gần như chấn động toàn bộ đảo nhỏ. Bên ngoài còi báo động mãnh liệt. Vô số thủ về từ các nơi chen trúc tới. Lâm sở tiện tay đem thí sát giả thi thể thu vào chứ vật không gian. Huy động pháp trưởng lần nữa tiến vào ẩm thân trạng thái. Lê A. Biến thành ảnh thử quá tới bên này. Hắn co đến xó xỉnh đối còn khiếp sợ ở trước mắt huyết vụ Lê A thấp giọng nói. Há được. Li lấy lại tinh thần Ở nhóm đầu tiên thủ vệ vọt vào trước đại sảnh biến thành ảnh thử chui vào lâm sở bên người No Zen nữ sĩ Xảy ra chuyện gì Mới vừa rồi tiếng nổ là Gặp dưỡng Đây là cái gì a Cẩn thận những thứ này vụ Nhanh hò hép tiếp viện No Zen ý sư không thấy Tràn vào khôi phục bộ đại sảnh bọn thủ vệ loạn cả một đoàn Có mấy người tiếp xúc được huyết vụ mà bị hủ thực ra thịt. Vội vàng dùng thủy thanh giặt sửa. Những người còn lại là ở khắp nơi tìm no gen ý sư bóng người. Đám người này thật để cho người phiền lòng. Lâm sở còn dự định ở nơi này gian viện dưỡng bệnh vơ vết một phen. Vật di khác chi phí tạm lại không nói. Ma năng phù thạch cùng hài cốt bùa hộ mệnh là nhất định phải vào tay. Nhưng trước mắt loạn như vậy bẩn bẩn tình cảnh nhất định sẽ ảnh hưởng hắn đồng thủ Nhân no xen ý sự mất tích Đảo hơn vài chục danh thủ vệ đề phòng tăng lên tới cao nhất Vô cùng có khả năng dò xét chung phát hiện hắn lật tìm cái gì Nữ hoàng điện hạ Viện dưỡng bệnh những thủ vệ này cũng đều là xô nốt công tước dưới tay nhân đi Người nói nếu như nơi này thủ vệ toàn bộ biến mất Có phải hay không là cũng có thể suy yếu đến công tước thế lực. Khói miệng của lâm sở liệt lên một cách lạnh giá nộ cười. Cùng với để cho Adamantion viện dưỡng bệnh ở lại xô nốt trong tay. Không bằng để cho lão công tước phái người tới khống chế nơi này. Ngươi nói có đúng hay không? Li A xứng sờ Nghe rõ lâm sở ý tứ. Ngươi dự định giết sạc trên đảo toàn bộ thủ vệ. Đúng, không sai. Lâm sở hướng dẫn từng bước nói Những thứ này đều là xô nốt thủ hạ Đừng quên Bọn họ trước còn ngăn trở quá lão công tước người đi vào tìm ti vô Đừng nói cho ta ngươi ngay cả địch nhân cũng không muốn sát Nhân tử đối với địch nhân Chính là đối với chính mình cùng đồng minh tàn khốc Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thủ tự hiền lành kẻ ba phải Trước không giết đám này thủ vệ là vì để tránh cho đánh rắn đồng cỏ cùng gây thêm rắc rối. Dù sao luôn cương cùng tuần cha thủ vệ lẫn nhau đều có đồng thời xuất hiện. Một khi mất tích vài người. Rất có thể sẽ bị bọn họ đồng bạn phát hiện. Từ đó làm cho toàn bộ đảo nhỏ cũng đề phòng đứng lên lục soát ngoại địch. Nhưng bây giờ bất đồng. Đám người kia trở ngại hắn vơ vét vật liệu. Đoạn nhân tài lộ như giết cha mẹ người. Ai đây có thể nhìn. Nếu như đổi thành trung lập vô tội người bình thường hắn có lẽ sẽ còn do dự một chút. Nhưng đối với loại thế lực này đối lập địch nhân. Hắn giết tuyệt sẽ không nương tay. Nếu ăn xô nốt công tước cho chén cơm kia. Làm nhân ra cậu. Liền làm tốt vì vậy bị giết chuẩn bị đi. Nhân tử đối với địch nhân chính là đối với chính mình cùng đồng minh tàn khốc. ngươi nói đúng. Li A không do dự. Mặc dù no xen nghĩ sự chết, nhưng Adamantion trong viện dưỡng lão còn có số lớn có liên quan dịch chuột cùng huyết mỗi nghiên cứu tài liệu. Không thể rơi vào xô nốt nhân viên chung. Trong tay của ta khô lâu cùng thi thể đủ đối phó đám này thủ vệ. Không cần nửa giờ là có thể thanh nơi này không. Thấy Ly A tâm tính tài chính mình dưới sự dẫn đường dần dần biến chuyển thành một cách lý tính quả quyết thiết huyết nữ hoàng. Khói miệng của lâm sở câu dẫn ra vẻ hài lòng nụ cười. Muốn nâng đỡ Lia làm nữ hoàng. Cũng không chỉ là giúp nàng bình định lập lại trật tự đoạt lại hoàng vị đơn giản như vậy. Nếu như thật tốt không mài rúa trái tim của nàng thái cùng sức phán đoán. Không để cho nàng học được một cái thượng vị giả nhất định lo liệu lập trường. Sớm muộn sẽ bị dưới tay nhân giá không thành một cái con rối nữ hoàng. Thừa dịp đại đa số thủ vệ chạy tới khôi phục bộ đại sảnh. Lâm sở đem chứ vật không gian bên trong huyết thử loại cao tầng thi thể ném ra. Dẫn đồng thi bảo, ầm, mấy cổ nhị dai đỉnh phong thi bảo dễ như chở bàn tay nổ chết thất người lính gác. Còn có mấy cái thủ vệ người bị trọng thương mất đi năng lực chiến đấu. Địch tấn công. Thình cầu tiếp viện. Gặp dưỡng. Từ đâu nhi tới công khích. Địch nhân vẫn còn ở nơi này. Chẳng lẽ là hư không hành tẩu loại ma năng pháp thuật. Còn lại hơn 10 người thủ vệ hốt hoảng rút ra ma năng kiếm và ma năng súng lục. lẫn nhau làm thành một đoàn. Lưng tựa lưng nhìn chung quanh. Có người còn kích động hướng không khí huy kiếm. Định tìm tới ẩm thân địch nhân. Tụ chung một chó ngược lại càng hợp lâm sở tâm ý. Lại ném ra mấy cổ thi thể tiến hành thi bảo. Sắp vỡ chính là mấy mạng người hiệu suất cao vô cùng, không muốn tụ chung một chỗ, phân tán phân tán, đáng ghét a, những thứ này công kích được đấy là từ đâu nhi nhô ra? U linh địch nhân, tuệ hồn, nhất định là những quý tộc kia tuệ hồn trở lại báo thù, không nên giết ta. Ta, ta không muốn chết a. Hết thảy đều là xô nốt công tướng chỉ khiến cho chúng ta được Còn không nhìn thấy địch nhân liền bị trong nháy mắt miêu sát nhiều như vậy đồng bạn Có một lượng danh trong lòng tư chất hơi ghém thủ về không chịu nổi áp lực. Tinh thần tan vỡ. Trốn bán sống bán chết. Nhưng còn không chờ bọn hắn chạy ra khỏi bao xa. Mấy cổ tay cầm cốt chất vũ khí khô lâu liền trống sống xuất hiện. Chặn lại bọn họ đường đi. Mười mấy bộ khô nâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư ở vong linh sứ đổ dưới sự xuất lính. Còn như hổ vào đàn dê. Điên cuồng chém giết những thứ này bất luận xấu người hay là thực lực cũng không chiếm ưu thế còn sót lại thủ vệ. Không bao lâu. Đám này tàn binh liền bị xếp sạch. Quý tục rượu hồn trở lại báo thủ. Xô nốt công tước chỉ thị. Ly cao mày lẩm bẩm. Nhìn trước khi tới trên giường những thứ kia bị huyết mũi hút thành thây khô nhân Đều là bị xô nốt hại chết quý tục Khó trách ở trong viện đi dạo lâu như vậy không thấy một cái bệnh nhân Nguyên lai tất cả đều Này đám thủ vệ giết hết có lẽ có vô tội Nhưng nếu như sát một cái thả một cái nhất định là có cá lọt lưới Lâm sở tiện tay đem trên đất mấy cổ nhì dai đỉnh phong thi thể lấy đi làm dự trữ Hắn xoay người đi vơ vết những khu vực khác. Ta trước tiên ở phủ cận tìm xem một chút có cái gì không gì lạc bảo. Đầu mối Người mang theo bọn khô lâu đi dọn dẹp những khu vực khác thủ vệ như thế nào đây? Ly Kinh à. À. Những thứ này khô lâu quyền khống chế có thể chuyển giao cho ta. Quyền khống chế chuyển giao không được. Nhưng ta có thể mệnh lệnh bọn họ tạm thời nghe ngươi mệnh lệnh. Lâm sở đối mười tam cụ khô lâu chiến sĩ cùng tam cụ khô lâu pháp sư hạ lĩnh. Các ngươi đi theo nàng. Nghe nàng mệnh lĩnh. Cái này mệnh lĩnh tương đối búp bê mát sốt ca. Trên lý thuyết Li A cũng có thể tiếp tục đối với khô lâu hạ lĩnh. Mệnh lĩnh bọn họ nghe người khác mệnh lĩnh. Nhưng như cú cất giữ tầng cấp quan hệ. Lâm sở mệnh lĩnh sẽ ưu tiên với Li A mệnh lĩnh. Đem chuyện phiền toái giao cho Li A xử lý. Lâm sở lấy ra thí sát giả thi thể Trước ở nhà này hỏa trên người vơ vét một phen Quả nhiên tìm được hai phần cường lực phủ ma hài cốt bùa hộ mệnh Phần thứ nhất hài cốt bùa hộ mệnh là đôi đặc tính Theo thứ tự là gia tăng lực lượng bùng nổ cùng cử ly ngắn chảy nước giúp tốc độ Phần thứ hai hài cốt bùa hộ mệnh đặc tính chính là bị sau khi trọng thương sẽ xử ma lực tổng số 8 thời gấp bội Tương đương với chi nhiều hơn thu thân thể Đời ma lực tiêu hao hầu như không còn sau sẽ lâm vào một đoạn thời gian trạng thái suy hiếu. Hai phần bùa hộ mệnh cũng rất hữu dụng. Đôi đặc tính bùa hộ mình lâm sở cho vong linh sứ đồ. Phần thứ hai bùa hộ mệnh là do hắn trước mang. Tuy nói hắn không tưởng tượng nổi mình bị đánh trọng thương tình cảnh. Cũng không tưởng tượng nổi nếu như lá bài tẩy nhiều như vậy chính mình cũng bị đánh bị thương nặng. Như vậy điểm gấp bội ma lực đối với cuộc diện chiến đấu có thể có cái gì chứng ảnh hưởng Thuận tay đang khôi phục bộ phủ cận đại sảnh sôi trào xuống Trừ đi 10 miếng adamantium vạn linh dược cùng mấy viên nguyên thủy kinh cốt thu hoạt bên ngoài Hắn vẫn còn ở xó xỉnh một cỗ thi thể trong tay phát hiện một phong bị nắm chặt nhuốm máu tin Viết phong thư này người là no luyện kim trợ thủ Trong thư nói Vị này trở thủ ở ước chừng 3 tháng trước. Phát hiện no gen ý sư chia ra một cây cực kỳ phể sát tàn khốc nhân cách. Theo hắn suy đoán, này có thể là nhóm đầu tiên huyết mỗi chứng huyết thanh tác dụng phổ đưa đến. Sau đó no gen ý sư tàn khốc nhân cách chiếm thượng phong. Sẽ còn cố ý vì chính mình nhiều lần trích huyết thanh để duy trì loại này nhân cách trạng thái. Từ đó về sau hắn liền bắt đầu thử nghiên cứu có thể chúng cùng huyết thanh tác dùng phụ dược tệ. Một tuần trước hắn chế tạo kháng huyết thanh chuyện bị no ghen tàn khốc nhân cách phát hiện. Bị hãm hại một số gần như tử vong. Trước khi lâm trung hắn viết xuống phong thư này. Hy vọng có người có thể thay thế hắn hoàn thành kháng huyết thanh chế tác. Trợ giúp no ghen ý sư áp chế thí sát giả nhân cách. Cũng nhiều lần nhấn mạnh nàng là người tốt. Biến thành thí sát giả cũng là vì thí nghiệm huyết thanh mà thổ hại. Lâm sở yên lặng nhìn xong. Sách rồi âm thanh. Dùng lửa đốt sạch phong thư này. Bất luận no gen ý sư lúc trước rốt cuộc có bao nhiêu được. Nàng biến thành thí sát giả sau tàn sát nhiều người như vậy đều là không cạnh tranh sự thật. Hai tay đã sớm dính đầy máu tươi cùng tội nghiệt. Tử vong đối với nàng mới là tốt nhất cứu dối. Trọng yếu nhất là... Sát giết tất cả Còn suy nghĩ cái rắm Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 05 Chương 131 có thể có ra thất Lấy ra ma năng tim Lâm sở bắt đầu ở viện dưỡng bệnh các nơi tìm phù thạch Tốn nửa giờ Hắn cuối cùng đem trong viện hai khối phù thạch bắt vào tay Còn lại khối kia phù thạch thì tại dưới đảo nhỏ phương cách đó không xa đáy biển sâu bên trong Hắn nhảy một cái nhảy xuống biển. Lèn vào đáy biển ở một chiếc không biết cái gì thời đại thuyền chìm bên trong tìm đến cuối cùng một khối phù thạch. Thuyền chìm bên trong còn có vật khác chi phí. Chỉ bất quá đều bị nước biển ăn mòn không dùng được. Này ba khối phù thạch cộng thêm lão công tước cho khối kia. Đủ giải tỏa sơ cấp phân thân rồi. Lâm sở kích động dùng ma lực hấp thu phù thạch. Bốn viên phù thạch lực lượng ở mu tay trái hội tụ thành nhàn nhạt hắc vô điểm nhỏ. Mượn hư cảnh ma năng thuận lời nắm giữ phân thân phương pháp sử dụng. Dùng sức nắm chặt tay phải. Đem ma lực quán trú vào hắc vô điểm nhỏ. Ma lực giống như mãnh liệt mà ra sóng lớn. Tiêu hao trong cơ thể hắn ước chừng 1 phần năm ma lực sự chứ. Ở trước mặt nhanh chóng hội tụ thành một đảo cùng hắn giống nhau như đúc quần áo đen bóng người. Phân thân cùng hắn hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra. Đứng ngẩn ngơ tại chỗ hai mắt vô thần. Tựa hồ không có tự bản thân ý chí. Trên tay cũng không có vũ khí. Lâm sở đưa tay nhéo một cái phân thân mặt. Xúc cảm giống như chân nhân. Bất quá nhìn thấy mình đứng ở trước mặt mình luôn có điểm vi diệu cảm giác không khỏi Tại chỗ xoay quanh hoặc là ngồi xuống đứng dậy những thứ này đơn giản mệnh lệnh cũng có thể nghe hiểu. Nhưng nếu là kim gây độc lập tới 1720 độ lộn ngược ra sau loại này độ khó cao phức tạp mệnh lệnh. Phân thân liền không có bất kỳ phản ứng. Hơn nữa phân thân cũng không cách nào tiến hành nói chuyện với nhau. Không có biện pháp phát ra âm thanh. Nói đơn giản chính là một ma lực tụ tập mà thành đề tuyến một ngẫu. Sơ cấp phân thân không có năng lực chiến đấu. Chỉ có thể dùng để làm xáo trộn địch nhân và làm con cờ thí. Được tiến một bước đi sâu vào nghiên cứu mới có thể làm cho phân thân nắm giữ ý thức chiến đấu hiệp trợ chiến đấu. Mà cao cấp nhất phân thân còn có thể ủng có trình độ nhất định tự mình ý chí. Lâm sở sở lên cầm quan sát trước mắt cái này cùng mình giống nhau như đúc phân thân. Còn không chờ hắn lại tiến hành còn lại thử cùng nghiên cứu. Phân thân liền hóa thành khói mù phanh biến mất. Duy trì thời gian tốt ngắn. Chỉ có 3 phút sau. Lại chiêu suốt một cái phân thân Lâm sở nhặt lên lạc nhật nhận hướng về phía hắn lại là một đòn đâm lưng Ta Đâm lưng chính ta Ẩm Phân thân nhận được vết thương trí mệnh trong nháy mắt Hóa thành khói mù biến mất Bị thương tử vong cũng sẽ không liên lụy bản thể sao Phân thân tử vong lâm sở cũng không có cảm giác nào Ngược lại cũng không ít tràn đầy tán ma lực trở lại trong cơ thể hắn Hơn nữa không có ngồi xuống Phân thân vừa chết là có thể lập tức lần nữa triệu hoán. Duy chỉ có tiêu hao ma lực quá nhiều để cho người nhức đầu. Con chốt thí lời nói hắn có khô lâu chiến sĩ. Chiến đấu cũng không đến lượt phân thân ra tay. Lâm sở rất rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng. Dù là chờ sau này tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu để cho phân thân có thể chiến đấu. Mạnh hơn nữa cũng nhiều lắm là đối phó phổ thông cấp 2 địch nhân. Liền một cái khô lâu chiến sĩ cũng không trội bằng. Trung quy mà nói. Phân thân không có gì thực tế sức chiến đấu. Ngược lại là chiến thuật chiến lược công dùng thật lớn. Sơ cấp phân thân liền có thể dùng để làm xáo trộn địch nhân. Địch nhân ý thức được khô lâu là bị người triệu hoán đi ra. Nhất định sẽ ưu tiên nhằm vào triệu hoán sư. Lúc này hắn liền có thể đem phân thân đẩy tới trên mặt nổi. Chính mình núp trong bóng tối. Càng an toàn. Thậm chí làm làm mồi dụ bày cảm bẫy. Tỉ như. Để cho phân thân mang theo một cố thi thể cùng đánh lén địch nhân đồng quy vô tận. Địch nhân tốn sức trăm ngàn cay đắng đột phá trùng vây. Nganh đón nhưng là thi bảo cảm bẫy. Dù là không chết cũng nhất định sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Lần kế sợ là cũng không dám đón thêm gần hắn bản thể. Công dụng nhiều lắm. Dùng ma năng phủ thạch tiếp tục cường hóa phân thân năng lực. Ngược lại là có thể cân nhắc hướng thời gian kéo dài dài hơn. Nắm giữ bộ phận ý thức từ chủ phương diện này phát triển. Năng lực chiến đấu. Số lượng. Tiêu hao cái gì cũng không đáng kể. Chờ ly bên kia dẫn khô lâu binh dọn dẹp xong cả tòa viện dưỡng bệnh còn sót lại thủ vệ. Bọn họ không ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Ngồi thuyền máy trở lại can vi. Để cho Lão Công Tước phái người đi chiếm lính Adamantion viện dưỡng bệnh. No Zen nghĩ Sư chính là thí sát giả tin tức cũng giao đồng kinh đồng Lão Công Tước. Hắn giống như Li A. Đối với lần này thật lâu không thể quên được. Cũng thở dài đế quốc từ nay thiếu một vị đỉnh phong luyện kim thuật sư. Ti Sô ở Lazin cơ giới sinh thử. Trước bàn ăn. Sắc mặt của Li A ngưng trọng. Cũng không vì giải quyết thí sát giả mà cao hứng. Chúng ta phải mau sớm đi cứu hắn. Là dinh tên kia mặc dù là đế quốc công nhận thiên tài cơ giới sư. Nhưng nhân phẩm cùng tính cách cũng rất không xong Nghe nói đã từng vì thí nghiệm cơ giới lưới điện len lén bắt rất nhiều rồi bình dân tiến người đi đường thể thí nghiệm. Tên giác sửa kia nhất định sẽ không chọn thủ đoạn tra hỏi ti vô. Chờ lâu đợi một ngày. Ti còn sống tỷ lệ lại càng nhỏ. Ồ, không đi đại hoàng cung trước hết xếp nữ vu rồi hả? Lâm sở ngược lại là không một chút nào nóng lòng. Ổn định ăn trong mâm tiểu ngưu ship hàng. Đại hoàng cung khi nào đi đều được. Cứu ti là việc cần kiếp trước mắt. Li A dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về lâm sở. Ti là ta lúc đó lão sư. Cũng là phụ mẫu ta bản thân. Ở đế quốc thượng Lưu địa vị xã hội cùng lực hiệu chịu cũng không nhỏ không riêng gì cơ giới đại sư càng là một vị kiến thức nguyên bác học giả cứu hắn nhất định có thể vì đối kháng dely la giúp một tay được rồi vậy thì đi cơ giới dinh thử đi một chuyến cắt giảm dely la phe cánh là cần phải chương trình Lâm sở đối trước hết giết ai không có vấn đề chỉ cần không ra ngoài dữ liệu Cái thế giới này có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng người cùng vật cũng không nhiều. Cửa bị đẩy ra. Lão công tước mang theo một người có mái tóc lưa thưa trung niên nam nhân đi tới trước bàn ăn. Lâm tiên sinh. Đây là ta con trai lớn An Bớt. Lão công tước thần sắc chẳng biết tại sao có chút mệt mỏi. Các ngươi có thể gọi ta An Bớt công tước. Cái này lão công tước trưởng tử đối lâm sở cùng thái độ của Ly A rất đàm mạc. Ly Điện Hạ Còn có vị này không rõ lai lịch gì quốc lứ nhân Các ngươi nghĩ tại phủ công tước ở bao lâu ta đều hoan nghênh Nhưng hoàng thất giữa đấu đá thứ cho ta không thể cung cấp ủng hộ Chúng ta be chăm gia tộc thế lực không đủ để tham dự trường tranh đấu này Im miệng Lão công tước cao mày dày Ngươi còn dám nói lời như vậy Ta liền rút lui hết ngươi huyền thừa kế Lão già kia Ngươi không đánh với ta kêu liền tự mình đem người giấu đến phủ công tước chuyện chúng ta vẫn chưa xong đâu rồi. Rút lui hết ta quyền thừa kế. Ngươi là muốn cho cái kia sẽ chỉ ở Nam Phương Đại Lục dô ngoạn phế vật thừa kế Be Tram ra sao? Hắn phòng trừng cũng không muốn trở lại. An bớt chút nào cũng không cho lão công tước mặt mũi. Ngay trước mặt mọi người mắng lão công tước là lão già kia. Ngươi, đồ khốn, cút cho ta. Lão công tức tức dừng dâu trởn mắt. Nhấp chân đi đá An Bớt lại bị né tránh. Lười cùng ngươi cạnh tranh. Thương hành còn có việc chờ ta xử lý. An Bớt xoay người rời đi. Vừa ra đến trước cửa nhìn lâm sở cùng Ly A liếc mắt. Mặc dù ta rất cảm tạ các ngươi hỗ trợ diệt xuống huyết thử loại. Nhưng hy vọng không muốn lại gây náo ra thất thường di chuyển. Chúng ta be chăm ra che chở là có hạn độ. Không tha cho hai vị khắp nơi gây chuyện đại nhân vật. Người này thái độ lớn lối như vậy. Ai cho hắn dũng khí. Lâm sở sách rồi âm thanh. Mới vừa rồi thông qua trinh tra nhãn nhìn an bớt chiến lực. Cũng liền một trăm ra mặt. Ngay cả một phủ thông thủ về cũng không bằng. Hắn nghiêng đầu nhìn về tức giận chưa tiêu lão công tước. Xem ra nhà ngươi chuyện thật loạn a Cần muốn ta giúp ngươi dạy dỗ hắn một chút sao. Làm các ngươi cười cho rồi. Là ta không dạy được con. Hắn từ nhỏ chính là cái này tính cách. Lão công tước thở dài. Ngồi xuống bưng ly lên miếng môi rượu. Vốn là ta là chọn người thừa kế là con thứ hai lỗ dạ. Nhưng hắn vẫn luôn khát vọng đi Nam Phương Đại Lục mạo hiểm cùng du lịch. Không thích bị câu bó buộc ở nhà trông coi sản nghiệp. Ba năm trước đây len lén chạy đi Nam Phương Đại Lục. Ta không thể làm gì khác hơn là đổi để cho An bớt trở thành người thừa kế. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Cho nên, có cần hay không ta giúp ngươi dạy dỗ hắn một chút. Lâm sở cũng không để ý lão công tức có phải hay không là cố ý tránh. Tiếp tục truy vấn. Ngược lại hắn tình nguyện, khủ. Nếu như hắn thật làm ra thất thường di chuyển. Rồi mời lâm tiên sinh làm dùm giáo huấn đi. Lão công tước bất đắc dĩ nói. Bất quá hai vị không cần phải lo lắng an bớt sẽ cùng sô nốt công tước có cấu kết. Ta rất biết hắn tính cách. So với quý Tộc gian rắc rối phức tạp quan hệ bất hòa. Hắn càng thích kinh thương. Đối thừa kế tước vị cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi sở dĩ nói ra thứ lời đó. Cũng là không hy vọng dính vào vào hoàng thất đấu tranh mang ra tục kéo vào trong nguy hiểm. Há! Cái loại này so với làm quý tộc càng muốn làm thương nhân tính cách sao? Lâm Sở tiếp tục thưởng thức rượu vang cười nói. Lão công tước ngươi cũng thật không dễ dàng. a hai con trai không một cách muốn thừa kế tước vị. Không cân nhắc càng già càng rẻo dai luyện nữa cái tiểu hào sao? Nói không chừng còn có cơ hội. Lão công tước nghe không hiểu nửa câu sau. Nhưng lại đại khái biết rõ ý tứ. Liên quan đến hắn khổ hai tiếng Thực ra lão phu ngoại trừ hai đứa con trai này Còn có một nữ nhi Đáng tiếc nàng còn vị thành niên không cách nào thừa kế gia sản Bất quá nếu là có thể tuyển được một vị lão phu để mắt con rể Đảo nói không chừng có thể giải quyết người thừa kế vấn đề Vừa nói hắn ý vì thâm trường liếc nhìn lâm sở Lâm tiên sinh có thể có ra thất Ly A nghe được cách này nhi cũng dựng lên lỗ tai Tầm mắt ở lâm sở cùng lão công tước gian qua lại rời đi. Muốn nói lại thôi. Có chút khẩn trương nhìn về lâm sở. Đừng đánh ta chủ ý. Ta không lại ở chỗ này ở lâu. Lâm sở mặt không đổi sắc. Hắn chính là vô tận trò chơi nhà thám hiểm. Cưới quý tộc nữ nhi ở rể cái gì. Hoàn toàn không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi. Nếu như đổi thành không còn lương nhà thám hiểm có thể sẽ đáp ứng trước. Sau đó ép khô tài nguyên Rút ra treo vô tình loại Nhưng lâm sở cảm giác mình mặc dù giết người không chớp mắt Cũng không nói là người tốt lành gì Nhưng ở làm người phương diện vẫn có danh giới cuối cùng Loại sự tình này hắn không làm được Vậy thì thật là quá đáng tiếc Lão công tước thở dài Tựa hồ là thật muốn lôi ghéo lâm sở Chờ nâng đỡ ly A trọng đăng ngôi vua Ta liền phải đi Ân, sau này có thể sẽ còn trở lại du lịch. Bất quá sẽ không trêu chọc ở lại bao lâu. Lâm sở đem rượu vang ử một cái cản. Xoay người rời đi phòng ăn. Trở về phòng nghỉ ngơi. So với thế giới của lửa. Hơi nước thế giới vư cảnh hiển nhiên thích hợp hơn nhỉ phép. Đợi lúc nào tư nguyên điểm nhiều đến không xài hết. Hoàn toàn có thể tiêu hao nhiều chút tư nguyên điểm tới nơi này buông lòng tâm tình. Ở tìm tòi thế giới thời gian có thể so với ở mới bắt đầu nơi chú quân dễ dàng khoái hoạt hơn nhiều. Nói thật ra. Hắn cũng không có gì nóng lòng tăng thực lực lên lý do. Thực ra chỉ muốn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn quá cứng. Du du tai tai ở tìm tòi thế giới một bước một cái dấu chân từ từ tích góp tư nguyên điểm cũng không có gì. Ở nơi này hơi nước thế giới vư cảnh hỗn thượng cách một năm nửa năm hắn đều không ngại. Đương nhiên. Nhiệm vụ độ tiến triển không quá có thể cho hắn cơ hội này Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 05 chương 132 cơ giới chiến sĩ cấu tạo Người chắc chắn những thứ này đồ chơi nhỏ có thể quấy dày cơ giới chiến sĩ địch ta phân biệt Can vi bến tàu Tàu thủy trên Lâm sở cầm lên mặt bàn mấy viên điện tử nguyên kiện Này điện tử nguyên kiện phương phương chính chính lớn chừng bằng bàn tay Chính Trung ương là trồng vào chen miệng Mà bên bờ chính là bốn cái kim loại cố định câu Đây là ti vô 2 tháng trước đặc biệt nhằm vào la din cơ giới chiến sĩ thật sự chế tác máy làm nhiễu Hắn đã sớm ngờ tới la din chế tạo loại này cỗ máy giết chóc không yên lòng Ở cứu ra ti vô trước Trước mắt chỉ có này 20 mai Các ngươi cẩn thận sử dụng Lão công tước đặc biệt vận tới một trận cơ giới chiến sĩ Hắn đứng ở đạp tới gần cao 4 mét sắt thép cố máy xếp chóc trước. Vì lâm sở cùng Li A hai người giảng giải loại này cơ giới chiến sĩ nhược điểm. Này là cơ giới chiến sĩ là ta một tháng trước nhờ quan hệ tử chợ đen mua. La Jin thật sự chế tác phần lớn cơ giới tạo vật đều cho xô nốt công tước dưới tay thương hành. Nghe nói hắn hiện đang ở khoa Novo khu. Trên đường một bộ phận thủ vệ đều bị cơ giới chiến sĩ cho thay thế. Lão công tước gõ một cái cơ giới chiến sĩ lồng ngực chính trung ương thiết cái. Vén lên sau. Lộ ra bên trong màu xanh thắm lọ thủy tinh chất lòng. Đây là cơ giới chiến sĩ hình dầu nhiên liệu. Chỉ phải phá hư cái này là có thể để cho cơ giới chiến sĩ trong vòng thời gian ngắn đình công. Bất quá tầng này tôn phòng vệ rất vững chắc. Cho dù là cực kỳ ưu tú chiến sĩ cũng rất khó đang chiến đấu đánh băng nó nhiên liệu. Cái thế giới này cá voi cùng giới ngoại hư không có rất lớn liên hệ. So với phổ thông sinh vật càng gần gũi với ma vật. Kinh dầu nổi hàm ngậm số lớn ma năng. Là cái thế giới này hiệu suất cao nhất nhiên liệu một trong. Cá voi cổ bộ phận chính là nguyên thủy kinh cốt. Chế tắc hải cốt bùa hộ mệnh tài liệu. Có thể nói cái thế giới này cá voi cả người toàn là báo vật. Khó trách bến tàu nhiều như vậy tàu săn cá voi. Hải lý cá voi lâu như vậy còn không có bị săn quang thật là kỳ tích Cơ giới chiến sĩ đầu chỉ có dò xét trang bị Phá hư đầu không cách nào tạo thành vết thương chí mạng Nhưng lại có thể để cho cơ giới chiến sĩ trở nên chẳng phân biệt được địch ta Lão công tước lại chỉ hướng cơ giới chiến sĩ bên hông một cái tiểu tiểu miếng sắt Cơ giới chiến sĩ trung su tấm chi ở cách địa phương này phía dưới Trực tiếp phá tư tấm chim sẽ để cho nó tự bảo. Cho nên ở cận chiến Trung tốt nhất đừng phá tư nơi này. Đem ti dô chế tác cái này máy làm nhếu để ở chỗ này. Máy làm nhếu sẽ tự động nắm chặt. Cũng thả ra năng lượng sung mà quấy nhếu. Để cho cơ giới chiến sĩ địch ta phân biệt đổi lại. Vật này không tệ. Khói miệng của lâm sở liệt lên. Đến lúc địa phương. Ta trước ẩm thân đem toàn bộ cơ giới chiến sĩ cũng chen vào máy làm nhiễu. Kia khởi không phải nhẹ nhàng thoái mái là có thể khống chế toàn bộ cơ giới dinh thử. Cơ giới chiến sĩ dò xét trang bị có hồng ngoại nhiệt thành giống như và thanh âm tiếp thu trang bị. Cực kỳ tân tiến. Theo Ti nói. Chỉ cần có vật còn sống đến gần cơ giới chiến sĩ 5 m trong phạm vi. Nó đều có thể phát hiện. Ô thông suốt. Hồng ngoại nhiệt thành giống như Kia song đời Ta ẩm thân phế Lâm sở tâm tình buồn sầu Lấy hắn chỉ có thể che đậy thì rác cùng thính rác ẩm thân Không có biện pháp làm được lặng yên không một tiếng động đến gần đề phòng cơ giới chiến sĩ Từ đạt được ẩm thân sau Hắn mỗi lần chiến đấu cũng thoải mái rất Vừa có thể ở phía xa an toàn xem cuộc vui Vừa có thể thấp nguy hiểm đi lên thọt địch nhân một đao Nhưng gặp phải điều tra trò gian nhiều địch nhân chiêu này sẽ không linh Bất quá Nhiệt thành giống như phạm vi dò xếp chỉ có 5 m Đây cũng là để cho lâm sở trong lòng nổi lên rồi còn lại đáng giá thử một lần ý tưởng Hắn hỏi không có La Jin dinh thử bản đồ sao Không có La Jin đem hắn cơ giới dinh thử cấu tạo coi là cơ mật tối cao Không biết đến hắn dinh thử thiết kế đồ Lão công tước dừng một chút Nghe nói mỗi năm đều có định án sát hắn và lấy trộm cơ giới bản vẽ án sát giả lẻn vào dinh thử bên trong. Không có một có thể sống lại. Đủ để chứng minh là dinh tòa kia cơ giới dinh thử nguy cơ tứ phía. Nếu là nguy hiểm như vậy địa phương. Lâm sở nhìn về bên người Ly A. Ly A ngươi cũng không cần đi theo. Không cần khuyên ta. Ly A điều chỉnh ma năng thủ nỗ. Ánh mắt kiên định nói. Để cho Lâm Tiên Sinh đi cứu Tiso là ta nói lên thỉnh cầu. Thế nào ta có thể không đi? Nhiều hơn một người liền nhiều một phần cơ hội thắng lợi. Thấy Ly -a kiên trì như vậy, Lâm Sở cũng không tiện cự tuyệt. Hắn gãi đầu một cái. Luôn cảm giác nữ hoàng này điện hạ càng ngày càng dính mình. Mỗi lần ra đi chiến đấu hoặc là ám sát cũng không phải là muốn đi theo. Tiến vào cơ giới sinh thử cố nhiên nguy hiểm. Vốn lấy hắn tính cách, cũng không khả năng không cho mình tìm đường lui. Dù là ẩm thân ở cơ quan nặng nề dinh thử bên trong mất đi hiệu lực, hắn cũng có thể bằng vào kia hai hạt ẩm tức hoàn ngắn ngủi tiến vào chân chính che dấu trạng thái. Từ đó đánh nát cửa sổ hoặc là theo lỗ thông hơi chạy ra khỏi dinh thử. Thật sự không được. Liều mạng hắn cũng không hư. Có tràn đầy một chữ vật không gian cùng hổ man bí đại huyết thử thi thể. Khô lâu chiến sĩ cuồn cuộn không dứt Chỉ cần không có tam giai đỉnh phong sức chiến đấu như thế tầng diện hoàn toàn nghiện ếp địch nhân. Không ai có thể ở chính diện chiến trường đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng. Lâm tiên sinh ngài có thu nạp vật phẩm năng lực đúng không? Này là cơ giới chiến sĩ liền giao cho ngài. Lão công tước vỗ vỗ bộ này cơ giới chiến sĩ. Mặc dù có thể cung cấp trợ giúp không nhiều. Nhưng cũng coi là một phần tâm ý Hắn lại chỉ hướng khoang thuyền một bên hai cái cặp táp Còn có này hai phần ma năng thuốc nổ ngươi tốt nhất cũng mang theo người bên trên Nổ mật mã là 015 Đếm ngược 15 giây Mặc dù không dám nói có thể nổ vư cơ giới dinh thử Nhưng quy lực tuyệt đối có thể đem chặn một cái 10 cơ Mơ, giày kim loại tường nổ tung đại lỗ thủng Nếu như thật sự không trốn thoát đến Dùng này hai dương thuốc nổ nổ hư một khu vực vách tường tuyệt đối không thành vấn đề. Hờ y cờ. Nay thuốc nổ là định hướng bạo phá sao? Lâm sở cầm lên hai cái dương. Nặng chim. dán kín không có biện pháp mở ra. Chỉ có cái dương ngay phía trên có một ba vị số về không mật mã con số. Loại này ma năng thuốc nổ đều là phạm vi nổ mạnh. Sát thương phạm vi có chừng 10 m Để nghỉ ở bảo phá trước cách xa một chút. Được rồi. Ta cũng biết không định hướng nổ mạnh chuyện tốt như vậy. Lâm sở thở dài. Đem chứ vật không gian bên trong trên trăm con huyết thử tiện tay ném xuống biển làm mồi cho cá. Cũng đem cơ giới chiến sĩ cùng ma năng thuốc nổ thu vào đi. Trừ lần đó ra còn có một chỉnh dương thiêu hủy đạn và ma năng bảo phá lựu đạn. Hắn gần như biến thành một tòa di động kho quân dụng. Lâm sở âm thầm lầm bẩm. Muốn không phải là không biết ti ở nơi nào. Trực tiếp ở cơ giới sinh thử cùng oanh làm tạc có lẽ là càng lựa chọn tốt. Trừ phi la dinh cơ giới dinh thử có cái gì hắc khoa kỹ hoặc là dùng kim loại chế tạo. Nếu không chỉ là này một dương lớn đạn gây cháy là có thể đốt hắn hơn nửa dinh thử. Trạng vãng tối hoàng hôn. Hai người ngồi tàu thủy đi khoa nô vô khu. Can vi cùng khoa nô vô khu cách nói gần thì không gần nói xa không xa. Tàu thủy đi hết tốc lực đại khái yêu cầu đến gần 5 giờ. Trong cuộc hành trình tàu thủy bung thuyền. Lâm sở nghiêng dựa vào trước lan can nhìn ra xa biển khơi. Gió biển thổi ngáp. Luôn là như vậy chém chém giết giết thật làm cho lòng người mệt mỏi. Đợi cứu hoàn ti dô liền nói lên nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ngược lại đe ly la bên kia nhất thời bán hồi cũng không giải quyết được giáo đình Bọn họ rằng co càng lâu thực lực cắt giảm cũng nhiều Ly A tử bên trong khoang thuyền đi ra Sách hai bình cái thế giới này đặc sản nước trái cây bia Đưa cho lâm sở một chai Nàng nói Cơ giới chiến sĩ chi phí cực kỳ đắt tiền Phỏng trừng la dinh cơ giới dinh thử bên trong cũng sẽ không có quá nhiều chiếc Nghe nói hắn mỗi lần vì nghiên cứu đồ mới cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào tiêu xài. Cho dù thu nhập cực cao. Có lúc như cú nhập bất phu suốt. Nghiên cứu khoa học rất đốt tiền. Có thể hiểu được. Đáng tiếc là địch nhân. Lâm sở đơn giản nhất ý tưởng chính là giết xong chuyện. Nhưng khuyên hàng hoạt tù binh mới là tối ưu giải. Nếu La Jin là cái người thông minh. Đem hắn buộc lại uy bức lợi dụng. Có khả năng hay không để cho hắn thay đổi đến chúng ta trận doanh. Khả năng không lớn. Lia lắp đầu. Ta bái kiến la xin. Hắn là cái kiêu căng khó thuần nhân. Không thích chịu làm kẻ dưới. Hơn nữa tính cách cùng nhân phẩm phương diện cũng đều chưa ra hình dáng gì. Hắn dù là vì bảo vệ tánh mạng chót miệng đáp ứng. Cũng sẽ không chân tâm thật ý hỗ trợ. Hai năm trước hắn bắt đầu bắt tay chế tác cơ giới chiến sĩ. Lúc ấy ta vốn là muốn lấy hoàng thất danh nghĩa vì hắn khoa học kỹ thuật nghiên cứu cung cấp tài nguyên. Giá chỉ là hoàng thất chiếm cứ nhất định cổ phần cùng với đế quốc nắm giữ bộ phận sinh sản quyền. Nhưng hắn vẫn chỉ vì ti vô đảm nhiệm đế quốc nghiên cứu khoa học cố vấn mà cự tuyệt hoàng thất tài nguyên. Còn thả ra thanh minh. Nói dù là không có hoàng thất cũng hắn có thể dễ dàng hoàn thành cơ giới chiến sĩ chế tác. Lâm sở ngoài ý muốn, ồ, Lazin cùng Tizot từ lúc trước liền quan hệ không được chứ. Không sai. Tizot đã từng phê phán quá hắn thật sự nghiên cứu cái gì cũng quá cấp tiến quá tàn nhẫn. Lazin liền vi hận bên trên hắn. Bởi vì song phương đối hơi nước khoa học kỹ thuật nghiên cứu lý niệm bất đồng. Mười năm qua cũng lẫn nhau nhìn không thuận mắt Thậm chí có chút địa thành phố Ly thở dài Ti vô lần này rơi vào la trong tay Không biết tên kia sẽ thế nào cha hỏi hắn Ai Chỉ có thể hy vọng chúng ta đổi đến thời điểm hắn còn có thể hoàn chỉnh không sức mẻ nghiên cứu lý niệm bất đồng Thế nào cách bất đồng pháp nhi Lâm sở đối ti vô người xa lạ này an nguy không một chút nào quan tâm Hắn quan tâm hơn cái thế giới này hơi nước cơ giới Là dinh nghiên cứu cơ giới tạo hóa phải lấy chiến tranh cùng thống trị làm chủ Mà ti nghiên cứu cơ giới tạo vật thì lại lấy phục vụ mọi người sinh hoạt làm chủ Li A nói liên tục Cơ giới chiến sĩ Xung mạch lưới điện Sửa đổi bắn ra đao phiến địa lôi Truy lùng chân khảo Hồng ngoại điện tử cảnh báo Điện kích thương vân vân cơ giới tạo vật đều là la din số lượng. Mà ti nghiên cứu chủ yếu là phục vụ với nghề chế tạo cơ giới. Tỉ như bán tự động máy dệt khí. Kinh dầu lấy ra trang bị. Cây nông nghiệp cắt lấy cơ giới tạo vật loại. Còn có hoàng cung án đảo nhà an toàn cũng là ti dô thiết kế. Thì ra là như vậy. Hai loại phương hướng khác nhau phát triển nghiên cứu khoa học nhân tài. Bất luận cách nào cũng vô cùng giá trị. Nếu như cái kia la xin làm việc không phải quá mức. Đề nghị trước thử khuyên hàng. Thật sự không được lại hạ sát thủ. Ngược lại tuyệt đối không thể tiếp tục để mặt cho hắn cho xô nốt công tước phục vụ. Lần trước giết chết thí sát giả là không có cách nào lâm sở cũng không biết có huyết thanh có thể làm cho nàng thay đổi bình thường. Thực ra cũng không có gì kém. Không chỉ bớt đi phối trí huyết thanh phiền toái. Trả lại cho vong linh sứ đổ tiến một bước cường hóa chiến lực. Nhưng Lazin bất đồng. Hắn một cách làm nghiên cứu khoa học phòng trừng sinh mệnh tầng thứ không cao. Z cũng không có biện pháp phòng chiến lực. Ngược lại thì nếu có thể lưu lại loại nghiên cứu này nhân tài. Đối Li A không đến giúp đỡ khẳng định lớn hơn. Đương nhiên. Nếu như quá phiền toái. Sát cũng liền giết Mời mỏi ngơ qua đọc ta thật không muốn trở thành thiên tai A740 cơ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 05. chương 133 hai cái thế giới thăng bằng. Đến bến tàu lúc trời đã tối rồi. Bất quá thừa dịp trời tối cũng tốt hành động. Ban đêm xâm phạm dù sao cũng hơn ban ngày xâm phạm tới dễ dàng. Công tước thuyền không cách nào tại ngoài sáng bên trên đến gần bến tàu. Chỉ có thể tìm một tương đối dốc hạ cánh địa điểm đưa hắn hai buông xuống. Lâm Sở cùng Ly A đều có có thể vượt qua địa hình ma năng pháp thuật. Ngược lại là không cần lo âu những vấn đề này. Lâm Sở chuyện thứ nhất chính là lấy ra thần bí tim. Mượn tim năng lực cảm nhận. Hắn ở tòa này thành khu phát hiện sáo viên ma năng phù thạch cùng 12 mai hài cốt bùa hộ mệnh. Trong đó hai khỏa phù thạch ở thành khu bên bờ một ngôi nhà bên trong. Mà đổi thành ngoại bốn viên ma năng phù thạch là tại vì ở ngoại ô vách núi cơ giới dinh thử bên trong. Đoán chừng là la dinh vật sưu tầm. Nơi này phù thạch còn thật không ít. Lâm sở tiến vào ẩm thân trạng thái. Ly A, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta trước qua bên kia nhà ở lấy hai khối ma năng phù thạch. Không ra ngoài dữ liệu trong 10 liền sẽ trở lại. Giữ ngân linh lại giúp ngươi đề phòng. Vừa nói hắn từ chữ vật không gian lấy ra cơ giới tinh linh. Úi à. Chủ nhân ngươi thật là quá đáng. Lại đem ta nhét vào chữ vật không gian bên trong lâu như vậy. Úi chào. Không phải nói phải đi cái gì viện dưỡng bệnh ấy ư. Nơi này rừng núi hoang vắng không quá sống a Ngân Linh nhìn gần chết. Vừa ra tới liền khắp nơi loạn thoáng qua. Lãi nhảy không ngừng. Viện dưỡng bệnh chuyện đã kết thúc. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi án sát một người. Ngươi trước đi theo Ly à. Giúp nàng đề phòng. Ngay từ lúc đi Adamantion viện dưỡng bệnh trước. Lâm sở liền đem ngân linh nhét vào chữ vật không gian đề phòng bất cứ tình huống nào. Sau đó quên này ra sự không đem nó thả ra. Bất quá cũng không có gì kém vậy đúng rồi. Chủ nhân ngươi chờ chút à. trước hãy nghe ta nói. Ngân Linh vội vã ngăn ở lâm sở bên cạnh Ta biết rõ chủ nhân ngươi sẽ ẩm thân cho nên tiềm hành lúc không có biện pháp tùy thân mang theo ta Nhưng ngươi hoàn toàn có thể cho ta cũng mua một cái ẩm thân ngoại thiết A Quang học ẩm thân phầm mềm hắc ngoại thiết thật không đắt Chỉ cần 3.000 tư nguyên điểm Không tin ngươi đang ở đây trong thương thành cha Thật giả Lâm sở thiêu mi Điều tra thương thành nhìn một cái cơ giới khu quả thật cốt loại này đối với cơ giới hữu hiệu quang học ẩm thân ngoại thiết, giá trị là dựa theo ẩm thân cơ giới thước vun tới tính toán. Nếu như là lấy người bình thường hình cơ khí thể tích, một bộ ẩm thân phẩm mềm hắc sợ là yêu cầu 3 4 vạn tư nguyên điểm, thể tích lớn hơn cần thiết tiêu hao lại càng cao. Vốn lấy ngân linh kia sinh sẵn thân hình Quả thật chỉ cần hơn 3.000 tư nguyên điểm là có thể mua đủ dùng quang học ẩm thân phẩm mềm hắc. Duy nhất khuyết điểm chính là ẩm thân trạng thái sẽ quá mức tiêu hao càng nhiều năng lượng. Bất quá không có gì to tát. Ngươi không nói sớm. Nói sớm ta đã sớm mua cho ngươi. Lâm sở không chút do dự mua quang học phẩm mềm hắc. Cho ngân linh gắn. Trước hắn vẫn luôn chưa quên đem dọc đường vơ vét đến giá cao giá trị vật liệu thu về cho thương thành. Đã toàn hơn 3 vạn tư nguyên điểm. Chính là 3 ngàn xài hãy cùng chơi đùa như thế. Nếu như hắn hao hết tâm tư muốn vơ vét tài nguyên. Nói không chừng 100 ngàn tư nguyên điểm cũng góp đủ rồi. Bất quá đối với tư nguyên điểm quá đáng tốt quét tình huống. Lâm sở mơ hồ có loại lo âu. Hắn sợ thế giới ý chí phát hiện mình đang trộm tài nguyên. Đặc biệt nhằm vào hắn. Thậm chí đưa hắn điều về. Hòa hơn à à à. Cám ơn chủ nhân. Chủ nhân tốt nhất. Ngân Linh hớn hở vui mừng trên không trung xoay tròn. Nó khởi động ẩm thân ngoại thiết. Màu trắng bạc kim loại thân thể chậm rãi biến mất. Giống như sáp nhập vào không khí. Loại này quang học ẩm thân phẩm mềm hắc nguyên lý và thế giới của lửa ẩm thân ma pháp không sai biệt lắm. Cũng là thông qua khúc xả ánh sáng tuyến lấy lửa dối thị giác. Chỉ có thể lửa gạt một lửa gạt chứ như nhân loại loại này chủ yếu lệ thuộc vào thị giác giác quan sinh vật. Che giấu thủ đoạn có dù sao cũng hơn không có mạnh. Nhất là loại này không phải là chiến đấu cơ giới tinh linh. Lâm sở cân nhắc đem ngân linh hướng che giấu thám thính làm một thể phương hướng bồi dưỡng. Nếu như sau này có tốt công kích thủ đoạn. Tốt nhất tăng thêm nữa cái có thể một đòn thả ra ẩn chứa thật sự có năng lượng chí mạng công kích. Ở tình hình chiến đấu hoàn cảnh xấu lúc dùng cho đánh lén lật bàn. Tự bảo cái gì cũng không phải là không thể cân nhắc. Chủ nhân. Ta luôn cảm giác ngươi tầm mắt thật giống như có chút không có hảo ý. Có không. Ào giác đi. Tiểu nhạc đệm có một kết thúc. Lâm sở lặng yên không một tiếng đồng lẻn vào trong màn đêm thành phố. Hắn sử dụng thuẫn di tại kiến trúc gian nhảy qua lại. Gần như không tốn mấy phút liền đã tới kia tòa có dấu hai khối phù thạch nhà cũ. Nhà này dinh thử cũng không tiểu. Hình như là một vị đổ nát quý tộc gia. phủ cận cũng không có thiết trí cái gì xa hoa để phòng trang bị. Chỉ có hai cái ở cửa nói chuyện phiếm lão thủ về cùng hai cái chăn nuôi trong nhà chó săn. Thuận tâm tạng chỉ dẫn. Hắn đánh nát cửa sổ. Chui vào dinh thử nóc lầu nhỏ. Hắn phát hiện cái này trong lầu các cùng e ít cú tế căn phòng cực kỳ tương tự. Trên vách tường viết lung tung đến số lớn ngổn ngang xem không hiểu phù văn. Còn có một cái bể tan thành một điều cùng thiết kinh cức xây dựng đơn sơ tế đàn. Cảnh tế đàn bên có một cái hư hư thực thực hít thở không thông mà chết quý tộc nữ nhân. Nàng thi thể mới vừa lạnh như băng. Tựa hồ là trong vòng mấy canh giờ tử vong. Hiện trường giết người. Lâm sở ngược lại không sợ chết nhân. Nhưng hắn không nghĩ cuốn vào phiền toái. Mở ra sinh mệnh thám thính. Hắn lại phát hiện toàn bộ dinh thử căn bản không người. Người này là tin tà giáo cử chỉ điên rồ rồi tự sát sao. Lâm sở ở cảnh tế đàn bên trên bàn phát hiện một quyển sách Tên sách vì tư không cảnh nỉ non Bên trong nội dung rất đơn giản Chính là quan với hư không cảnh cùng tử vong giữa liên hệ tham khảo Tỉ như theo lệ một ít khởi tử hoàn sinh nhân có thể là trạng thái chết giả tuyên bố chính mình đi qua hư không cảnh Còn có rất nhiều người trong mộng hoạt hôn mê lúc dòm ngó bái kiến hư không cảnh Như vậy cho ra hư không cảnh chân thực tồn tại Hơn nữa có chưa phát hiện nhưng lại có thể đi thông nơi đó đường tắt, sách, đi hư không cảnh đường ạ Tự sát đúng là con đường tắt. Lâm sở liếc nhìn bên cạnh hít thở không thông mà nữ nhân chết tiệt. Thằng xui xẻo này 89 phần 10 là định đem mình xiết ngất đi nhìn thấy hư không cảnh. Kết quả lại không nghĩ rằng xiết chết rồi. Lắc đầu một cách lười quản những thứ này việc vớ vẩn. Hắn tự tay đi lấy trên tế đàn hai khỏa phù thạch. Lại không nghĩ rằng tí đàn lại lần nữa nổ tung Bạch Quang bao phủ tầm mắt Ai Người cái tên này luôn không lên tiếng chào hỏi liền kéo người Rất không lễ phép a Lại lần nữa tiến vào màu xám mù mịt hư không cảnh Lâm sở đã sớm chuyện thường ngày ở huyện Những tà giáo đó đầu nguyện ý bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi nhìn thấy thần bí địa phương Hắn lại có thể tùy tùy tiện tiện tới lui tự nhiên Không thể không nói thật để cho nhân thổn thức. Có lẽ đối giới ngoại ma mà nói. Đám kia tín ngưỡng tha tà giáo đồ giống như không nghe lời não tàn phen như thế cũng không thế nào được thích đi. Chẳng lẽ ngươi không cần la duyên tình báo. Giới ngoại ma u buồn mặt bàng tổng là khẽ nở nụ cười cho. Giống như hài đồng nhìn trong tủ cửa mới mẻ thú vị món đồ chơi. Yêu cầu. Lâm sở cũng không hàm hồ. Trên thực tế ta chính thật là có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Nói nghe một chút. Ta từ trên người ex ít vơ vết đến cái kia nữ vô bàn tay. Thế nào khiến nó làm việc cho ta? Lâm sở trước kia cũng thử lấy ra nữ vu bàn tay. Nhưng mỗi lần cái bàn tay kia cởi một cái cách chứ vật không gian. Sẽ định công kích hắn hoặc là thoát đi. Dù là quán chú ma lực cũng sẽ bị cử tuyệt. Thật để cho nhân không nghĩ ra vì sao lại như thế được bài xích. Cái kia nữ vu bàn tay như cũ là vật có chủ. E ít một tia linh hồn còn ở bên trong. Ngươi đương nhiên không có biện pháp sử dụng nó. Giới ngoại ma cười nói. Ta có thể giúp ngươi xua tan xuống nữ vu trong lòng bàn tay linh hồn. Nhưng giá là. Ngươi phải giúp ta đi làm một chuyện. Chuyện gì? Ngươi nói trước đi. Giết la xin. Nổ banh hắn cơ giới dinh thử Lâm sở kinh ngạc Là dinh có thủ đoán với ngươi sao Hắn một cái cơ giới sư thế nào đắc tội ngươi Hắn ở thử nghiên cứu đi vòng ta hấp thu hư cảnh ma năng trang bị cơ giới Tuyên bố tướng này là một đời mới nhiên liệu Còn muốn chế tạo đi thông giới ngoại truyền tống môn a hắn căn bản không biết loại này tứ vô kỷ đạn nhiễu loạn hai cái thế giới thăng bằng cử động Sẽ cho bề mặt thế giới mang đến nhiều đại tai ác Giới ngoại ma nói đến thế thôi Tóm lại ta yêu cầu ngươi giết hắn Nổ hư cơ giới sinh thử Lau đi mục nghiên cứu này Hấp thu ma năng Chế tạo truyền tống môn La Jin đúng là một thiên tài Lâm sở hiếu kỳ nói Trong miệng ngươi nhếu loạn thăng bằng cùng mang đến tai ác là ý gì Thuận lợi nói tỉ mỉ sao Tư không cảnh cùng bề mặt thế giới giữa một khi tương thông. Bề mặt thế giới liền sẽ phải chịu càng ngày càng nhiều giới ngoại ma có thể rót ngược. Thẳng đến lần nữa lâm vào ma năng bao phủ hỗn loạn. Giới ngoại ma theo tay khẽ vẫy. Trong tư không số lớn hắc vụ hội tổ trong tay hắn. Diễn biến thành vô số huyết thử cùng huyết mũi bắt trước cảnh tượng. Vẹn vẹn chỉ là giới ngoại tiết lộ một chút tư không ma năng. Liện đưa đến bề mặt thế giới diễn sinh ra huyết thử cùng huyết mỗi những người bình thường này khó mà đến kháng ma vật Nếu như hai cái thế giới chân chính quán thông Người cảm thấy bề mặt thế giới sẽ biến thành cái dạng gì Thực tế thượng giới ngoại nơi cũng chỉ là khoảng cách tư không cảnh rất gần Vì với tư không cảnh cùng bề mặt thế giới kẻ hở tư không cảnh là người chết cùng thế giới ma vật Mà ta sứ mệnh chính là làm hai cái này thế giới kiểu lương. Diệt sạch hai cái thế giới lẫn nhau xâm nhiễu. Giới ngoại ma hay lại là lần đầu cẳn kẽ giới thiểu thân phận của mình. Nếu như không nói láo. Dựa theo hắn cách nói. Hai cái thế giới quả thật không thể có gặp gỡ quá nhiều. Luôn cảm giác tư không cảnh có chút tương tự thế giới của lửa thâm uyên. Cũng là cùng bề mặt thế giới nước lửa bất dung. Một khi tiết lộ xâm phạm sẽ tạo thành đại quy mô tai nạn. Lâm sở hỏi. Nếu liền ngươi cũng không xuất thủ không được can dự. Nhìn dáng rấp la riêng nghiên cứu rất có thể thành công. Không sai. Tiểu tử này đúng là một hiếm thấy cơ giới thiên tài. Hắn mượn đe ly la từng tại hư không cảnh lưu đầy chúng ý ngoài lấy được quy tắc lực lượng. Tìm được rút ra hư cảnh ma năng cùng liên thông hai cái thế giới phương pháp. Giới ngoại ma đứng chắp tay, ngắm nhìn màu xám mù mịt không có cối không chung. Cho nên, hắn phải chết. Không giết không được. Không giết không được. Giới ngoại ma nói, nếu như ngươi không muốn sát, ta cũng không cưỡng mách. Ta còn có còn lại thủ đoạn có thể tiêu diệt cái này nhân tố không ổn định. Chỉ bất quá với ta mà nói sẽ khá là phiền toái điểm. Công việc này nhi ta tiếp rồi. Lâm sở không chút do dự đáp ứng sát Lazin Không phải là sát cái cơ giới thiên tài sao Hắn lại không phải cái thế giới này nhân Thiếu cái Lazin đối với hắn hào không ảnh hưởng Ngược lại thì Lazin nghiên cứu kỹ thuật khả năng đưa đến nơi này biến thành giống như thế giới của lửa như vậy hỗn loạn không yên thế giới này tổn hại đến lợi ích của hắn Lại nói dù là hắn không giết Do giới ngoại ma tự mình động thủ Là dinh cũng như cũ không sống nổi. Ngược lại. Lựa chọn sát. Còn có thể thu được giới ngoại ma thù lao. Như thế dưới so sánh. Cứ sao mà không làm đây. vu tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 05. chương 134 tiến vào cơ giới dinh thử. Đợi lát nữa trở về trên đất hỏa một cách loại này ma pháp trận. Ở bên bờ thả ba khối hư ma tinh. Lại đem cái kia nữ vô bàn tay ném vào trong ma pháp trận. Ta là có thể ra tay giúp ngươi loại trừ xuống bên trong ẻ ít tàn hồn. Trước mặt giới ngoại ma hiện lên một cái cũng không tính dườm ra bao nhiêu ma pháp trận. Lâm sở nhìn qua hai lần đem ghi nhớ. Ta trước xác nhận một chút. Cái tay kia có thể để cho ta sống lại mấy lần. Ở cái thế giới này là hai lần. Về phần đi khác thế giới ta cũng không biết. Nhưng phỏng trừng rời đi sống lại không thể nào có hiệu lực. Nhiều lắm là có thể nhận được vết thương trí mạng sau biến thành huyết thử bầy một lần. Giới ngoại ma một tay khẽ vồ. Hắc vô liền tự động ngưng ghét thành nữ vô bàn tay dáng vẻ. Hắn đem nữ vô bàn tay ngón áp út nhấn vàng tháo xuống. Nhìn thấy chiếc nhẫn này rồi sao? Đây là cố định rồi cái kia lão nữ vu thật sự nghiên cứu huyết thử ma pháp phổ ma vật phẩm. Ngươi chỉ cần mang chiếc nhẫn này là có thể nhận được trí mạng lúc công dịch biến thành huyết thử bảy. Dĩ nhiên. Cái này trí mạng công dịch chỉ là xe trí mạng nhưng lại tạm thời còn chưa chết công dịch. Nếu như đầu ngươi trong nháy mắt bão nổ tương hoặc là cả người nghiện thành cảnh bá. Cái này ma pháp cũng không cứu được ngươi. Giới ngoại ma nói xong lại đem tay khô gầy trưởng vứt lên. Bàn tay phần lưng hắc vụ dấu ấm trở nên phá lệ rõ ràng. Trên cái bàn tay này ma năng quy tắc mới là để cho e ít rời đi sống lại căn nguyên. Chỉ cần đem một luồng tàn hồn nội trú ở trong lòng bàn tay. Lại dùng ma năng ở ta tế đàn bày rời đi ý hiểu. liền có thể nhận được sau khi chết sống lại. Đừng nhìn ta. Để cho người ta sống lại lực lượng có thể không phải ta ban cho. Chỉ là bởi vì ta tế đàn cách tư không cảnh gần đây cho nên mới là thiết ký hiểu lựa chọn tốt nhất. Cái này rời đi sống lại bằng vào chính là hư không cảnh lực lượng. Hành hành đi. Không phải là phải cho ngươi bày một tế đàn sao. Trở về ta liền cho ngươi cung thượng. Lâm sở đối loại sự tình này không có vấn đề. Hắn là chủ nghĩa thực dụng người. Nếu như tin ngưỡng thật lợi nhiều hơn hại. Hắn thỏa thỏa nguyện ý làm cách hiện lên tín đồ. Hắn hỏi. Có phải hay không là làm tế đàn phải thả hai khối ma năng phù thạch Giới ngoại ma nói Phù thạch là vì để cho tế đàn có thể càng hữu hiệu liên thông hư không cảnh Ngươi không nghĩ thả cũng không có vấn đề Ta sẽ đặc biệt chú ý ngươi Đặc biệt chú ý Ân Này đãi ngộ đặc biệt còn được Không trò chuyện bao lâu Chỉ trước mắt trở về đến thế giới hiện thật Lâm sở cũng không kiêng rẻ bên cạnh thi thể Tại chỗ lấy tài liệu dùng trên bàn mực hỏa trận. Từ chữ vật không gian lấy ra ba khối hư ma thạch đặt ở bên mờ. Nhanh chóng hoàn thành mời giới ngoại ma đồng thủ ma pháp trận. Đem giấy rùa nữ vu bàn tay ném vào ma pháp trận. suy Vốn là bình thường không có gì lạ ma pháp trận mãnh mà bốc lên hắc vô cuồn cuộn Ba viên hư ma thạch vô hỏa tự cháy. Hắc vụ trước mắt liền đem giữa không trung nữ vu cánh tay bọc lại. a Giống như linh hồn kêu gào không tiếng đồng gào thét bi thương truyền ra. Rất nhanh thì không một tiếng đồng. Nữ vu bàn tay giống như một cái chân chính người chết tay rơi trên mặt đất không giấy rua nữa. Này thì xong rồi. Lâm sở nhặt lên gầy đét nữ vu bàn tay. Chuyện thứ nhất chính là gỡ xuống trên ngón vô danh nhẫn vàng. Đeo tải chính mình ngón út bên trên. Này cái nhấn vàng chính diện có khắc một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ. Đàn chuột bất diệt. Linh hồn vĩnh sinh. Không thể không nói hàng chữ này còn rất hợp với tình thế. Huyết thử chiếc nhẫn Đeo sau sẽ được bên trong đưa phổ ma bị đồng pháp thuật hóa thân huyết thử che chở Một khi bị vết thương chí mạng đem tự động kích động không phải là trong nháy mắt tử vong. Trong nháy mắt băng tán thành vô số huyết thử tứ tán chạy trốn. Nên trong quá trình linh hồn có thể điều khiển một phần trong đó huyết thử hành động phương hướng cùng cử động. Có thể tuyển chọn ở trong 10 tùy ý khôi phục hình người. Khôi phục hình người sau sẽ tự động chữa khỏi vết thương trí mạng trị thương cần tiêu hao số lớn ma năng hoặc tiềm lực sinh mệnh. Hóa thân huyết thử. Cơ sở thời gian côn đô một tháng. Cung ứng số lớn ma năng có thể xúc giảm cách lạnh này lại. Nhiều nhất xúc giảm tới một tuần. Nói như thế nào đây Cái này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tạm được đi Vết thương trí mạng cùng trong nháy mắt tử vong khác nhau Hắn cũng có thể tự hiểu rõ Giống như là tim bị phá hư Chém eo hoặc đại nửa thân thể nghiền nát Chỉ còn một cái đầu loại Đều thuộc về trí mạng nhưng lại tạm thời còn không có lạnh xuyên thấu qua vết thương trí mạng Ít nhất còn có một trong nháy mắt ý thức sống còn Đến cấp 2 trở lên sinh mệnh tầng thứ Trên căn bản thân thể không có đầu cũng có thể cất giữ một đoạn thời gian ý thức Thực ra trong nháy mắt tử vong chủ yếu chỉ chính là đầu có hay không bị thương tổn nghiêm trọng Còn có tinh thần cùng linh hồn loại công dịch cũng không có biện pháp mượn hóa thân huyết thử tới sống lại Bất quá nói thật Hóa thân huyết thử cũng không phải là cái gì vô giải sống lại thủ đoạn Huyết thử quá yếu Dù là có mấy trăm con cũng chỉ là tiện tay một phát phạm vi công kích là có thể toàn diệt. Một khi huyết thử toàn diệt cũng không có biện pháp sống lại. Chiếc nhấn này đối với hắn mà nói. Chủ yếu tác dụng chính là dùng để tránh một lần trí mạng công kích Đại đa số dưới tình huống biến thành huyết thử sau cũng không cần suy nghĩ trốn. Mau sớm biến trở về hình người so cái gì đều mạnh. Lâm sở trành trên mặt đất cái kia tay khô Ngược lại thì rời đi sống lại rất vô giải Địch nhân căn bản không cách nào ngăn trở Hơn nữa còn có thể trực tiếp thoát khỏi hiểm cảnh Đáng tiếc rời đi năng lực phục sinh chỉ có thể ở cái thế giới này sử dụng Không có biện pháp mang đi ra ngoài Lâm sở thở dài Đem cái này tay khô ném vào chứ vật không gian Hắn đào cũng không gấp thiết sống lại tế đàn Chuyến này nhưng là khô ly à cùng đi Nếu như chỉ có hắn sống lại liền có nghĩa là nhiệm vụ thất bại. Cho nên trước khi đến trước hắn liền làm xong đầy đủ nắm chặt. Không chết được. Trở lại ngoại u Hoang Sơn cùng Ly A hội họp. Cùng nhau đi tới ở vào ngoại u vách núi cơ giới dinh thử Thật đúng là cùng lời đồn đãi như thế. Khoa nô vô khu trên đường có rất nhiều cơ giới chiến sĩ làm cảnh vệ. Trên mái hiền. Ly Ae nhìn ra xa đường phố quanh quần cơ giới chiến sĩ. Gần như mỗi con phố khu cũng có một cái cơ giới chiến sĩ đang qua lại tuần thủ. Ngay cả bến tàu tiến vào thượng tầng cư dân đại môn cũng bị lưới điện màn sáng bao trùm. Một khi bị phân biệt qua lại có ghi vào sinh mệnh đình xuyên qua lưới điện. Cũng sẽ bị đáng sợ dòng điện trong nháy mắt hóa thành cắn bã. Cho dù là tam giai sinh mệnh tầng thứ nhân cũng gánh không được. Bất quá loại này lưới điện cũng chỉ có thể ở cửa chính thiết lập. Hơn nữa vị trí cực kỳ nổi bật. Muốn đi vòng lưới điện biện pháp có không ít. Nhảy cửa sổ chính là đơn giản nhất một loại. Phía trước cách đó không xa có một trận đi thông cơ giới dinh thử xe cáp. Nhưng lại có hai cái cơ giới chiến sĩ đứng ở hai bên. Li A Bưng thủ nỗ. Đem một cây thiêu hủy mũi tên ngồi. Kia hai cổ cơ giới chiến sĩ tham chắc khí phạm vi vừa vặn bao trùm đường phải đi qua. Ta dùng tên bắn nổ bọn họ nhiên liệu. Chúng ta thừa dịp xông loạn vào xe cắp chứ. Không cần phiền toái như vậy. Xem ta. Lâm Sở cũng lấy ra thủ nỗ. Nhưng hắn lại không thấy dùng thiêu hủy mũi tên cũng không có nhắm cơ giới chiến sĩ. Mà là dùng thủ nỗ chứa thuốc mê châm. Trước tiên đem xe cắp phổ cận hai người lính gác cho ma vượng rồi. Nhưng mà hắn mới không nhanh không chậm chiêu xuất một cái khô lâu chiến sĩ. Khiến nó nắm máy làm nhiễu. Đem đồ chơi này đè ở cơ giới chiến sĩ bên hông. Không thể phân biệt. Không phải địch nhân. Thăm dò sinh mệnh vô phản ứng. Cơ giới chiến sĩ mặc dù có thể nhìn thấy bộ xương khô đến gần. Nhưng lại không có coi khô lâu là thành địch nhân. Nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên, trên đường chính những thứ này phổ thông cơ giới chiến sĩ chỉ có thể đối truy nãi nhân viên chủ động công gích. Đối những người khác sẽ không làm công gích. Trừ phi người khác chủ động công gích nó. Dinh thử bên trong cơ giới chiến sĩ bất đồng. Đối toàn bộ không ghi danh nhân cũng sẽ công gích. Hai chính là nhân thăm dò sinh mệnh vô phản ứng. Mà đưa đến cơ giới chiến sĩ coi khô lâu là thành một món vật thể mà không phải là vật còn sống. Tóm lại, cơ giới chiến sĩ không có đối với khô lâu làm ra công dịch khuyên hướng. Khô lâu binh cứ như vậy không trở ngại chút nào đem máy làm nhếu gắn ở nó trên tấm chin. Lần này cơ giới chiến sĩ biến thành lâm sở cùng ly a đám người quân bạn sẽ ngược lại công dịch vốn là bị liệt là đồng đội thủ về cùng các quý tục. Cơ giới chiến sĩ lại không có công nghiệp kia của khô lâu. Trời ạ! Chỗ sơ hở này thật là quá tuyệt vời. Ly A hết sức phấn khởi. Lâm tiên sinh. Có ngày khô lâu ma pháp cùng máy làm nhiễu Cơ giới dinh thử không đủ gây sợ. Lâm sở cười cười không lên tiếng. Phái khô lâu chiến sĩ lần nữa cầm máy làm nhếu đi đem một cái khác. Cơ giới chiến sĩ cũng biến thành hữu phương đơn vị. Thuận lợi thu hoạch hai nhà lực sát thương đến gần tam giai cường lực cơ giới tạo vật Hắn cũng không đem này hai cổ cơ giới chiến sĩ thu vào chứ vật không gian Mà là khiến chúng nó tiếp tục chấn thủ tại chỗ này Cấm chỉ trừ bọn họ bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào cơ giới dinh thự Như vậy có thể hữu hiệu tránh cho Lazin hướng ngoại giới cầu viện Dù là cơ giới chiến sĩ không phòng giữ được Chỉ cần có thể kéo dài thêm một ít thời gian cũng là tốt. Răng rắc răng rắc. Ngồi hơi nước xe cáp. Dọc theo quanh co khúc chiết không trung thiết quý đi dốc núi đối diện cơ giới dinh thử. Lâm sở nhìn ra xa dưới chân đạt tới hơn 200 mét trời cao. Cùng cách đó không xa xây ở giống vậy độ cao cơ giới dinh thử. Tòa này cơ giới dinh thử kích thước rất lớn. Đạt tới mười mấy mẫu diện tích đất đai. Gần như chiếm cứ gần nửa ngọn núi. Ở bên cạnh hai người trôi lơ lượng ngân linh nhổ nước bọt nói. Thật không nghĩ ra người có tiền tại sao lão thích đem dinh thử xây ở vách núi thẳng đứng. Cũng cái gì ác thú vị à. Không sợ sơn thể sạc lở sao. Rõ ràng có tốt hơn kiến trúc lựa chọn đi. Lâm sở đối với lần này cũng rất là tán thành. Nếu như không phải muốn đi vào cứu ti rộp. Hoàn toàn có thể cân nhắc trực tiếp nổ sơn chôn cái này phá nhà. Không như vậy cho dịch sơn thể sạt lở. Hãy nói lấy la din tại kiến trúc phương diện thành tựu. Dù là cả ngọn núi bị đánh bằng nhau. Chỉ sợ hắn nhà này cơ giới dinh thử cũng sẽ như cũ ngật đứng không ngã đi. Ly đối cơ giới dinh thử đánh giá đảo ngoài ý muốn rất cao. Ngật đứng không ngã. Ta hôm nay thật đúng là muốn đem nó cho nổ sụp rồi không thể. Dù sao đã với giới ngoại ma đáp ứng được rồi Sát La Jin cùng nổ hư cơ giới dinh thử Như thế đều không thể thiếu Xe cắp đến dinh thử cửa chính dưới cầu thang phương Cơ giới dinh thử như trong tin đồn như thế Căn bản không có thủ vệ tại bên ngoài tuần cha Bất luận kẻ nào cũng có thể vào Nhưng nếu như không có trước thời hạn với La Jin tiến hành hẹn trước lời nói Vào nhà ở để dễ dàng Muốn sống đi ra khó khăn. Nghe nói đến nay mới thôi tử ở bên trong người xâm nhập không có 100 cũng có mấy chục. Lâm sở tiến vào ẩm thân trạng thái. Để cho ly A hóa thân ảnh thử chui vào hắn trong bàn tay. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dinh thử đại môn một góc lẻn vào đi. Ngân Linh cũng đàng hoàng theo ở phía sau không có nói gì rác rửa lời nói. Dinh thử bên trong như dự liệu chung như thế. Nguy Nga lộng lẫy. Sắc màu ấm điều đèn treo đèn bàn sử toàn bộ phòng tiếp khách cũng như ban ngày như vậy sáng ngời Phòng tiếp khách không có thủ về cũng không có phụ trách tiếp đãi nhân Ngoại trừ trang hoàng dùng phù điêu cùng điêu khắc đợi đồ trang sức ngoại Chỉ có một cây bàn nhỏ Phía trên để một máy máy hát đĩa Một mâm trái cây cùng một trận thiệp mời thu nạp hộp Lâm sở tỏ ý ngân linh đi mở ra máy hát đĩa Máy hát đĩa kéo vẹt kéo vẹt chuyển động. Truyền ra la xin lạnh nhạt trung tiết lộ ra một tia cao cao tại thượng thanh âm. Người xa lạ. Hoan nghênh vị trước khi hàn xá. Đối với huyết tâm vượt qua ngưỡng cửa này nhân. Ta đại môn vĩnh viễn cho ngươi sống mở. Nếu như ngươi có hẹn trước. Như vậy mời đi phía trước. Cũng tuân thủ thời gian. Nếu như không có hẹn trước. Nếu như ta không nhắc nhở nơi này ngươi có bày phòng ngự cơ quan. Chính là chậm trễ. Rất nhiều người không mời mà tới. Lý do nhiều vô số kể. Bất quá dám can đảm tiến một bước thám hiểm nhóm người chung. Tìm được đường trở về nhân ít lại càng ít.